lục minh khẽ gật đầu một cái nói vậy được rồi mọi người đã không muốn đi ra ngoài ta đây cũng chỉ có thể dùng phương thức của mình qua lại báo mọi người ta xem trong thôn tuy nhiên khoảng cách nước sông không xa nhưng mà là không có gường nước lấy nước cũng bất tiện mấy ngày nữa ta liền cho mọi người đưa mấy chiếc gường nước cùng vài đồng yêu còn có một chút nông cụ tới tưới tiêu cùng trồng trọt sẽ rất dễ dàng người muốn đưa sẽ đưa chứ chúng ta nhận lấy là được lao thôn trưởng sản khoái nói thôn dân lại là một hồi cười vui n â n chén càng thêm cần mau hơn lục minh cũng uống đến tương đối nhiều bất quá chỉ hơi hơi có chút tráng váng đầu thời điểm Kiếm ngân tiểu sẽ tự động khởi tiểu động, tinh đem ngân động động, hoàn toàn tự rượu sẽ càng h hóa h u y ể n t h n n ă l ư ợ n ga bổ khuyết đến chân khí chân chính đến g i ữ Cho nên uống được cuối cùng, trên bàn cũng chỉ có hắn nên uống trên bàn người một la à chân chính h t n h tới ỉ chỉ n như vậy, mọi người h được có rồi. mọi Bất quả vậy, m chính thức c hòa mình. n gần ga g la tới gần quan hệ thánh nữ ô m đ ầ u đ ầ u ở một bên cũng là không được cười rất vui vẻ cũng phi thường nhẹ nhõm lục minh tại núi rừng đồn ở bên trong lại chờ đợi ba ngày thời gian trong khoảng thời gian này hắn cùng hương thân hương lý đều đánh qua m ờ i đến hơn nữa cùng lao thôn trưởng đàm luận một thời gian ngắn đem bọn sát thủ phái chuyện tình xem như có một bàn giao lao thôn trưởng thì miệng đầy nhận lời sẽ đem sự tình mau chóng xử lý tốt lục minh biết lao thôn trưởng là làm mình cân nhắc trên thực tế sự t ì n h xử lý cũng sẽ không hết sức dễ dàng cho nên khi tiếp xúc xuất ra một số tiền lớn dùng cái này đến thích đáng an trí xuống thiên hạ không có không tiêu tan b u ổ i tiệc ba ngày thời gian vừa đến lục minh mang theo thánh nữ cùng hải tử tại tất cả thôn dân tống biệt dưới tới ngựa đã đi ra núi r ừ n g đồn không ít hải tử đều khóc lên lại nên đón đại nhân r u ỗ i cho một trận t a m gia sắc mặt thập phần không lớn hướng về phía lục minh hô hải tử nếu có thời gian nhớ về thăm xem lục minh nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn trước mắt người lại vẫn nhìn cái này không lớn thôn xóm nói nơi này có ân nhân cứu mạng của ta cũng là ta cải tử hồi s a n h địa phương chính là ta cái nhà thứ hai ta nhất định sẽ trở lại tam g i a yên lặng gật đầu theo lục minh trong giọng nói cảm nhận được hết sức chân thành hắn biết rõ người trong thôn cũng đều biết lục minh cùng mọi người tuyệt đối không phải người một đường nhưng là vậy cũng là một đoạn duyên phận về sau chỉ có sau này hay nói lục minh lần nữa cùng mọi người cá o biệt mới t r ở mình lên ngựa d ũ tâm thấy thoáng một phát trước mắt mọi người nhớ kỹ bọn họ từng cái khuôn mặt lúc này mới quay người bôn u ba mà đi thánh nữ cũng là ngồi trên lưng ngựa tuy nhiên chân khí còn đang khôi phục giai đoạn bất quá tới ngựa kỹ thuật thật đúng không kém hơn nữa càng lộ ra tư thế yên ngang vắt trên lưng lấy đ ầ u đ ầ u theo nam nhân của mình đi nhà chồng t h u ậ n buồn x u ô i do x u ô i dòng làm lục minh chạy về thiên đô thành thời điểm tới tới lui lui đã là thời gian nửa tháng đi qua lao kiếm chủ mọi người cũng đều c h ư a khỏi thương thế đều trở lại lục ra cùng đợi lục minh trở về nhi tử cháu của ta lục minh vừa mới vừa đi tới tự trước cửa nhà đã bị một cái như tiếng sấm cho rung động đến sau đó liền thấy phụ thân vội vã chạy tới hai tay đều đều cái này run nhẹ nhẹ nói cháu của ta đâu rồi nhanh cho ta ôm đến lục thiên lâm sau lưng còn đi theo một đoàn nha hoàn hạ nhân chừng trên t r ă m số thoáng cái tất cả đều chen chúc đi qua cái c h à n g diện này ngược lại là đem thánh nữ cho lại càng hoảng sợ tuy nói thánh nữ cái gì c h à n g diện đều gặp có thể là không nghĩ tới lục minh trong nhà rõ ràng c ũ n g có như thế nhiều người hơn nữa nhìn cái cửa này mi chính là liền phong hoa thành đại hội nhân gia cũng không cách nào so với thánh nữ trong nội tâm kinh ngạc đã sớm nghe nói qua lục minh trong nhà có tiền có thể là không nghĩ tới lại có tiền đến tình trạng như thế trong khoảng thời gian ngắn thánh nữ bị kinh ngạc ngẩn ngơ lục minh cười cười lưu l o á t nhảy xuống ngựa tại nàng trong ngực tiếp nhận đ ầ u đ ầ u đưa đến phụ thân trong ngực lục tiên h lâm nhìn xem tiểu đ ầ u đ ầ u nay khéo léo tiểu mô hình tiểu tử ở đâu đều là non hô hô lại muốn ôm lại sợ cho hắn làm đau trong lúc nhất thời lại có chút ít ngây ngẩn cả người trong hai mắt cũng nổi lên từng cơn nước mắt kích động tột đỉnh lao ra nhanh để cho ta tới ôm một cái thình nhi ở một bên xoa xoa bàn tay nhỏ bé không dằn nổi nói lục thiên lâm hai tay không lưu loát đem hải tử đưa tới thập phần cẩn thận khi hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái kết quả này cứng rắn tròm d â u nhưng lại đem con cho chắc đau dẫn tới tiểu đậu đậu một hồi kháng nghị khóc lên tình nhi một hồi đau lòng vội vàng rụ rỗ lại nói tiếp cũng kỳ quái chỉ trong chốc lát tiểu đậu đậu t i u n ở đủ cười dẫn tới mọi người cũng là một hồi cười to thánh nữ chứng kiến tình nhi ô m tiểu đậu đậu giống như là ô m con của mình đồng dạng cùng với ngày xưa tình nhi thái độ đối với lục minh cùng quan tâm thánh nữ theo nữ nhân góc độ nhịn tự nhiên sẽ hiểu thời điểm mới bắt đầu thánh nữ còn thập phần lo lắng người lục gia hội sẽ không tiếp nhận mình nhưng là hiện tại xem xét bọn họ chẳng những không ngại ngược lại thập phần hoan nghênh thứ tình cảm đó không cần gì ngôn ngữ để diễn tả mình có thể cảm thụ thật sự rõ ràng đây mới là ra cảm giác thánh nữ tự do cô nhi một người lang thang thời khắc luôn chờ đợi có một tấm áp ra về sau may mắn được kiếm đường cao t ầ n g nhìn chúng đã trở thành kiếm đường một thành viên về sau lại đã trở thành thánh nữ có thể là càng ngày càng cao địa vị nhưng không cách nào đạt được cái loại này nhà ôn hòa ngược lại hoàn toàn đều là cạnh tranh giết chóc tiếp theo trở nên t i ế t huyết vị này liền là con dâu của ta đi à lục i đi ề n con nha. là l à của dâu ta thiên lâm trên mặt hiện đầy dáng tươi cười nói ra thánh ngữ vội vàng xuống ngựa không người thi lễ nói bái kiến bố chồng đại nhân cái gì đại nhân miễn đi lục thiên lâm hảo sảng khoát tay h áo sau đó chính là không ngừng gật đầu cảm thấy người con dâu này quả thực không có chọn sau đó tranh thủ thời gian trở lại đối với hạ nhân nói ra lão gia ta hôm nay cao hứng bày cái tật h cưới là con dâu của ta cùng cháu trai mời khách từ phương xa đến dùng cơm nhanh đi chuẩn bị đi bọn hạ nhân tuân lệnh giải tán lập tức gia tộc lao nhân thì x u ố n g lại tại tiểu đ ầ u đ ầ u bên cạnh muốn thấy tiểu thiếu gia dung mạo nhưng mà tình nhi nhưng lại nhìn nhanh nói là hài tử tiểu sợ thấy gió vội vàng tiểu ôm trở lại gian phòng của mình đi mọi người cũng đều biết tiểu hài tử sự tình nhất định phải nghiêm túc cũng liền n h a o n h a o tán đi rồi lục thiên lâm hết sức cao hứng cùng lục minh lại nói vài câu mới cùng mấy vị gia tộc trưởng người nói chuyện phiếm đi ánh mắt của thánh nữ một mực â m thầm quan sát đến tình nhi nàng cười cười sau đó t i ể u lôi kéo lục minh ống tay h à o nói tại đây một cái chứ lục minh xứng sở theo tầm mắt của nàng trông lại phát hiện là tình nhi cho tới nay mình quả thật chỉ có tình nhi như vậy một đứa nha hoàn liền gật đầu nói là một cái như vậy được thánh nữ cười một tiếng nói đã nàng là tại trước ta gặp phải n g ư ờ i ta đây đã không còn gì để nói đấy thu đi thu nghe nói bình tĩnh như lục m ì n h cũng thật không ngờ thánh nữ nói dĩ nhiên là việc này tình nhi tuy nhiên theo mình khi còn bé tự là mình tiếp thân nha hoàn chăm sóc mình có thể là nếu là nói lên tình cảm song phương càng giống là huynh hội mà không phải ai t ì n h liền là mình đời trước cũng vẫn luôn là loại ý nghĩ này hơn nữa lục m ì n h gần đây không sở trường tại xử lý vấn đề tình cảm chỉ phải qua loa tắc trách nói cái này sau này h ã y nói về nhà trước đi lục ra lần nữa náo nhiệt dùng đông như c h ả y hội để hình dung cũng tuyệt đối không đủ từng dây yến hội cùng với thượng đẳng rượu và thức ăn đem lục ra cái này đệ nhất phú hào tên tuổi thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế UU xuất đầu yêu đọc đây đối được đi sách, www.v2.com, thích lục việc chút lục thánh HTTP, tĩnh minh thập phần không hắn khó thời theo thật tử tiên. tiên tốt một văn với dạo mang Gần này dụng gian, nữ lấy ra ưa, lợi đối với tiểu đậu đậu quả thực yêu thích không tung tay nếu như từ rộng lớn một chút thị r i á c nhìn lại cái này nhà bốn người hào khí có thể nói là vui vẻ hòa thuận qua ba lần rượu đồ ăn trải qua ngũ vị lục gia thời gian dần trôi qua an t ĩ n h lại lục thiên lâm to con thân hình nằm cả con của mình nói cái gì cũng không tung tay những người khác tự nhiên rất có nhãn lực thấy lui ra ngoài khi còn lại hai cha con thời điểm lão gia tử l ặ n g lặng nhìn lục minh nói ra nhi tử ngươi cái này con dâu là tương đối không tệ phụ thân phi thường hài lòng nhưng là như ngươi vậy không được à Ta nhưng không có nhìn tận mắt các người bái thiên nhưng không nhìn người có các bái đối ị a ta cái này cao đường, cho nên ta cũng còn cái cho không này đường, nên bái m u n chuẩn n cho các bị g ư một lần hôn lễ, hôn người các v ợ chồng son muốn ở t r ư ớ c mặt ta, ô m cháu của h ta, kết ô n Đối với ôm hải tử kết hôn lục minh vẫn là không nói nên lời bất quá hắn cười cười nói hết thể nghe theo phụ thân an bài bất quá ta còn có một số việc muốn đi xử lý một chút chờ ta trở lại mới có thể kết hôn phụ thân mạch suy nghĩ luôn là như vậy khai thác sáng tạo cái mới không bám vào một khuôn mẫu cho nên mới có thể thành tựu buôn bán kỳ tài đi lục minh trong nội tâm cảm khái chương ba trăm năm mươi hai dạy được trước tiên đem sự tình xử lý tốt ta trong nhà chuẩn bị chờ ngươi trở về cựu thành hôn lục tiên h lâm nghĩ đến vui vẻ chỗ sang sảng cười lớn sau một lát hắn nhịu nhữ mày hỏi nhi tử ngươi mất trí nhớ đoạn thời gian kia đều là ở nơi nào qua lục minh cũng đi theo cười nói là ở một cái gọi núi rừng đồn trong thôn nhỏ lúc ấy ta hấp hối bị lao nhân trong thôn cho cứu hắn dốc hết ra tài trợ giúp ta chữa khỏi thương thế, thế. sau đó thôn trưởng phân cho ta một phòng nhỏ lại phân ra một mảnh đất để cho ta có ăn có ở thời gian trôi qua cũng là thanh nhàn về sau còn gặp được sơn phỉ đơn giản chỉ cần muốn cướp đi đẹp l i ề n người trong thôn vì cứu ta lưỡng tất cả đều bị đánh bị thương nghe được lục minh đem đoạn thời gian kia phát sinh sự tình một chút x í u nói tới lục thiên lâm nghe được là nhất kinh nhất x ả đấy không nghĩ tới nhi tử một năm qua này rõ ràng đã xảy ra nhiều như vậy chuyện hơn nữa nếu là không có trong thôn láo n h â n kia đoán chừng tối nay phát hiện nhi tử cũng đã là thi thể lục thiên lâm trong nội tâm cảm khái bắt lấy lục minh tay t i ể u chặt hơn cũng không nghĩ tới người ở đó thật không ngờ thuần phát làm việc hoàn toàn bất đồ hồi báo cái này tại hôm nay thời đại này trong đó thật sự đã là không thấy nhiều lục thiên lâm b ô n g nhiên n h í u n h ữ n mày nói làm sao ngươi không đem bọn họ mang về con của ta ân nhân cứu mạng ta nhất định phải hào hào báo đáp đem bọn họ tiếp trở về ở lại khẳng định so trên núi tốt hồi tưởng lại trước kia lục minh cũng là mặt m ũ i tràn đầy mỉm cười sau đó nói ta bản tới mời bọn họ tới có thể là các lão nhân đều nói trong núi đợi đến thói quen không cam lòng ly khai cho nên ta nghĩ đưa bọn họ một ít uống nước trâu cày các loại để cho bọn họ sinh hoạt càng thêm nhẹ lòng một ít t u t nhi tử chúng ta người lục gia chính là muốn có ơn t ậ báo lục thiên l â minh sắc mặt rất là trung là khẩn n h vô vô nhi từ đầu vai, sau đó sau vai, ó i này t ô n bọn bên xóm họ ở tại r o bao cho nào nào. n nhiêu người. Người sinh sống lâu như vậy cũng nên biết, nói mấy, một người nhất đồng một người một gồng nước, để cho bọn họ nghĩ thế nào dùng dùng như g có cố Được. Lục biết, họ thế thế minh tiệu yêu, lâu vậy mấy, một một một t để trên thân phụ thân mới cảm giác được cái loại này chân chính hào sàng dùng âu dương lạc mà nói mà nói t i ệ u l à thuần túy nhà giàu mới nổi cảm giác bất quá chuyện này tốt nhất là muốn một cái ổn thỏa người đi làm đã muốn cho người tiếp nhận đồ đạc của chúng ta lại không thể khiến người ta cảm thấy có bố thí cảm giác lục minh lại nghĩ nghĩ nói đúng đây cái loại này bình thường thăm người thân mang lễ vật cảm giác là được rồi xử lý chuyện này để quản gia đi làm xong hắn làm việc ngươi có thể hoàn toàn yên tâm quay đầu lại ta để cho hắn l i ệ t xuất một phần danh sách sau đó ngươi xem một chút cần tăng thêm cái gì chỉ để ý đ i ể n đi lên là được lục thiên lâm hào sàn nói lục minh nhẹ gật đầu chứng kiến phụ thân mang trên mặt vẻ vẻ vải liền liền vội vàng đứng lên cáo lui dù sao phụ thân không có tu vi chân khí mỗi ngày cũng có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn uống rượu xong về sau cũng rất dễ dàng mệt mỏi rồi đúng lúc này lao kiếm chủ cùng hủy d i ệ t kiếm thánh mặt đỏ lừ lừ về tới mình chỗ ở nhà cửa chính là cùng lục minh là một trong đại viện nhị lao xếp bằng ở ghế đá hàn huyên lục minh bước chấm đi tới cùng nhị lao bắt chuyện qua sau đó đem cấp cho thánh nữ gạch bỏ thân phận một chuyện cùng nhị lao cặn kẽ nói một lần cái quy củ này ngược lại là có hủy d i ệ t kiếm thánh vuốt tròm dâu nói ngươi nghị cũng rất chú đáo bỏ đi những n à y hỗn loạn về sau thánh nữ chính là người tự do hơn nữa giới bình thường tình huống cũng không hội có vấn đề gì chỉ là một chút ít nhiệm vụ mà thôi đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn lấy thánh nữ một chuyện lại nói tiếp giống như thẳng truyền kỳ kỳ thật trong lịch sử cũng, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh trước kia cũng có qua kiếm đường là phi thường có tính người đấy mấy cái này nhiệm vụ kỳ thật thì ra là đi cái quá trình thật sự là không nghĩ ra trí tôn thất kiếm một chòng làm sao sẽ phản bội chạy trốn kiếm đường theo hàng năm qua kiếm đường đủ loại biểu hiện đến xem chuyện này ta cũng không có nghĩ thông suốt lão kiếm chủ k h ẽ thở dài một hơi sẽ đem kiếm tôn mức xuống một bên sau đó nói chỉ có một sự t ì n h nhất định phải chú ý còn lại mấy cái bên kia cái thánh nữ đều là tương đương nguy hiểm ta nghĩ rủ cho ta không nói ngươi thông qua mình tiếp xúc cũng có thể hiểu được một ít nếu có cơ hội các nàng là tuyệt đối sẽ không bông tha đối phương thú n g chi là gạch bỏ thân phận thành nữ những cái tiêu cạnh tranh đấu đá lúc cửu hận sẽ theo nhau mà đến lục minh hết sức chăm chú nhẹ gật đầu đem nhị lão mà nói đều nhớ kỹ sau đó lại bắt đầu đàm luận khởi kiếm đạo lại qua một đoạn thời gian ngắn đã là chân tránh mùa đông rồi bầu trời thời gian dần trôi qua bay xuống lông ngông tuyết rơi nhiều đem đại điệu trên giường một tầng màu bạc mềm mềm mại mại đấy như là mới mẻ xuất hiện bánh ngọt đồng dạo chăn đệm tại toàn bộ thế giới trong đó tựa như h o n g ộ n lục minh hưởng thụ lấy cái này khó được an nhàn thời gian bất quá hắn mỗi ngày y nguyên dậy rất sớm cùng các minh đệ cùng một chỗ biết l u y ệ n kiếm ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn nhau l u ậ n bản dùng cái này đến giúp đỡ mọi người tìm được một ít khả năng tồn tại tai h hại hoặc là nội thương sau đó từng cái tiến hành điều chỉnh giải quyết đúng lúc này lục minh đang đứng tại sân nhỏ trong đó lẳng lặng nhìn nam cung hoa kiện đang l u y ệ n kiếm hắn thân pháp thập phần linh hoạt tung bay tầm đó kéo lấy từng cơn phi tuyết một cổ cường đại khí thế như vậy tỏa ra hắn kiếm cảnh đã đạt đến chân chính nửa bước kiếm hào trình độ lục minh âm thầm đất đầu ánh mắt di động xuống dưới đi qua. tại trắng như tuyết trên mặt tuyết hắn bộ pháp rõ ràng ấn lộ ra ra nối liền thành một trường phiền p h ấ c mạng lưới cơ hồ cẩn thận bất quá nam cung hoa kiện vấn đề căn bản theo lục minh kỳ thật chính là bản năng không đủ cường đại kiếm tay trái cơ hồ hoàn toàn không có ma luyện ra ra như thế tạo thành hậu quả chính là chiến đấu thời điểm căn bản là không có cách đối với công kích của đối thủ làm ra tương ứng phản ứng dù cho đại nào phát ra chỉ lệnh thân thể cũng cân đối không đứng dậy hơn nữa nhìn cũng là tương đối không được tự nhiên hôm nay hỏa hậu nhưng lại không sai bịt lắm lục minh trực tiếp hô qua nam cung hoa kiện sau đó mang theo hắn về tới chính hắn trong gian phòng đứng ở gương to trước mặt của đứng ở gương to trước nam cung hoa kiện l ặ n g lặng cùng đợi hắn biết rõ lục minh tìm mình nhất định là vì về kiếm tay trái chuyện cho nên hắn mặt ngoài như là bình tĩnh cùng đợi trên thực tế nội tâm đã sôi trào đây chính là quan tại mình cả đời kiếm đạo đại sự bất quá hơn một năm nay ra nam cung hoa kiện đã trải qua rất nhiều đưa hắn tôi lượt đấy dù cho đối mặt như thế sự kiện cũng có thể thản nhiên đối mặt tâm cảnh sớm đã không thể so sánh nổi lục minh nhẹ gật đầu cười nói ngươi bây giờ khuyết thiếu là không là kiếm pháp không phải lực lượng cũng không phải thân pháp bộ pháp ngược lại cái này thời gian hơn một năm ra ngươi đã đem những này đều rèn luyện đến chính ngươi cực hạn trạng thái ngươi hiện tại quyết t h i ế u đấy chỉ là một chủng rèn luyện phương thức nam cung hoa kiện yên lặng g ậ t đầu đối với tự thân lực lượng mình có thể nói so bất luận kẻ nào đều đòi giải nhưng mà là mình khổ luyện lâu như vậy chính là tìm không thấy một loại chính xác phương thức đến rất nhanh rèn luyện kiếm tay trái nếu như dựa theo tình huống hiện tại luyện tiếp không có thời gian mười năm căn bản chính là không làm nên chuyện gì gặp được thấp cảnh giới đối thủ có thể đánh gặp được cảnh giới cao kiếm thủ vậy sẽ phải chạy thoát ngay cả đám chiến cơ Hội không như không cách khiến tại, kiếm người đều đạo, tồn căn bản t vậy có là Ai tạo t ra nam tưởng. n Hôm y lục i giáo n muốn h cung h mình một loại phương thức, thật là khiến chờ. o loại mong một mỏi mắt mong chờ. Ai? Nam người ta là Ai? c hoa kiện trong nội tâm ngầm thở dài nếu như không có lục minh mình ở thí luyện tri đ i ệ u thời điểm cũng đã chết hết đời này thật sự không cách nào báo đáp hắn a lục minh vô vỗ bở vai của hắn sau đó chỉ vào to lớn gương to nói ngươi xem trong gương ngươi sẽ có cái gì bất đ ộ n g nam cung hoa kiện theo lời làm việc bãi động đôi má nhìn trái phải phát hiện mình tựa hồ già đi rất nhiều t nam g đã là thiền tài thiền chi q u n cũng không n biết é đi đây nơi mới nào, không mình. Nam là hoa phù thật qua sau, mất về sự cung hoa kiện chân ư ờ i k ổ một minh mình xem mình, mình xem mặt mục Nam tuyệt trở thế cái, ngược lục cho cho có khác đích. Cung c lại lại đối phải Kiện nghĩ đến, không nên như nào, hẳn là Hoa h để để mày hơi nhữ lại hắn dẫn theo kiếm tay trái thoáng lắc lư một cái đây là bởi vì bản năng của thân thể còn hoàn toàn không bị khống chế có thể là trong chiến đấu như vậy nhỏ bé độ lệnh cái kia chính là trí mạng đợi đã nào nam cung hoa kiện lông mày một lập hắn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm tấm gương trong đó Tay phải. Tay phải. p đó, đó là là là người làm c ủ n ta đối với tấm gương luyện kiếm nam cung hoa kiện mặc dù nói lời này có thể là ánh mắt cũng rốt cuộc không có ly khai tấm gương rồi loại này đã tìm được luyện kiếm cảm giác cảm giác thật sự để cho hắn một giây đồng hồ cũng không cam lòng bông Thoát nhìn lục ạ phạm. i giống cái người thiên tài, nộ tính quả nhiên phi cùng Không chính mình. nộ tính đủ một tự tự vô hay hổ yêu kỷ quả là l minh khẽ gật đầu nói hiện tại người trong gương vật i ự u là đối thủ của ngươi ngươi muốn toàn lực hướng hắn công kích đem ngươi bình sinh học xong toàn bộ thi triển đi ra nhưng là ngươi còn phải chú ý là ngươi sau lưng bóng dáng uu đọc sách http v đút v đút v đút hổ c ả n hoa com văn tự xuất r a đầu tiên bóng dáng nam cung hoa kiện lại là s ứ c sở đúng chính là ngươi trong gương thấy sau lưng này đạo anh tử lục minh chỉ trì tấm gương vừa chỉ chỉ nam cung hoa kiện sau lưng tiếp tục nói trong gương n g ư ơ i sẽ là của n g ư ơ i địch nhân mà sau lưng bóng dáng hội theo ánh sáng di động mà di động hắn chính là đi theo sau lưng người địch nhân nam cung hoa kiện nhãn tình sáng lên tay trái của ta chính là tay phải tay phải chính là tay trái ta hiểu được ta đang công kích phía trước thời điểm cũng phải chú ý sau lưng hoặc là mặt khác phương vị cái này là như hình với bóng công kích do đó để cho ta như là chân chính đối chiến bình thường đến tiến hành tôi luyện ân chính là như vậy lục minh hài lòng nợ nụ cười cùng loại thiên tài này liên hệ trong vòng i ệ c bất lo, h một năm có thể gia tăng đến tám cái gương lúc kia mới vừa rồi là đem mình đặt trong thiên quân vạn mã có thể đại sát tứ phương thời điểm chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi ba kiếm đường tổng bộ nam cung hoa kiện chậm rãi gật đầu đem m lục i nhưng nói nhớ, phấn hắn vẫn mỗi ghi một chữ đều một mực tâm, bất trì t chữ của đều đấu quá sự phấn đấu của hắn tâm, vẫn là ở tượng thoáng mà ộ t phát mình đối chiến tắm cái gương thời mình chiến cái điểm, đem gương đối sẽ l chỉ á i gì c ẳ n cảnh. Nhưng g c h mà chỉ là trong c h ư ớ c mắt hắn lập tức toàn thân đổ mồ hôi thấu bởi vì trong gương kiếm cùng bóng dáng giao thoa c u ố n quýt lấy nhau hoàn toàn là trong nháy mắt đồng thời công kích về phía mình tấm gương chính giữa phản xạ tình hình là tuyệt đối không có độ lệ đấy mỗi một kiếm đều là chân thật như vậy như vậy trí mạng đang tưởng tượng trong đi ra ngoài về sau nam cung hoa kiện nở nụ cười khổ sau đó sắc mặt phi thường chính thức nói cảm ơn ngươi lục minh h ta. Ta cười cười, u ta, ta hiểu được nam cung hoa kiện nặng nề gật đầu cũng theo lục minh trong giọng nói cảm thấy một tiên nguy cơ hắn cũng không nói nhảm đã nhận được phương thức liền tại trước gương bắt đầu luyện tập mà bắt đầu chỉ có điều bắt đầu luyện tập thập phần đơn giản thập phần chậm chạp nhưng là hắn y nguyên hay vẫn không cách nào ứng đối dù sao đây chính là dùng kiếm tay trái đến đối chiến bốn cái đối thủ hoàn toàn chính xác để cho hắn có chút không lưu loát cho nên hắn t i u hãm lại tốc độ từng bước từng bước đều là rõ ràng như thế bắt đầu thích đứng lên lục minh âm thầm gật gật đầu ở trong mắt hắn xem ra thiên tài cùng người mới kỳ thật cũng không phân chia bởi vì chỉ có sống sót sau đó lớn lên đấy mới có thể xưng là thiên tài chân chính tựa như tại lần trước thí luyện chính giữa các nơi hội tụ đến phong hoa thành có bao nhiêu thiên tài nhưng mà bọn họ càng nhiều nữa như là cấp tốc rất xuống lưu tinh v ầ n g sáng cách ra sắp cũng thiêu đốt t á n h mạng của mình hơn nữa lục minh hôm nay thật sự có loại dự cảm chính là trí tôn thất kiếm một trong phản bội chạy trốn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên tuy nhiên bây giờ còn không cách nào minh bạch là cái gì nhưng là nhất định là có nguyên nhân đ ấy hơn nữa loại cảm giác này đã càng ngày càng mánh liệt rồi lục minh đi ra khỏi phòng bọn hạ nhân đều đang bận rộn lấy q u é t dọn đem tuyết động đều dọn dẹp đi ra ngoài tuy nhiên thời gian còn sớm hắn vẫn là đi về hướng phụ thân vị trí thân là nhâm phụ chính hắn xác thực càng hiểu hơn lòng của lão nhân hôm nay còn có thời gian là hơn bồi bồi lão nhân ra đi lúc chiều một cái hùng ư n g bồi hồi ở trên bầu trời một vòng một vòng phi hành giống như là muốn đi săn đã qua trong một giây lát nó đ ỗ n g nhiên lao xuống đã rơi vào lục ra nhà cửa chính giữa chứng kiến cái này hùng ư n g tư thái cho dù là lục minh cũng là sừng sờ bởi vì nó đáp xuống vị trí chính là chắc lực cách đồ căn phòng xem ra tác ngoại hữu nhân là có chuyện rồi lục minh biết loại này ưng là tác ngoại kết quả hơn nữa bọn họ thập phần tinh thông hơn ưng chắc lực cách đồ cũng thường xuyên mang hộ tin trở về tìm tới nơi này cũng, cũng không tính khó khăn lục minh bước nhanh ra khỏi phòng khi thấy chắc lực cách đồ tại hùng ngưng dưới móng tháo xuống thư mặt trên vẹn vẹn có mấy cái chữ nhỏ chẳng qua là dùng tác ngoại kiểu chữ viết lục minh cũng không nhận biết bộ lạc có việc trở về một chuyến chắc lực cách đồ đọc đi ra cùng hắn nói là mình đọc lên ra kỳ thật càng là tại phiên dịch cho lục minh nghe xuất đến như vậy lâu là nên trở về một lần rồi chỉ tiếc lần này ta muốn đi kiếm đường làm việc không cách nào cùng ngươi đi trở về ta còn thực sự là muốn lãnh hội thoáng một phát tác ngoại phong quang lục minh có chút tiếc nuối nói lãnh kiếm cũng phát hiện hùng n g n g đi tới nói lục minh người lấy lao bà ta cũng không giúp đỡ được cái gì lần này ta liền với hắn cùng một chỗ trở về ta cũng vậy đi nam cung hoa kiện phi tốc vọc ra nói ta còn chưa từng có đi qua tác ngoại ta cũng muốn đi lãnh hội thoáng một phát tác ngoại phong quang thuận tiện biết một chút về tác ngoại kiếm thuật phong phú thoáng một phát mình xem ra ta muốn về sớm một chút rồi trắc lực cách đồ cất kỹ tờ giấy sắc mặt mang có một chút tấm l á n h trong bộ lạc nếu là không có đại sự tuyệt đối không có khả năng để cho hương vương đến tìm kiếm mình cái này h ư n g vương có thể là bộ lạc thủ lĩnh tự mình huấn luyện phái no đến đã nói lên thủ lĩnh ý nghĩ phải trở về. ân đã có sự tỉnh vậy thì sớm đi trở về lục minh r ứ t lời quay người vây tay một người tuổi còn trẻ hạ nhân t i ể u chạy tới không người nói ra thiếu ra có gì phân phó đi chuẩn bị sáu thất thượng đẳng ngựa tốt lại kéo vài chiếc xe lớn đi lấy trong thành đặc sắc đều mua sắm một phen cho huynh đệ của ta mang về coi như là của ta từng chút một tâm ý lục minh suy tư một chút lại cảm thấy có chút không ổn hỏi tác ngoại thiếu nhất cái gì chắc lực cách đồ cũng suy tư một chút nói đúng lúc này thiếu nhất đúng là nước còn có cỏ nuôi súc vật ha ha ha chưa từng có cười to qua l ã n h kiếm thoáng một phát nợ nụ cười khiến người ta thoạt nhìn t i ự u sẽ cảm thấy phi thường không được tự nhiên tựa hồ chính hắn cũng cảm thấy cơ hồ là trở mặt giống như lập tức nặng nề g h lạnh xuống ra hơn nữa ho nhẹ một tiếng sau đó hắn mới vô vô lục minh bà vai nói khó trách đâu dương trước kia luôn nói ngươi nhà giàu mới n ổ i bộ dạng chúng ta huynh đệ mấy cái còn có cái gì có thể nói mập mạp đương nhiên h i ể u tâm ý của ngươi hiện tại ngươi đi kiếm đường đem nhiệm vụ hoàn thành sau đó trở về hào hào kết hôn đây mới là ngươi tôi có lẽ quan tâm đấy lục minh cũng nợ nụ cười ẩn giấu mặc dù có điểm lạnh bất quá lại hóa giải thoáng một phát hào khí mọi người ở chung lâu như vậy thật sự muốn t á c h ra sát thực phi thường không n ữ a bất quá mỗi người đều có chuyện của mình chia liệa luôn không thể tránh được lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện cũng biết lần này lục minh là muốn đi làm nhiệm vụ gạch bỏ mất thân phận của thành nữ sau đó trở về kết hôn loại chuyện này chỉ có thể do chính hắn tự mình đi hoàn thành hơn nữa hắn muốn đi chính là kiếm đường tổng bộ những người khác muốn tiến cũng vào không được trên kiếm khí đại lục mỗi cái trong thành thị sẽ có kiếm đường thiết lập đường khẩu mỗi quốc gia cũng đều hội có một tổng bộ tại kiếm khí đại lục lại thiết lập có một lớn nhất tổng bộ coi như là tổng tổng bộ chỗ đó ở kiếm đường tối nhân vật cao tầng tam đại kiếm tế tự như lục minh như vậy đi gạch bỏ còn chưa trở thành nhất cái chân chính thánh nữ danh lạch chỉ cần đi chấn viện đế quốc kiếm đường tổng bộ là được rồi bất quá chỗ đó cũng không phải là ai cũng có thể tiến đấy ngoại nhân nếu là không có kiếm đường tiến cử sách căn bản vào không được kiếm đường thành a lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện l i ế c nhau một cái cái này chấn viện đế quốc bên trong kiếm đường tổng bộ chỉ có chân chính tinh anh kiếm thủ cùng với có đại thân phận kiếm thủ mới có thể đi vào v ậ phần nói kiếm đường tổng tổng bộ vị trí kiếm thành Chỉ sợ mấy ì vì n muốn đặt chân đi vào, cũng không biết nên có tuổi bao lớn rồi, bởi vì chỗ đó đóng quân hoàn toàn đều là kiếm đường đỉnh h chỗ kiếm tuổi đều đặt đi đó biết có c rồi, bởi vào, bào là p thấp cao cảnh cứng thủ, nhất thánh ấ giả. giới kiếm đều là m cái huynh đệ ngưng cười về sau trên mặt đều mọc lên vẻ k i ê n nghị sau đó tứ cái bàn tay thật chặt cầm lại với nhau cho dù có tay phải cũng có tay trái nhưng mà giữa huynh đệ tình nghĩa đã không cần phải nữa nói nhiều sự t ì n h khá là đột nhiên ba người vội vàng lại đi theo lục thiên lâm cùng nhị vị lao tiền bối tạm biệt sau một lát hạ nhân cũng đã dựa theo lục minh phân phó xong toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng chỉ có đ i ba người u y ê n cũng h u không nói thêm gì con đường sau này còn rất dài coi như là lâu ngày mới biết lòng người đi bọn họ từng cái lên ngựa lần nữa ông quyền nói đ ư ờ n g về sau kỳ thật lanh kiếm mọi người lại làm sao không biết lục minh mặc dù nhặt mạc nhưng là làm người chuẩn tắc hết sức rõ ràng người không phạm ta ta không phạm người mọi người cơ hồ đều là như vậy kiếm thủ cho nên mới có thể trùng đục được nếu là luận lối làm việc kỳ thật không ai có thể hơn được lục minh nhưng là hắn chính là không đi sử dụng trừ phi có người mưu hại đến trên đầu của hắn lại nói tiếp tại hôm nay thời đại này như lục minh như vậy kiếm thủ quả nhiên là không nhiều lắm mọi người cũng thì càng thêm quý trọng phần này tình bạn ở nhà lại chờ đợi vài ngày nay trong đó thánh nữ cũng chuẩn bị không sai bị lắm lục minh biết trước đây đi cũng không có nguy hiểm gì cho nên liền mang theo thánh nữ hướng kiếm đường thành tiền đến mà tiểu đâu đâu thì tại gia bị tình nhi nhìn xem dùng tình nhi lại nói đã mình ở trên kiếm đạo không cách nào rất nhanh trợ giúp thiếu g i a vậy thì ở nhà xóa đi thiếu ra nỗi lo về sau đi Khi thật tình nhi gắng vẫn cố lần u tiểu ô n trong minh, nha xem mắt ở lục cái đ u à y có k h ô này g đồng dạng như thiên n phú, vậy n cần thoang gắng, người muốn nhìn bóng lưng nàng cản văn tiên. Lần n g chỉ cố khác của đọc sách, com, HTTP, hoa đầu tử xuất ra rồi. xem UU à www.v.v. đi kiếm đường thành trên thực tế cũng là lục minh lần thứ nhất chân chính bước ra khanh nguyên châu phạm vi mặc dù hắn vô tâm đi cùng ai tránh phách nhưng mà là chân chính bước ra khanh nguyên châu về sau hắn mới thật sự là lãnh hội kiếm khí đại lục bộ mặt thật sự khu vực sự rộng lớn lệnh hắn cũng là chấn động theo trên bản đồ xem tối thiểu là địa cầu lớn gấp ba tiểu hơn nữa cho dù kiếm thủ thế giới nhân mạng như có rác nhưng mà là nhân khẩu mật độ tổng số lượng lại thật sự có thể so với địa cầu tương ứng nhân khẩu phân đông tạo nên thiên tài cũng thì càng thêm nhiều cho nên tại tiêu sài ngoài nhân khẩu còn đang dần dần tăng trưởng vợ chồng son cũng cho tới bây giờ còn không có như thế r ồ i danh thời gian đến du lịch lúc này đây tạm thời cho dù du lịch đi lục minh cười ha hả nghĩ đến thời gian lõe lên một cái rồi biến mất lục minh vượt qua bảy tòa đại thành về sau rốt cục đi tới kiếm đường thành trên đường theo thánh nữ này bên trong biết được Tòa chương h ba phê trăm năm mươi bốn nội thành rất xa lục minh liền thấy kiếm đường thành hết thể bề ngoài cùng trật tự đều cùng cái khắc thành phố lớn đồng dạng chỉ có bên trong các loại khí thế cường đại cùng kiếm ý chương hiện tòa thành này đặc thù họ nếu như là một người bình thường tới chỗ này lời nói nhất định sẽ cho rằng cái này chính là một cái bình thường thành nhất là chứng kiến tòa thành này bình thản về sau càng làm cho lục minh có chút ngoài ý m u ố n không hiểu rõ kiếm đường rốt cuộc là ý gì thực lực như thế bọn họ vì cái gì không thành lập một quốc gia như vậy sẽ lệnh kiếm đường kiếm đạo càng thêm phát dương quan đại tối thiểu đầu tiên hội có một quốc gia quốc dân chính thức đã bị kiếm đường tẩy lễ cùng hôn đúc hơn nữa căn cứ lục minh bây giờ được tin tức biểu hiện kiếm đường ngoại trừ nhất định nhân viên công tác cùng t i n g anh bên ngoài thậm chí ngay cả một điểm thế lực cũng không có cái này hay cùng rất nhiều đại gia tộc đều không có đem so với chỗ mấu chốt là bọn họ tuân thủ đế quốc pháp chế vô luận là nơi nào kiếm đường phân đường bất luận ở đâu nước quốc gia bọn họ đều tuân thủ làm nước pháp chế thậm chí rất nhiều năm ra kiếm đường đều không có cùng trải qua bất kỳ quốc gia nào ở phương diện này phát sinh qua xung đột lẽ nào bọn họ thật là một lòng truyền thụ kiếm đạo không có chút nào tư tâm nay trí tôn thất kiếm một trong vì cái gì vi phản bội hắn phản bội chạy trốn mục đích như thế nào hệ nay liệt vấn đề lục minh không thể nào tìm được đáp án phát hiện mình đối với quốc gia này đối với kiếm đường một chút giải đều không có lấy được tin tức cũng chỉ là phi thường thông tục đấy hắn cẩn thận nghĩ nghĩ kỳ thật chính là thiên đô thành mình quê quán chính hắn cũng không có bao nhiêu hiểu rõ cái này cũng nói tâm tư của lục minh tuyệt đối không ở trên mặt này hắn truy cầu là kiếm đạo nghĩ phải bảo vệ cũng gần kề chỉ người nhà bằng hữu nếu như nói là định nhân này lục minh nhất định sẽ hiểu rõ vô cùng thậm chí đã vượt qua hắn đối với phụ thân rất hiểu rõ bởi vì nếu như muốn để cho lục minh để ý lời nói đó nhất định là cực đoan hoặc là trí mạng trong đầu suy tư về vấn đề lục minh liền đi tới kiếm đường thành cửa thành cửa thành thập phần cao lớn tường thành cũng thập phần dày đặc là do gang giá thép cùng đá xanh đầu đáp thế m à thành mặt trên có thể thông hành xe ngựa trên tường thành cũng có mũi tên lỗ cùng pháo phóng ra lỗ không trải qua mặt nguyên bản bị phòng thủ thành phố huấn luyện n g o à i đến ánh sáng bên cạnh góc cũng đã rơi là tả một chút cho bụi cho thấy quốc gia tại đem cái này thành đặc phê cho kiếm đường trước khi hẳn là có trọng binh gác thánh nữ dừng lại t r ê n mã giới thiệu nói nơi này chính là kiếm đường thành ngoại thành rồi bất luận kẻ nào cũng có thể tiến bảo lục minh nhẹ gật đầu ánh mắt qua lại quét vài cái phát hiện không ít người làm ăn tại lục tục ra vào còn có chút là cấp độ tương đối thấp một chút dân trồng r a u thịt buôn bán nhưng là cho thấy trong thành đối với mấy cái này nhu cầu không có bọn họ các kiếm thủ liền dùng bữa ăn thịt đều là vấn đề mà thành tại cửa ra vào lục minh thậm chí ngay cả một người thủ vệ đều không nhìn thấy kiếm đường thành ngoại thành chính là như vậy rộng mở đại môn mặc người xuất nhập bất quá nơi này là an toàn có thể nói chính là hoàng đô cũng không có tại đây an toàn không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ tới công kích tại đây chính là chung quanh thôn trấn cũng đã nhận được kiếm đường che chở cho dù kiếm đường cũng không nhất định cố ý tý hộ bọn họ bất quá mã t ạ c sơn phỉ còn chưa có không dám lại tới đây nháo sự bọn họ cũng biết chỉ cần là khiến cho kiếm đường thành bên trong một tiểu nhân vật bất mãn đều tuyệt đối khả năng cho bọn họ mang đến thai họa ngập đầu kiếm đường chiêu bài chính là lớn nhất uy hiếp người bình thường muốn công kích tại đây này kỳ thật chính là đã có tự sát ý định mới có thể lục minh đi qua cửa thành về sau cho dù tiến nhập kiếm đường thành nhưng mà lục minh hắn cũng kinh ngạc chính là tại đây hoàn toàn chính là kiếm thế giới tại hai bên đường phố vô số cửa hàng mọc như rừng có đúc kiếm đấy có lượt kiếm có bàn kiếm chờ chút tầng tầng lớp lớp có thể nói chỉ cần là về kiếm tại đây tất cả đều có như thế tạo thành hậu quả chính là hai bên đường phố hoàn toàn đều là do rừng kiếm tạo thành tại thiên đô thành hai bên đường phố có thể thấy hoa cây quả mục ở chỗ này đều là thuần một màu cương kiếm các loại loại các loại nhỏ có rơi xuống đất thức kiếm cung cũng co i huyền cung khiến người ta đi ở, ở giữa chỉ cảm thấy này sắc bén khí tức phảng phất đều phải vết tắt mình khí thế bất người khắc nghiệt vô cùng lục minh đương nhiên không sợ hãi ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái nhất là kiếm ngân tựa như du lịch nhiều năm về sau rốt cục về tới ra vậy thoải mái nếu như không phải lục minh e m thâm áp chế chỉ sợ kiếm ngân đều sẽ lập tức cuồng nuốt khởi giải ở chung quanh kiếm ý đúng rồi tại đây đâu đâu cũng có kiếm ý nhưng bây giờ đến thôn vệ mà nói rõ ràng không phải ý kiến hay trời biết kiếm đường thành ở bên trong đến tuột cùng đều có chút cái gì năng nhân dị sĩ chính là tọa c h ấ n ở chỗ này đại nhân vật cũng không phải hiện tại mình có thể t r e o trọng đ ổ i nếu như khiến người ta cảm thấy được kiếm ngân tồn tại nay cho dù là hủy d i ệ t kiếm thánh cũng không cách nào ngăn cản những người này đến cùng kiếm ngân là trên địa cầu kiếm đạo cực hạn đại biểu là tập hợp lục minh tiếp trước gần hai mươi năm tích lũy đây mới thực là tinh túy không giới mấy trong mắt vỏ giả căn bản không nên tồn tại sự vật nhưng là lục minh chính là ngưng tụ ra kiếm n g â n hắn giá trị độ cao đã hoàn toàn không thể dùng tiền tài cùng tánh mạng đến đánh giá rồi tại kiếm thế giới kiếm n g â n chính là kiếm c h i quân chủ lục minh đ ạ m m ạ c ánh mắt quét mắt chung quanh t i ê n lặng đi về phía trước tại hai bên đường còn có các loại đan dược và các loại kiếm phổ đang bán đan dược đối với lục minh mà nói lực hấp dẫn tuyệt không đại nhưng mà kiếm phổ khi hắn đảo qua vài lần về sau phát hiện đều là chút ít bình thường mặt hàng cũng không có cao cấp có lẽ tại loại này chính thức kiếm trong thế giới có thứ tốt cũng tồn không dưới các loại quầy hàng trước mặt của đều có một khí khái hào hùng buộc phát kiếm thủ tại bán đồ thỉnh thoảng đã cho hương kiếm thủ giới thiệu ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến trong cửa hàng có bóng người đang lay động sinh ý vẫn còn cũng không tệ bất quá có thể ở chỗ này mở cửa tiệm đấy nhất định đều không phải bình thường thế hệ bất quá loại này kiếm không khí lục minh vẫn là vô cùng thích hơn nữa lướt qua những cửa hàng này về sau có thể chứng kiến từng dãy kiếm quán trên cửa chiêu bài cực lớn mà lại nghiêm túc cho thấy chủ quán uy nghiêm theo trên chiêu bài danh tự đến xem thuộc vu sơn nam hải bắc khắp nơi đều có thánh nữ bình tĩnh đi tới chứng kiến lục minh tựa hồ đối với những này kiếm quán có chút hứng thú nhân tiện nói cả nước phàm là có thực lực muôn phái đều trong kiếm đường thành mở một gian kiếm quán quy mô lớn nhỏ khác nói nhưng là nhất định phải có cái này mới hiện lên rõ có thân phận đúng là như vậy lục minh nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ một cái thánh nữ nói đúng sự thật cũng đúng là như vậy dù sao có thể trong kiếm đường thành đặt chân một cái kiếm quán đi tới chỗ nào cũng phải bị nhận đồng thực lực không đủ kiếm quán nhất định sẽ bị thật sớm đá ra đi dù sao kiếm đường thành lại lớn như vậy vị trí cũng chỉ có thế lục minh trận phát hiện một cái khác gây nên chiêu bài kiếm đường quán thánh nữ bình tĩnh nhẹ gật đầu nói cái này kiếm quán là kiếm đường thiết lập ở ngoại thành đấy mục đích là để cho tiện kiếm thủ báo danh mặc kệ bất kỳ môn phái nào cũng có thể báo danh tới tham gia kiếm đường tổ chức huấn luyện huấn luyện chi phí bất đồng huấn luyện điều kiện cũng bất đồng thành quả cũng liền không giống với lúc trước đúng vậy à dùng kiếm đường tư chất nguyên cùng thủ đoạn muốn nào tạo ra cao thủ có lẽ thật dễ dàng lục minh nhẹ gật đầu kiếm đường thành ở bên trong tuy nhiên nhân số cũng không rất nhiều bất quá mỗi một nơi đều là kiếm thủ có thể nói đem kiếm hết t h ể quan hệ đều phát huy phát huy vô cùng tinh tế hơn nữa thật chặt liên hệ cùng một chỗ khắp nơi sinh cơ bừng bừng nơi này là chính thức kiếm thế giới chỉ cần ngươi mang theo bó lớn ngân phiếu tiền đến tuyệt đối có thể theo từng cái phương diện đều gói lại thậm chí đem ngươi trang bị đến tận răng là như vậy hơn nữa kiếm đường có được các loại đến dò xét kiếm thể đích thủ đoạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái có khả năng sẽ trở thành thiên tài kiếm thủ năm đó thánh nữ tuyển bạn chính là một cái ví dụ rất tốt chỉ cần bọn họ muốn làm sẽ không có không làm được thánh nữ nhàn nhạt nói nếu có tốt kiếm thủ lại tới đây tư chất、tốt. biểu hiện cũng muốn mà nói thậm chí có thể đạt được miễn phí huấn luyện cơ hội có chút môn phái trưởng môn a còn có thiếu trưởng môn a cũng đều sẽ tới tại đây tiến hành huấn luyện dùng cái này đến phong phú mình từ nơi này đi ra ngoài cũng tuyệt đối là mạ vàng quá trình đúng vậy a theo thanh danh đi lên nói t i ể u đã không phải là bình thường kiếm thủ rồi lục minh cảm khái nói ra cái này tựa như đọc sách đồng dạng ở đâu cái viện giáo tốt nghiệp dĩ nhiên là đã có danh vọng thượng bất đồng lục minh lại hướng vào phía trong thành phương hướng đi trong chốc lát phát hiện kiếm đường thiết lập đường khẩu rất nhiều có huấn luyện đường kiếm thuật đường tu luyện đường. an dưỡng đường, thánh ậ m chí còn có sinh từ đường. Những thứ h đường. từ k c đ ư ờ g k ẩ u phi h t ư ờ nữ g đường, đường hiện nhiên dễ thấy, cái này sinh từ đường, xem ra kiểu là chân chính tôi luyện kiếm thủ đường khẩu rồi. Ấn. Thánh cái kiểu tôi kiếm rồi. này luyện Ấn. n dễ từ là xem ra như là xem thấu tâm tư của lục minh đồng dạng nói ra tiến vào cái này cái đường khẩu chỉ muốn sống đi ra nhất định cũng sẽ bị kiếm đường hấp t h u thành làm hạch tâm bồi dưỡng kiếm thủ mặc dù là cựu tử nhất sinh nhưng là hàng năm đều có vô số kiếm thủ đi vào có lẽ bọn họ cảm thấy tử vong nhất định không l à mình đi siêu việt năng lực bản thân tin tưởng cũng không phải chuyện tốt lục minh đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước có người đối với lời của mình đã nói thánh nữ nhãn tình sáng lên chính là như vậy lúc trước ta tham tuyển thánh nữ thời điểm cũng r ắ c được mình sẽ không bị đào thải sự thật cũng đúng là như thế bất quá ta thấy qua quá nhiều lòng tin mười phần phản mà trước hết người bị đào thải bọn họ đều không có n g ư ờ i giác nộ như vậy UU đọc sách, h ta t p V...V...V...Cản h o Con, Văn Tử xuất ra đây ầ u tiên. Ta đ đều là bị người mắng đi ra ngoài lục minh n ở nụ cười khổ thế giới tràn đầy định số đồng thời cũng phối hợp lấy không biết hết thẻ sự tỉnh đều khó có khả năng dựa theo dự toán cái kia tốt tiến hành cho nên không có tính toán ngược lại sẽ nhẹ nhõm tự nhiên vợ chồng son nói chuyện liền đi tới một cái thành trong thành trước cửa thành thì ra là c h ấ n v i ệ n đế quốc chân chính kiếm đường tổng bộ nội thành lục minh đem ánh mắt quay đầu sang phát hiện nơi này có hai người tại gác bọn họ khí tức trên thân cực kỳ mịt mờ lại trốn không thoát kiếm ngân thấy rõ bọn họ tuy nhiên n i ê n cứu kỳ chỉ có hơn ba mươi tuổi vẫn chưa tới bốn mươi bộ dáng cũng đã là sơ cấp kiếm hào cảnh giới ở bên ngoài sơ cấp kiếm hào có thể làm thanh kiếm môn trưởng môn nhân kiếm truyền đệ tử nhưng là ở chỗ này cũng gần kề chỉ giữ cửa m ạ thôi Bởi vậy l ụ、so、chương m i n l h ĩ đ ba trăm năm mươi năm quyền hạn lục minh nhìn lướt qua hai người này tựu đem bọn họ hết thể nền tảng đều thu vào trong mắt bất quá theo bọn họ hành gánh tại cửa ra vào bộ kia khi định thần nhàn bộ dạng đến xem rất hiển nhiên là sinh ra chớ tiến vào tại đây chính là nội thành kiếm đường chân chính tổng bộ thánh nữ cũng nhìn hai người kia liếc nói nơi này chính là cùng ngoại giới đường danh giới nghĩ muốn đi vào hoặc là trải qua khảo thí có đầy đủ thiên phú hoặc là chính là có đầy đủ thân phận có thể nói so kiếm cảnh đẳng cấp phân chia còn muốn tin tưởng tuyệt đối sự thật lục minh chỉ cười n h ạ t cười không nói gì dù sao sự thật không chỗ nào không có sớm đã nhìn thấu điểm này lục minh đối với cái này tự nhiên là không quan tâm đúng lúc này này hai cái khí định thần nhàn người giữ cửa mới chính thức nhìn về phía đã đến gần lục minh hai người một cái sắc mặt trắng nón một chút trung niên nhân đi đầu cất bước đi tới cẩn thận nhìn một chút hai người khí tức trên thân cùng quần áo mới mở miệng nói ra đứng lại các ngươi là người nào muốn tiến vào trong thành muốn cái khác sắc mặt biến thành màu đen trung niên nhân cũng quét hai người vài lần phát hiện bọn họ quần áo trên người coi như không tệ nhưng là đây chẳng qua là ở bên ngoài ở chỗ này mỗi người ăn mặc đều là cực kỳ cao đẳng lần xem ra bọn họ chỉ chút ít đến được thêm kiến thức thổ báo tử giống người như bọn họ hàng năm cũng không biết có bao nhiêu hắn cười cười sau đó chỉ chỉ dưới chân mặt đất ngạo mạn nói lẽ nào các ngươi không biết đây là nơi nào sao nơi này là kiếm đường t ổ n g bộ người không có phận sự không cho phép tới gần hiện tại các ngươi lập tức quay đầu ta có thể làm các ngươi chưa từng tới nếu không ta là kiếm đường số hai thánh nữ thánh nữ bình tĩnh nói thánh trung nhiên mặt đen người nhất thời thiếu chút nữa cắn được đầu lưới của mình hắn kinh ngạc một chút sau đó tỉ mỉ nhìn về phía thánh nữ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên ứng đối ra sao vốn đánh tính toán bọn họ nếu không phải đi mình còn có càng cao hơn đầu lời nói giờ phút này đã hoàn toàn không dùng rồi nguyên lai、like、là thánh nữ đại nhân mặt trắng trung niên nhân thoáng không người thi lễ nói ra hai người chúng ta cũng chỉ là làm theo phép mong rằng đại nhân đừng nên trách bất quá nếu là thánh nữ đại nhân chắc hẳn tất nhiên biết rõ quy củ của nơi này thánh nữ bình tĩnh gật đầu một cái coi như là cho câu trả lời của bọn hắn rồi sau đó tại bên hông lấy ra một khối kích thước ngón tay tiểu nhãn hiệu nhãn hiệu không lớn mặt ngoài là đen tuyến ấy có k h ắ c màu vàng sầm dao nhau x ồ n kiếm chế tắc cực sự tinh tế giống một khối mượt màng ngọc nhưng là này nặng c h sức nặng hiện ra chất liệu đ ặ thù trong ắ n n g n nội i ê tâm suy tư vệ trên mặt lại cực kỳ rất nghiêm túc tra xét một phen sau đó hai tay trả cho thành nữ kho người nói đại nhân mời đến đại nhân mời đến mặt đen trung niên nhân cũng vội vàng nói sau đó đối với thánh nữ bóng lưng vẫn còn nhỏ giọng nói những điều này đều là tiểu nhân chức trách mong rằng đại nhân thứ lỗi thánh nữ đương nhiên đã nghe được nhưng là nàng một chút phản ứng cũng không có tại nơi này lấy kiếm cảnh cùng thân phận phân ra đẳng cấp địa phương căn bản không dùng đi để ý tiểu nhân vật đang suy nghĩ gì nếu như ngươi hiểu bọn họ ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi không rất cao cấp không có cấp trên khí thế thánh nữ bất đắc dĩ lắc đầu trong nội tâm âm thầm cảm khái đã t ư ở n g mình là một cái bao nhiêu khéo léo nữ hải a ngươi đứng lại lục minh vừa mới muốn theo thánh nữ đi vào cái kêu mặt trắng trung niên nhân lập tức hành thân ngăn đón ở trước mặt hắn đã có thánh nữ vết xe đổ hắn vẫn tương đối cẩn thận chỉ vô luận như thế nào quan sát cái này kiếm cảnh chỉ có ngũ phong đại kiếm sư t i ể u tử cũng không giống là kiếm đường nội bộ nhân viên cao tầng có lẽ chính là thế tục t i ể u tử một cái bất quá hắn vẫn là trở lại hướng thánh nữ hỏi xin hỏi đại nhân người này là ngài tùy tùng sao không phải thánh nữ bình tĩnh lắc đầu lục minh đương nhiên không là tùy tòng của mình rồi vậy cũng là nam nhân của mình à. chỉ bất quá bây giờ vẫn không thể công khai nếu không nhất định sẽ khiến cho vô số phiền thoái đại nhân nếu như không là của ngài tùy tùng vậy thì không thể tiến vào rồi nếu không cái này tự là hai người chúng ta thất trách mặt đen nhìn thủ lúc nói chuyện rõ ràng còn phi thường khéo hiểu lòng người đồng dạng cười cười tựa hồ đã minh bạch l í tứ của thánh nữ mà đem cái này con r ồ i đồng dạng vây quanh ở thánh nữ bên cạnh tùy tùng hào tâm ngăn cản mặt trắng trung niên nhân một mực bắt lấy thánh nữ cùng lục minh ở giữa hết thể biểu lộ biến hóa thậm chí là ngôn ngữ tay chân nhưng mà hắn phát hiện hai người này đều là nhàn nhạt bộ dáng giống như là hai cái người xa lạ nhưng là khẳng định lại có chút quan hệ hắn nghĩ, nghĩ nói ra không phải tùy tùng muốn đi vào nội thành mà nói nhất định phải tiến hành khảo hạch hợp cách về sau phương có thể đi vào nơi này là kiếm đường tổng bộ mặt đen trông coi tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó nói với lục minh lời nói giọng của cũng ngạo mạn mà bắt đầu hắn lại thói quen họ chỉ vào mặt đất nói là chấn viện đế quốc kiếm đạo nơi phát nguyên người bên trong này phải đều là thiên tài ngươi dám khảo hạch một chút không khảo hạch lục minh lông mày dương nhẹ nhìn thoáng qua t h á n h nữ sau đó nhàn n h ạ t nói t ố t chứng kiến lục minh toàn thân thản nhiên lại không ngừng nhìn về phía thành nữ phảng phất như là tại xin trị thị hoặc là cầu cứu trung n i ê n mặt đen người mà bắt đầu khinh bị mà bắt đầu Tiểu tử như à y liền c vậy ngươi muốn thi hoạch cái gì quyền hạn trung nhiên mặt đen người nết miệng nở nụ cười chính giữa tràn đầy khinh thường cùng sâu đậm khinh bỉ kỳ thật đây cũng là ghen tị một loại dù sao bọn họ đời này cũng không thể nào đi theo thánh nữ bên người thánh nữ đều là xinh đẹp t h u ầ n k h i ế t cực kỳ thiên phú là chân tránh thiên tri kiểu nữ người nam nhân nào không muốn dựa vào gần các nàng nhưng mà cái này có thể là nữ nhân của ta lục minh liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của bọn hắn bất quá nghe được đối phương câu hỏi cũng hiểu được có chút kỳ quái liền hỏi còn có quyền hạn đều có loại nào nói nghe một chút được nghe đến giọng của lục minh mặt đen nam nhân đầy sắp tịu nặng nề một chút h ắ n có loại giống là bị người phái đi cảm giác mặt trắng ngược lại là không có suy nghĩ gì lập tức nói ra nhất cấp quyền h ạ chính là chỉ có thể tiến nhập nội thành không thể ly khai tiến cử người thì ra là thánh nữ đại nhân bên người nếu như muốn đi thăm mà nói ngươi có thể ở ngoại vi thăm một chút cường giả chỗ ở hoàn cảnh một chỗ hòn non bộ còn có một rừng kiếm ân còn muốn một cái có thể đi thăm đấy chính là chính giữa con đường này rồi ngươi có thể từ đầu đi đến vĩ cứ như vậy mấy cái nghe vẫn là không có cái gì dùng địa phương lục minh nhữ nhữ mày trong lúc vô hình h i ệ n lộ ra một tia hoàn khố khí thức có chút không kiên nhận nói ra này cấp hai quyền h ạ đâu này mặt đen người trên mặt k i n h bị sâu hơn bất quá hắn giờ phút này nhưng có chút muốn chơi đùa ý vị khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra cấp hai quyền hạn ngươi có thể đi nội thành chính giữa kiếm quán nhìn một chút cũng có thể đi kiếm đường đúc kiếm chỗ đi thăm còn có thể mua được một bả tốt kiếm nếu như tiền của ngươi đầy đủ lời nói lần này coi như có chút thực chất họ đồ vật lục minh chép miệng một cái bất quá không có ý gì nhìn nhìn lại tiếp theo đảng cấp quyền hạn đi mặt trắng t o mày cảm thấy tiểu tử này quả thực không biết sống chết cấp hai quyền h ạ cũng đã là rất nhiều đỉnh phong đại kiếm sư mới dám đi khảo hạnh rồi nếu như hắn liền nhất cấp quyền h ạ đều lấy không được vậy hắn tại thánh nữ trước mặt mất mặt nhưng chỉ có ném quê quán nữa à? mặt trắng trung niên nhân âm thầm nhìn một chút thánh nữ phát hiện nàng y nguyên bình tĩnh vô cùng trong lòng cũng liền kinh ngạc tại thánh nữ nuôi dưỡng quả nhiên là chân tránh kiếm thủ mặt đen người nụ cười nhạt đoàn nói tam cấp quyền hạn g ư ơ i có thể đạt được tiến vào kiếm phổ trong quán tham gia xâm h o ặ c một phen cơ hội không lỗi thời gian chỉ có ba ngày may mắn là ngươi còn có thể đạt được trước hai cấp quyền hạn ế u như xem không hiểu p h i ề muộn tựu trên đường đi bộ hạ xuống nói không chừng còn có thể bị một vị cường giả nhìn chúng tuyển ngươi làm kiếm truyền đệ tử cũng khó nói ạ nhìn xem mặt đen nam nhân dáng t ư ơ i cười chính là bình tĩnh như lục minh cũng có nghĩ một cước dấm nát trên mặt hắn sau đó hung hăng nghiền vài cái xúc động bất quá lục minh đương nhiên có thể khống chế ở mình hắn dội ra một ngón tay hướng lên chỉ chỉ, còn muốn cùng cao nhất cấp mặt đen mặt người sắp chấm xuống có vẻ như có chút uy nghiêm mà nói ta nhưng sớm nói cho ngươi biết nếu như ngươi vẫn còn hướng lên lựa chọn mà ta nói xong về sau ngươi tuyển cấp một lời nói ta sẽ đem ngươi trực tiếp ném ra ngoài ta nhưng là người của kiếm đường không phải cùng ngươi tiêu khiển đấy lục minh cho câu trả lời của hắn vẫn là dùng ngón tay hướng lên chỉ trì lần này mặt trắng nam nhân đều có loại nghĩ muốn giáo huấn lục minh xúc động rồi bất quá hắn rất tốt khống chế được mình cũng không phải nói hắn không muốn dạy dỗ mà là nghĩ đem cơ hội này giao cho khảo hạch thời điểm u u đọc sách http v đút v đút v đút hổ cản hoa com văn tự xuất r a đầu tiên tứ cấp quyền hạn g ư ơ i có thể đi vào nội thành trung tâm đó là rất nhiều cường giả chỗ tu luyện nếu như các cường giả nhìn ngươi thuận mắt mà nói ngươi còn có thể chứng kiến bọn họ lúc thời điểm tu luyện c h ẳ n g cảnh nếu như các cường giả tâm tình không tốt bị một trưởng vô bay có thể không nên trách chúng ta b ấ t quá bị đánh ra ngoài thành cũng đúng lúc chỗ đó có an dưỡng đường nhất định sẽ đem ngươi chữa trị cùng thì ra đồng dạng mặt đen nam nhân tựa hồ tiên đoán được lục minh còn muốn dôi ra ngón tay hắn tác họ không đợi tiếp tục nói cấp năm quyền hạn ngươi có thể đi đi thăm lịch đại kiếm thánh cường giả lưu lại càng lộ đồng thời cũng có thể có được phía trước tứ cấp quyền hạn có thể nói ngoại trừ cao cấp nhất lục cấp quyền hạn bên ngoài ngươi tại nội thành có thể đi ngang lục minh nhẹ gật đầu nói như vậy lục cấp quyền hạn là cái gì lục cấp mặt đen nam nhân vẻ mặt kinh ngạc sau đó lộ ra nói cho ngươi biết cũng không sao biểu lộ nói lục cấp quyền hạn chỗ đó nhưng cũng là lịch đại kiếm tôn lưu lại c ả n g n ộ bất quá cho dù ngươi nghĩ khảo hạch cũng không là chúng ta định đoạt nếu như ngươi lấy được cấp năm quyền hạn lời nói ta có thể hướng lên trên hồi báo cho ngươi hạ xuống cho ngươi có một lần khảo hạch cơ hội hắn dừng một chút sau đó vẻ mặt mỉm cười hỏi như thế nào đây hiện tại ngươi nghĩ lựa chọn khảo hạch mấy cấp quyền hạn à chưa xong con tiếp chương ba trăm năm mươi sáu thi đậu quyền hạn thánh nữ bình tĩnh nhìn xem hai cái người giữ cửa trong lòng lại không ngừng tại đè nén mình miễn cho động thủ thật đi giáo hấn hai cái khó xử lão công mình hạ nhân thánh nữ biết rõ lục minh có thể nhịn được là bởi vì hắn cao cấp căn bản không có đem l ư ợ n g cái coi cửa để ở trong lòng có lẽ qua không được bao lâu kiếm hào cảnh giới cao thủ muốn ngưỡng mộ nam nhân của mình rồi mà mình nhẫn kỳ thật chính là vì tận lực ít gây chuyện tất lại mình một khi đã đi ra kiếm đường phiền thoái sẽ theo nhau mà tới hôm nay có thể thiếu một kiện t i ể u ít đi một kiện nam nhân của mình càng thêm cần phải thời gian lục minh cười nhìn thánh nữ hạ xuống sau đó quay đầu cùng chờ đợi mình trả lời người giữ cửa nói ta đây t i ể u khảo hạch quyền hạn tối cao lục cấp tốt rồi miễn cho phiền t h á i cái gì lục cấp mặt đen người giữ cửa vốn là kinh ngạc hạ xuống rồi sau đó t i u sủy cười rộ lên nói nhìn ngươi tuổi không lớn lắm khẩu khí ngược lại còn không nhỏ hạ còn lục cấp ngươi cho rằng quyền hạn là ngươi nghĩ tuyển mấy cấp t i u tuyển mấy cấp đ ấ y sao nơi này là kiếm đường quy củ x n g nghiêm muốn chụp lấy đi được quyền hạn về sau mới có khảo hạch lục cấp quyền hạn tư cách hơn nữa mặc dù là lấy được cấp năm quyền hạn cũng muốn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị mới có thể đi khảo hạch lục cấp ta đã từng thấy qua thời gian chuẩn bị ngắn nhất kiếm thủ tại lấy được cấp năm quyền hạn về sau một tháng sẽ tới khảo hạch lục cấp rồi mặt trắng bổ sung nguyên lai、like、là như vậy lục minh không thú vị cau lại lông mày nói ra đã ta muốn đi vào các ngươi còn có quy củ này ta còn thời gian đang gấp vậy thì khảo hạch cấp năm tốt rồi chờ sau này có thời gian ta lại đến khảo hạch lục cấp đi mặt trắng người giữ cửa lặng lẽ nhìn thoáng qua thành nữ phát hiện nàng chẳng những không có chú ý ngược lại còn có một loại muốn xem náo nhiệt ý tứ tựa hồ cũng muốn biết tiểu tử này đến cùng có năng lực gì hắn âm thầm đem t â m bỏ vào đáy ngọn n g u ồ n sau đó nói với lục minh t ố t đi theo ta, ta hiện tại tựu dẫn ngươi đi nhất cấp quyền hạn khảo hạch trận lục minh nhàn n h ạ t gật đầu hãy theo hai cái người giữ cửa sau lưng đi đến thánh nữ tự nhiên đi theo lão công bên người nàng một mực phi thường tò mò lục minh sức chiến đấu vì sao là mạnh mẽ như vậy mặc dù là mình cũng là liên tiếp có hại chịu thiệt nhìn xem lần này kiếm đường quyền hạn thảo hạch đối với hắn sẽ có dạng gì độ khó mặt đen người giữ cửa ánh mắt lặng yên lường hướng sau lưng nhìn xem một thân bình tĩnh hơi thở lục minh trong lòng không khỏi trộm cười rộ lên kiếm đường lực lượng há lại người như ngươi có thể đối kháng cái đó sợ sẽ là so với ngươi thấp cảnh g i i kiếm thủ ngươi cũng không được Đợi c cấp cấp lần này phòng ốc rất dài hoàn toàn không liên kết với nhau hơn nữa có thể chứng kiến một mực kéo dài đến trung tâm nội thành rất hiển nhiên đang không ngừng lấy được quyền hạn thời điểm cũng liền đi vào khu vực trung tâm nếu như lấy không đến tương ứng quyền hạn căn bản không đi vào được lục minh ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại chứng kiến trước mặt một khối vàng nhạt như ngọc tảng đá loại này chất liệu tảng đá cũng ít khi thấy bất quá tại kiếm viện chính giữa nhưng lại tồn tại là để cho kiếm thủ có thể rõ ràng dò xét ra bản thân kiếm cảnh thần kỳ tảng đá đã khối đá này không có cái khác dụ ý lục minh cũng liền đưa tay phải ra sau đó bạo xuất kiếm khí ông hạ xuống thử kiếm thạch lập tức r u n g động động hơn nữa bắt đầu phát ra hảo quang màu và nóng đúng là ngũ phong đại kiếm sư ứng hưu đánh dấu chứng kiến đây hết thạy mặt đen người giữ cửa khinh thường cười cười nói ngũ phong đại kiếm sư coi như không tệ khảo hạch quy củ là ngươi đ ố i chiến một cái cùng các loại cảnh giới kiếm thủ chỉ phải kiên trì năm mươi chiêu ngươi cho dù lấy được quyền hạn vậy thì bắt đầu đi lục minh nhàn nhạt nói tốt mặt đen vừa cười cười mới đi đầu đi tiến gian phòng sau đó vỗ tay một cái vành bạch theo tiếng vang p h o n g ốc sau cửa mở một người tuổi còn trẻ kiếm thủ bình t ĩ n h ung dung đi ra hắn nhìn thoáng qua lục minh sau đó cựu dẫn theo kiếm g ô ở phía xa đứng lại phảng phất một cái công tác mấy thập niên đô t ể thấy được bị đưa vào đợi làm thịt chi vật đồng dạng không có chút nào hứng thú gần kề chỉ đang chấp hành nhiệm vụ lục minh đ ạ m mạc y m ắ n g khảo hạch trận coi như rộng rãi hai bên đều bày đặt kiếm cung không trải qua mặt đều là tuần h một màu kiếm gỗ hiển nhiên chỉ làm khảo hạch chỉ dùng sau đó hắn nhàn nhạt ánh mắt quét một chút người trẻ tuổi này không sai biệt lắm mười bảy mười tám tuổi thân cao cũng đã có một m tám mươi tướng mạo coi như anh tuấn cũng coi là tuấn tú lịch sự hắn tựu là đối thủ của ngươi với ngươi là đối với các loại cảnh giới ngươi phải kiên trì năm mươi chiều cho dù lấy được nhất cấp quyền h ạ sau đó có thể khảo hạch hạ nhất cấp quyền h ạ rồi mặt trắng người giữ cửa giới thiệu sau đó cầm một bả kiếm gỗ đưa cho lục minh mấy lời nói này tuy là làm theo phép lại làm cho tuổi trẻ kiếm thủ sắc mặt trầm xuống hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt trắng người giữ cửa trong lòng tự đủ ngươi đây là xem thường ta có phải đối với cái này thế tục tiểu tử có lòng tin chứng kiến lục minh đã đi vào giữa trường tuổi trẻ kiếm thủ lời nói chưa từng nói vung lên kiếm gỗ một bộ hắn tinh thông nhất kiếm pháp tự thi triển đi ra tuy nhiên sử dụng chỉ kiếm gỗ nhưng là kéo đạo đạo tàn ảnh cùng hô hô tiếng xé gió biểu hiện hắn xuất kiếm tốc độ đã cao đến tương đối trình độ nhất định mặt đen người giữ cửa cười gian rộ lên kiếm đường bồi dưỡng kiếm thủ cái đó sợ không phải tinh anh sức chiến đấu cũng đều tuyệt đối áp đảo thế tục giới kiếm thủ đừng nhìn cái này người trẻ tuổi kiếm thủ chỉ có ngũ phong đại kiếm sư nhưng là hắn có thể cùng thất phong đại kiếm sư tranh đấu ba mươi chiêu mà không bại dùng hắn đến đánh một cái thế tục tiểu tử đây còn không phải là nhẹ nhom thêm vui sướng húng chi hắn sử dụng là kiếm đường tinh diệu kiếm pháp ai ta liền không cách nào học tập đến loại trình độ này kiếm pháp a mặt đen người giữ cửa trong nội tâm còn có một tia ghen ghét bất quá hắn càng muốn nhìn hơn xem cái này giả bộ bình tĩnh t h ê tục tiểu tử là như thế nào bị một kích đánh bại hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía lục minh phát hiện hắn y nguyên dẫn theo kiếm đứng tại chỗ phản phất đang đợi đối phương đến đánh hắn như vậy khảo hạch chính là đánh nhau không có ý gì các ngươi kiếm đường có thể hay không có chút ý mới ạ làm cho điểm có nội hàm đồ vật lục minh không thú vị nói muốn gặp gỡ thú vị khảo hạch ngươi cũng muốn trước tiên sống quá năm mươi chiều nói sau mặt đen người giữ cửa cười đáp ý lục minh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn một chút đối phương thi triển kiếm thuật sau đó vung lên kiếm gô đón đánh đi lên 3. 333. Kiếm vô giao kích giao vô độc đặc tuổi i hai người ế n vang, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khảo hạch trận, hai người thân hình cũng g mắt tả khảo hạch h là bộ đồ ữ thiểm, mắt, tàn tại tiến t nhanh làm cho người khác hoa、mắt. chỉ ảnh đạo đạo quanh bọn họ người làm vòng bọn lên con đường. có buộc đạo đạo trẻ kiếm thủ sắc mặt y nguyên trầm ổn không ngừng đem mình bình sinh học thi triển đi ra nhưng mà nhưng trong lòng thập phần vội vàng sao động mới trong nháy mắt mình cũng đã công kích mười lăm chiều nhưng mà là đối phương rõ ràng thừa kế tiếp rồi hơn nữa nhìn bắt đầu còn thập phần nhẹ nhõm cái này căn bản không nên a tuổi trẻ kiếm thủ n h ữ mày bình thường khảo hạch thời điểm ta cũng chỉ là xuất r a bảy thành chân khí cũng đã lệnh bọn họ không tiếp thụ được rồi hơn nữa mười phần có chín bị ta trực tiếp h áp trốn ra khảo hạch trận nhưng là hôm nay tiểu tử này sắp mặt thấy thế nào đều là khí định tần nhàn giống như so dạo phố còn muốn không thú vị tuổi trẻ kiếm thủ trong lòng s ô i trào thấy thế nào lục minh tờ này bình tĩnh mặt thế nào cảm giác chán ghét trong tay đã sử dụng toàn bộ l ự c đạo lần nữa bắn ra một cổ lực lượng nhưng lại kiếm đường độc môn tâm pháp có thể đem ra sử dụng kiếm khí như là bom nổ phát ra đương nhiên một cái giá lớn chính là kinh mạch thật nhỏ căn bản là không có cách thừa nhận rất nhỏ một tiếng sẽ xuất hiện vết rách t r ọ n g một chút thì hội kinh mạch đức t ừ n g khúc lúc này tuổi trẻ kiếm thủ vài có lẽ đã quên mất chức trách của mình tự làm muốn một lòng đả bại lục minh cho nên hắn lập tức tự buộc phát ra siêu việt mình có thể khống chế lực lượng hung hãn như là một đầu chạy như điên con voi hai cái người giữ cửa tự nhiên cảm thấy một loại khác thường chỉ là làm bọn họ cũng thật không ngờ cái này khảo hạch kiếm thủ thì đã tại liều mạng rồi giống như là gặp được kẻ thù chuyển kiếp giống như có thể là lục minh chống đỡ là như thế nhẹ nhõm v u luận hắn sử dụng bao nhiêu lực lượng tại lục minh c h â đó cũng giống như là giống nhau sức nặng không có chút nào ngoằn chiêu cùng quá độ chiêu thức khác nhau tuổi trẻ kiếm thủ thân thể cùng kiếm đã phân không ra cái đo đếm rồi hoàn toàn chính là một cỗ loại nhỏ vòi rồng lục minh giống như là một mảnh thật nhỏ lặc diệp lại mặc cho vòi rồng xung kích hắn vẫn là ổn định như núi ba ba ba tốt rồi năm mươi chiêu đến lục minh nhàn nhạt nói một câu sau đó kiếm gỗ dừng lại này phi tốc x u ấ t kiếm thanh niên thân hình lập tức trì trệ giống như là một đầu chạy vội trâu rừng bị một đứa bé dùng một cây côn gô đỉnh đầu tự cho chia vào giống như tuổi trẻ kiếm thủ kiếm sẽ không có thể tiến thêm lục minh thu hồi kiếm gỗ nhìn thoáng qua hai cái người giữ cửa nhàn nhật nói hiện tại ta lấy được nhất cấp quyền hạn đi à n h a đúng người thành công mặt trắng người giữ cửa lúc nói chuyện tựa hồ còn có chút không tin không nghĩ tới tiểu tử này thật sự hứng lấy năm mươi chiêu mà không bại mặt đen người nhịu nhũ mày cái này người trẻ tuổi kiếm thủ thực lực mình vẫn tương đối rõ ràng u u đọc sách http v đút v đút v đút c o a c m văn tự xuất r a đầu tiên mặt đen người nhìn thoáng qua tuổi trẻ kiếm thủ phát hiện hắn thở hổn hẹn trên chán đã thấy đổ mồ hôi sắc mặt đều mang có một tia ửng hồng hiển nhiên khí huyết đã c u ồ n c u ộ n có thể là hắn đã ra khỏi toàn lực lại như cũng không cách nào cầm xuống lục minh tiểu t ử này loại chuyện này căn bản không nên xuất hiện à. dĩ vãng căn bản không ai có thể tiếp nhận được hắn cho dù là hai mươi chiêu à. hôm nay như thế nào năm mươi chiêu cũng không thắng tuổi trẻ kiếm thủ tự nhiên cảm nhận được mặt đen ánh mắt của người y nguyên tán thưởng ánh mắt hôm nay thoạt nhìn lại như là khảo vấn giống như có thể là ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra ta đã ra khỏi toàn lực cũng không cách nào lấy được thắng lợi à. thánh nữ bỗng nhiên nịu nhữ mày bình tĩnh nói làm sao ngươi chống năm mươi chiêu mà không phải đả bại hắn có thể đả bại hắn sao lục minh xứng sở ngươi có thể đả bại hắn như vậy có thể trực tiếp lấy được quyền h ạ n rồi thánh n ữ bất đắc dĩ lắc đầu nguyên lai là như vậy ta còn tưởng rằng để cho ta với hắn đánh năm mươi chiêu là muốn chỉ điểm hắn thoáng một phát kiếm thuật lục minh không nói nên lời bất quá bây giờ nhìn lại cái này kiếm thủ thiên phú bình thường h ắ n lớn nhất cố gắng thì ra là có thể đạt tới đỉnh phong kiếm hào cảnh giới còn muốn đi lên tân trước trừ phi là có kỳ ngộ mới được rồi bất quá hy vọng xa vời chương ba trăm năm mươi bảy tâm như tinh tế h ừ tuổi trẻ kiếm thủ nặng nề hư một tiếng ngưng lông mày chừng mắt nhìn một chút lục minh vung tay ném ra một quả không lớn lệnh bài sau đó hung hăng bay thân rời đi lục minh thỏ tay đã nắm lệnh bài nhìn thoáng qua cái này tấm bảng cũng không lớn lớn chừng n g ó n cái bất quá chất liệu nhưng lại thuần làm bằng sát chế mặt trên k h ắ c có nhất gốc đại biểu cho quyền hạn mà phía sau thì khác lấy năm mươi cho thấy so chiêu chiêu số trẻ tuổi trên người rõ ràng còn có cao cấp hơn lệnh bài thấy vậy cái quyền hạn cũng không được tốt lắm có lẽ sống quá năm mươi chiều cũng là khá là chật vật chiến đấu lục minh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thoáng qua tuổi trẻ kiếm thủ b ó n g lưng sau đó nhàn nhạt nói thiên phú quả nhiên giống như tâm cảnh càng kém tiền đồ như vậy kiếm thủ còn có cái gì tiền đồ đâu này thật côn vọng a rõ ràng như ông cụ non lợi bình kiếm đường kiếm thủ mặt đen người giữ cửa cao thấp nhìn nhìn lục minh cho tới bây giờ còn không có kiếm thủ đến kiếm đường t ổ n g bộ còn dám như thế nói lớn không ngượng cho kiếm đường t ì n h anh định kết luận nhìn ngươi liền hai mươi tuổi vẫn chưa tới bộ dạng nhất định là nếu chưa ăn thiệt thòi a nếu không chịu cái dạng này sớm bị người cho đánh nhừ tử rồi bất quá đường nóng đội chờ sau đó ngươi còn muốn lấy được quyền hạn đợi lát nữa t i ể u cho người chờ coi mặt đen người âm thầm nhìn một chút đồng bạn hai người ánh mắt đều là ăn ý loé loé ta còn thời gian đang gấp sẽ đi ngay bây giờ kế tiếp quyền hạn đi lục minh nhàn nhạt lời nói nhưng lại lệnh mặt trắng người giữ cửa sắc mặt tái xanh cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám ở kiếm đường như thế rêu r a o hôm nay để nhìn hắn xem cái gì mới là kiếm đường cái gì mới gọi địa bàn của ta tốt đi theo ta mặt trắng người giữ cửa sắc mặt mang theo mỉm cười còn mang có một ti chúc mừng sắc thái nhưng mà quay người lại về sau hắn trước mặt s ắ c lập tức âm trầm xuống trong lòng dĩ nhiên bắt đầu tính toán mà bắt đầu lại dùng bình hòa ngữ điệu nói ra kế tiếp khảo hạch gọi là minh kiếm minh kiếm lục minh là người không biết cái từ này là có ý gì cho dù mặt trắng người là đảm nhiệm đối với mình nhưng mà là nét mặt của hắn thì không có tránh được cảm giác bắt lục minh biết giống mặt đen người như vậy hỷ nộ hiện ra sắc người cũng không có bao nhiêu uy hiếp nếu như là đối thủ lời nói mặt trắng nhân tài là một cái có được hoa văn sinh đẹp trí mạng độc x à thánh nữ thì bình tĩ nguyên như nàng như vậy thân phận những người giữ cửa này đương nhiên không dám đối với nàng có ý kiến gì không cho dù là có nàng cũng sẽ không để ý bởi vì này căn bản chính là hết sanh cùng thiên nga ở giữa t r ê n lệch lục minh âm thầm thở dài thân phận đôi khi thật đúng là dùng tốt không phải vậy mình cũng không cần phiền toáy như vậy nhất định phải tham gia khảo hạch nơi này chính là minh kiếm khảo hạch tràng mặt trắng người vừa lại đứng vững bước chân đẩy ra hai cánh của lớn đây là một gian phòng t ự c lớn bên trong chỉ có một người đang không ngừng sát kiếm đưa hắn xóa nơi này chính là một cái chính thức kiếm thế giới như vậy hiện ra tại lục minh trước mắt hắn nhìn lướt qua phát hiện tại đây lại có 999 t h a n h kiếm một tia sáng theo cửa sổ chiếu vào kiếm cùng kiếm tầm đó lẫn nhau g i a o ảnh lấy này hẳn khí âm ú cũng đã khiến người ta cảm thấy áp lực những này kiếm cũng không phải thông thường kiếm mà là hoàn toàn có được 20 rèn trình độ thật là tốt kiếm kiếm đường dùng như vậy kiếm đến tiến hành khảo hạch cũng là đang hướng ra bên ngoài người biểu hiện ra thực lực của hắn kiếm đường quả lại chính là kiếm đường lục minh âm thầm cảm khái sau đó nói vậy phải như thế nào khảo hạch ta đâu này tại đây tổng cộng có c h í thanh kiếm trong đó mặt trắng người giữ cửa đi về phía trước mấy bước chỉ vào kiếm nói trong đó có một thanh là dính qua máu người đấy sau đó bị trà lau sạch sẽ hiện tại chỉ cần ngươi có thể chính xác đem dính huyết kiếm chọn lựa ra ngươi chính là lấy được cấp hai quyền hạn ơ i này nhân viên công tác sẽ chia ngươi quyền h ạ lệnh bài mặt đen trong lòng người âm thầm nợ nụ cười tại đây cũng không chỉ là chỉ có một đem dính qua máu người kiếm mà là c h ọ n vẹn mười trôi căn cứ kiếm đường quy định tham gia khảo hạch kiếm thủ chỉ có chọn lựa ra hai thanh trở lên có thể xem qua ải hôm nay nói cho ngươi biết chỉ có một đem ngươi trong tiềm thức nhất định sẽ cho rằng tại đây chỉ có một đem dính máu kiếm đến lúc đó ngươi chỉ có thể chọn lựa ra một bả nơi này nhân viên công tác nhất định sẽ nói cho ngươi biết đã thất bại hh ắ c ắ c đến lúc đó ta chỉ cần nói ta làm lúc nói rất đúng muốn ngươi đem mỗi một chiếc dính máu kiếm tìm ra ngươi còn có cái gì chiêu tiểu tử n g ư ơ i đang thấp dưới mái hiên không nên quá tùy tiện hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi nên như thế nào hiểu được biến báo ồ lục minh nhẹ nhàng gật đầu nhìn một chút những ngày kiếm sau đó nói bất quá nếu ta lấy suất không chỉ một đem dính huyết kiếm lại nên như thế nào ồ mặt trắng người nhất thời chính là cả kinh chỉ có điều kinh ngạc giấu ở trong lòng rồi dĩ nhiên đã s ô i trào chẳng lẽ nói tiểu tử này phát hiện không chỉ một đem dính huyết kiếm mặt đen người lông mày đều sắp xoắn lại một chỗ cho dù trong nội tâm bước lên lại cũng chỉ có thể nói ra nếu như ngươi cho rằng có bao nhiêu dính huyết kiếm vậy thì đều lấy ra tốt rồi bất quá phải thận trọng a đây chính là đại biểu ngươi có thể thành công hay không lấy được quyền hạn đại sự mặt đen người lúc nói chuyện ngón tay còn ám chỉ họ vươn một cây ra nếu như có người ngoài ở đây mà nói nhất định sẽ cho rằng lục minh là dùng tiền mua được bọn họ mới sẽ như thế nhưng mà thánh nước nhưng lại nụ cười nhạt nhòa cười tựa hồ muốn nói như vậy đã nghị k h o ở nam nhân của ta các ngươi quá trò trẻ con thì ra là thế lục minh trong nội tâm cười lạnh vài tiếng vừa rồi các ngươi nói cho ta biết muốn sống quá năm mươi chiều lại không nói cho ta biết có thể đả bại hắn thấy vậy một lần bên trong nhất định không chỉ là một thanh dính mau kiếm lục minh nhìn một chút những n à y kiếm sau đó tựa như bên trong đi đến thỉnh thoảng chọn lựa hạ xuống ngược lại là tượng mô tượng dạng chỉ hai ba phần chúng hắn t i ể u dẫn theo một đống kiếm đi ra mặt đen mặt người sắc cự âm chầm xuống bởi vì lục minh mỗi xuất ra một thanh kiếm đều là dính qua máu người kiếm tinh chuẩn như là hắn bày để lên giống như coi như là để cho mình tự mình bày đặt qua đi rồi trở về cầm cũng chưa chắc cầm giống hắn như vậy tinh chuẩn có thể là mình đã là kiếm hào cảnh giới hắn bất quá là một trung cấp đại kiếm sư hả mặt trắng người nhìn xem lục minh trong tay dẫn theo kiếm sắc mặt thập phần không dễ nhìn bất quá vẫn là làm theo phép giống như xem đồng dạng mặt đen đấy nói này chúng ta sẽ tới hơn kiểm tra một chút đi ai mặt đen người theo lục minh trong tay cầm qua một thanh kiếm cao thấp cẩn thận nhìn một chút nói c hạ ọ n thành công. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có đáp án, nếu như chỉ làm ra vẻ bộ dáng, xem ra, hắn thật sự muốn lựa làm sự của ra ra, thật thật chỉ khảo h có Kỳ sớm xem đã đáp đi vẹ bộ c cái h theo trận tiếp theo rồi, cái này tự rồi, này à l mặt mình m thất bại à? à. Mặt đen nhân số nước cờ lấy con mắt đ ô n g nhiên sáng lời bởi vì hắn rõ ràng tại lục minh trong tay nhận lấy mười một thanh kiếm hắc tiểu tử ngươi đã thất bại đ ô n g nhiên ở giữa biến hóa thiếu chút nữa để cho mặt đen người hưng phấn kêu lên đã thất bại không có khả năng lục minh ngắt lời nói ta lấy r á kiếm mỗi một chiếc đều là dính qua huyết đấy đáng tiếc mặt trắng thở dài cái này chín trăm chín mươi chín thanh kiếm trong đó chỉ có mười trôi kiếm là dính qua máu người lấy hơn nữa là thấm đầy máu tươi sau đó lại trà lau sạch sẽ ngươi có thể tất cả đều tìm ra cũng quả thật làm cho ta bội phụ bất quá ngươi lấy thêm một thanh kiếm thanh kiếm n à y nhưng căn bản không có khả năng dính qua huyết bởi vì đây là kiếm đường quy củ là phi thường nghiêm khắc vốn ta còn muốn mang đến đi kế tiếp khảo h ạ c h trận hôm nay xem ra ngươi bước chân đến đây chấm dứt mặt đen kín người mặt bất đắc dĩ cùng tiếp hận sau đó nói bất quá ngươi bây giờ đã có được nhất cấp quyền hạn rồi hãy cùng thánh nữ đại nhân vào đi tôi bất quá phải nhớ kỵ a tuyệt đối không nên ly khai bên người đại nhân nếu không ngươi hội bị tóm lên ra chúng ta kiếm đường là nhân tử nhưng mà là người ngoài cũng không có thể tùy ý hủy diệt quy củ của chúng ta cho nên ngươi chính là phải tiếp nhận khiến trách gian đe không có khả năng lục minh khoát tay áo nói ta tới hỏi hỏi các ngươi nếu các ngươi muốn biết phía trên này dính máu hay không là như thế nào đến tiến hành phán định đâu này mặt đen người cười ngạo nghễ nói cái này còn không đơn giản dính qua huyết kiếm mặt trên nhất định có chứa còn sót lại mùi huyết tinh hơn nữa kiếm dính máu t i ể u chú định có chứa sắt khí cùng không có dính máu kiếm hoàn toàn chỉ biết tốc độ tựa như một cái đã ăn uống mà cái khác vẫn còn mê man trong đó loại này khảo hạch chẳng những yêu cầu kiếm thủ cảm giác xuất chúng cũng thập phần thi nghiên cứu một cái kiếm thủ thiên phú bất quá bây giờ nhìn lại ngươi đã thất bại cái này đã nói lên ngươi thiên phú cùng cảm giác đều phi thường một đợi một chút chính đang yên lặng sát kiếm nhân viên công tác đ ỗ n g nhiên nói một tiếng sau đó hắn bước nhanh tới theo mặt trắng trong tay người trực tiếp cầm qua cương kiếm hơi nhìn một chút nói ra thanh kiếm này cũng là dính qua huyết đấy ta có thể xác định không có khả năng mặt đen người trực tiếp kêu lên từ khi ta tiếp quản đồng nhất mở ra bắt đầu trong lúc này cũng chỉ có mười trôi dính huyết kiếm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thanh thứ mười một ngươi mỗi ngày sát kiếm nơi này mỗi một chiếc kiếm ngươi đều nhận ra lẽ nào bây giờ là sát hồ đồ rồi sao nhân viên công tác thập phần kinh ngạc nhìn lụt mình thậm chí xem xét cẩn thận thật lâu sau đó mới rất bình tĩnh nhìn thoáng qua mặt đen người nói hôm trước chính ta tại sát kiếm thời điểm không cẩn thận phá vỡ ngón tay cho dù ta nhanh chóng kịp phản ứng có thể là mặt trên vẫn là lưu lại một chút vết máu ta vội vàng lao sạch sẽ rồi cảm thấy không ổn lại dùng nước trong xúc ba lần sau đó lại đổi mới rồi khăn bông lau khô thẳng đến ta cũng vậy mơ hồ cảm giác không sau khi đi ra ta mới yên tâm nhưng là không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên bị ngươi cho chọn lựa ra rồi chàng trai ngươi rất không tồi nhân viên công tác nói qua t i ể u từ bên hông xuất ra một tấm lệnh bài hai tay bỏ vào lục mình trong tay nói chàng trai ba miệng nó kiếm cũng có ba mươi năm còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái có thể đem mười trôi kiếm tất cả đều tìm ra thanh niên càng không có nghĩ tới ngươi rõ ràng đã tìm được thanh thứ mười một không tệ rất tốt lục minh cười n h ạ t cười nhận lấy lệnh bài không cần xem theo trong tay chuyển tới cảm giác đã biết rõ cái này tấm lệnh bài là thuần đồng đánh chế nặng trịch hào quang màu tím thể hiện ra tinh thuần trình độ kỳ thật mình tìm những này kiếm căn bản không dùng đến năng lực nhận biết chỉ dựa vào sát thủ trực giác có thể biết rõ không đem kiếm là dính màu đấy phía trên mùi huyết tinh cùng sát khí giống như là ban đêm nhen nhóm bó đ u ố c đồng dạng loại sáng chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi tám lực lĩnh ngộ mặt đen người liếc qua ánh mắt nhìn thoáng qua lục minh lệnh bài trong tay mỹ mắt lập tức n ả y lên lại là cấp hai quyền hạn trong đảng cấp cao nhất lệnh bài người cái sát kiếm lao g i a kia rõ ràng giả bộ hồ đồ lẽ nào nhìn không ra huynh đệ chúng ta hai cái nên vì khó tiểu t ử này sao chó giữ nhà sát kiếm lao nhân y nguyên yên lặng làm lấy chuyện của mình trong lòng cũng không giới hạn xem thường hiện tại giống đứa bé này như vậy có thiên phú thanh niên cũng không nhiều rồi ta tự nhiên sẽ cho hắn quyền hạn tối cao đây là chức trách của ta muốn đến chất vấn ta vậy thì chờ hai huynh đệ các ngươi đem kiếm cảnh siêu việt ta rồi nói sau lục minh đối với sát kiếm lao nhân khẽ thi lễ lao nhân cho dù đưa lưng về phía lục minh nhưng lại nụ cười nhạt và cười trong tươi cười lộ ra một cỗ hiền lành lục minh quay người đi ra mình kiếm khảo hạch trận đưa tay điên điên một thiết một đồng lưỡng tấm lệnh bài thản nhiên nói ân cửa này coi như có chút ý nghĩa một cửa hải kia vậy là cái gì cửa hải này ngươi sẽ cảm thấy càng có ý mặt trắng người giữ cửa đi về phía trước cũng không có nói quá nhiều trên mặt mũi hiển nhiên có chút nhịn không được rồi mặt đen người lại âm thầm cười lạnh nghĩ đến hai cửa trước cho ngươi đi qua coi như ngươi vận khí tốt cái mũi cũng linh bất quá cửa thứ ba nhưng lại có hai chủng khảo hạch phương pháp một loại đơn giản một loại gian nan dựa theo lệ cũ mà nói tiểu tử này cửa thứ hai tuy nhiên trôi qua nhẹ nhõm bất quá cửa thứ nhất nhưng lại chống năm mươi chiều miễn c ư ơ n g xem như quả ải dù sao không có đánh bại khảo hạch kiếm thủ kể từ đó hắn nên đi vào đơn giản một cửa đi bất quá đã tiểu tử này như thế c u ồ n g vọng vậy thì đưa hắn tiến chật vật tốt rồi cũng coi như cho huynh đệ chúng ta hai cái xuất khẩu ác khí mặt trắng người nhìn một chút huynh đệ lặng lẽ gật gật đầu cửa thứ ba chật vật khảo hạch phương pháp kỳ thật nếu so với đơn giản nhẹ nhõm bởi vì đơn giản chỉ tại siêu việt tham gia khảo hạch kiếm thủ tam phong kiếm cảnh kiếm thủ dưới thân kiếm kiên chỉ mười chiêu đánh nhau mà thôi bất quá chật vật phương pháp nhưng lại đi diện bích châu đó có một to lớn kiếm chữ là do đời chức kiếm thánh lấy kiếm tự mình trước mắt mặt trên bao hàm vô số kiếm chiêu loại này kiếm chiêu đều là mịt m ở toàn bộ dung hợp ở một cái chữ kiếm chính giữa cái này tựu thập phần khảo nghiệm kiếm thủ thiên phú cùng nội tính nếu như kiếm thủ tư chất bình thường vậy hắn chỉ có thể nhìn xuất một chiêu hoặc là hai chiêu thậm chí nghe nói qua có kiếm thủ là một chiêu cũng nhìn không ra hoàn toàn quỷ m ụ càng là thiên tài kiếm thủ thấy cũng càng nhiều thiên tài chân chính có thể cảm nộ biến hóa ra thì ra là hiện lên bao nhiêu đến được lượng cấp tăng gấp đôi lấy nhưng là dùng bọn họ hôm nay thân thể cùng kiếm cảnh căn bản là không có cách thừa nhận như thế khảo nghiệm cho nên sẽ ép mình thổ huyết càng là diện hóa xuất kiếm chiêu càng nhiều thổ huyết cũng liền tương ứng gia tăng cho nên cho tới nay chỉ cần xem thổ huyết số lượng đã biết rõ kiếm thủ tiên phú như thế nào hiện tại tiểu tử này liên q u a l ư ỡ n g q u a n tuy nhiên biểu hiện cũng tạm được bất quá bây giờ muốn hắn đi khảo hạch cửa hải này nếu như hắn diễn biến không xuất kiếm chiêu vậy hắn chính là thất bại nếu như thành công cũng sẽ thổ huyết vô luận như thế nào cái này đều có thể để cho mình tìm về mặt muối xuất khẩu ác khí trong lòng tính s ẵ n rồi chủ ý mặt trắng người giữ cửa cũng tựu đỉnh chỉ bước chân chỉ vào một cái đen kịt cửa phòng nói nơi này chính là khảo hạch tràng n g ư ờ i sau khi đi vào muốn xem trên vách tường trước kiếm sau đó cảm ngộ hạ xuống chỉ cần ngươi rác được mình có thể d i ễ n hóa x u ấ t tam thức kiếm chiêu có thể đi ra sau đó đi bên cạnh nhân viên công tác chỗ đó khoa tay múa chân hạ xuống đối phương đã đồng ý sẽ cho ngươi lệnh bài đấy đơn giản như vậy lục minh nhìn, nhìn cái này huynh đệ hai người trên mặt còn cố ý lộ ra vẹ ngờ vực hai người bọn họ tranh thủ thời gian nợ nụ cười nói kỳ thật cái này quan chúng ta là cố ý cho ngươi lựa chọn đơn giản dù sao một loại phương thức khác là đánh nhau có lẽ ngươi cũng sẽ không thích lục minh làm như lý giải đối phương h ả o ý bình thường gật đầu nói ân đánh nhau xác thực không có ý nghĩa vậy thì khảo hải đi mặt trắng trung niên nhân đối với một bên nhân viên công tác gật gật đầu hai cái nhân viên công tác cựu đã đi tới bọn họ hai người một tả một hưu phân biệt bóp lên hai cánh cửa đem đầu nghiêng về một bên bối rối đẩy ra thời điểm con mắt đã thật chặt nhắm lại thật phần sợ hai bên trong chữ chứng kiến phản ứng của bọn hắn lục minh trong nội tâm thì có mấy hắn lại quay đầu lại nhìn xuống này hai cái người giữ cửa khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên phát hiện hai người bọn họ lại chặt chẽ nhắm mắt còn cảm thấy chưa đủ đầu cũng chuyển hướng về phía bên kia sợ đến sắc mặt đều có chút tái n h ợ t lục minh không thú vị lắc đầu mới quay người đi vào cũng nói ra đóng cửa đi ẩm đại môn như là sớm đã chờ không được vậy ầm ầm đóng lại này hai cái nhân viên công tác cũng bởi vì vì thời gian lâu dài một điểm mà cả người mồ hôi có thể tại làm việc ở đây người cái nào không có một chút điểm thiên phú bọn họ tự hỏi mình tuyệt đối là nhân tài mới có thể bị kiếm đường hấp thu cho nên xem nhiều hơn rất nhiều kiếm thủ đi ra ngoài kết cục về sau bọn họ là tuyệt đối không dám vào bên trong liếc mắt nhìn đấy đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ nghe được cửa đóng lại thanh âm hai cái người giữ cửa mới dám mở cặp mắt ra cho dù mới thiếu chút nữa chứng kiến bên trong chữ mà s ắ c mặt trắng bệnh bất quá lúc này lại là lén cười lên có thể khảo hạch đến cửa thứ ba đấy vô luận như thế nào cũng đều là có chút thiên p h u đấy kể từ đó cái này lục minh ở bên trong thời gian chú định không dễ chịu hai người bọn họ cho tới bây giờ không có cân nhắc qua sẽ có kiếm thủ không nhìn tới đấy bởi vì không nhìn t i ể u không phát hiện được bên trong kiếm chiêu cho dù đã thất bại nhưng là cái này cấp thứ ba quyền hạn mới làm ò tới tổng bộ hạch tâm biên giới quyền hạn bất kỳ một cái nào kiếm thủ tới đây đều sẽ không bỏ qua hai người bọn họ thậm chí bắt đầu tưởng tượng chờ một chút tiểu tử này sau khi đi ra hội l à cái dạng gì nữa trời rồi là sát mặt trắng bệnh bị buộc nổi điên có phải đi ra t i ể u xoay người nôn ra máu ba lít lục minh đi vào gian phòng này phòng nhỏ bên trong trống rỗng chỉ có một cái ghế hắn ngồi xuống lúc n g kiếm. Kiếm lục minh đem chọn cái chữ đều nhìn một lần phát hiện mặt trên xác thực bao hàm vô số kiếm chiêu theo mặt khác kiếm thủ góc độ nhìn hoàn toàn chính xác có thể diễn hóa xuất kiếm chiêu ra căn bản nhân thiên phú bất đồng kiếm chiêu số lượng cũng sẽ không giống nhau nếu như kiếm thủ thật sự đủ thiên tài lời nói tuyệt đối có thể diễn hóa suốt hơn trăm c h i ê u nhiều như vậy c h i ê u số tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải diễn biến mở nhưng là kiếm chiêu đã khắc tiến vào như vậy tiểu sẽ tạo thành kiếm thủ bản thân không cách nào thích ứng chân khí sẽ hỗn loạn do đó thổ hết u y lục minh cười nhạt cười hắn đương nhiên liếc mắt một cái thấy ngay cái chữ này kỳ thật cái chữ này bản thân cũng không có kiếm chiêu hắn đơn giản là có thể dẫn phát kiếm thủ sức tưởng tượng mà thôi phối hợp thêm khảo hạch người ta nói hạ mà nói các kiếm thủ tiểu sẽ cố gắng suy nghĩ giống như có thể tưởng tượng được kiếm chiêu cho nên mỗi người sau khi đi ra chỗ biểu hiện ra kiếm chiêu cũng sẽ không giống nhau cửa ũ n g phòng mở ra thanh âm anh em kết nghĩa hai người suy nghĩ kéo lại bọn họ nhìn về phía lục minh trên mặt còn mang theo vừa mới đắm chìm trong tưởng tượng làm ở bên trong lấy được trả thù về sau khoái cả mười phần tương đương sung sướng thời gian nhưng mà lệnh hai người thất vọng là lục minh là đi ra eo cũng không còn túi xuống đi s á t mặt cũng không có tái n h ậ n giống như là đi tới thời điểm như vậy đó là một tài trí bình thường mặt trắng người giữ cửa có chút thất vọng ý, h ắ n lại nhìn một chút lục minh mới nói ngươi đã đi ra vậy liền đem ở bên trong cảng nộ đến kiếm chiêu cho bọn họ biểu diễn một lượt đi lục minh thoải mái dối lưng một cái hơi kinh ngạc mà nói biểu thị cái gì kiếm chiêu a mặt đen người càng thêm kinh ngạc nói cửa thứ ba khảo hạch quy củ chính là muốn ngươi tìm hiểu ra ít nhất tam thức kiếm chiêu có thể xem q có ải hơn nữa tìm hiểu càng nhiều quyền hạn lấy được lại càng cao như thế nào ngươi quên mất đừng nói cho ta ngươi đi vào tiểu ngủ một giấc cả này thật không có lục minh vẻ mặt không thú vị mà nói cái kia chữ kiếm ta xem viết quả thật không tệ bất quá phía trên kia ngoại trừ một cái nhân bên ngoài không có cái gì không vậy mặt đen người xứng sở đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười ha ha phía trên kia kiếm chiêu bất kỳ một cái nào kiếm thủ đều sẽ nhìn ra ra dù là tư chất kém nhất kiếm thủ cũng sẽ nhìn ra một hai c h i ê u đấy ngươi một chiêu cũng nhìn không ra cái này đã nói lên ngươi chính là cái triệt triệt để để tuổi một ca hắn nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh hai gã nhân viên công tác nói ra như thế nào đây hiện tại các ngươi có thể cho kết luận đi à nha ta ở chỗ này phụ trách khảo hạch cũng có thời gian năm năm rồi thật đúng là không thấy được một cái kiếm thủ hội ngay cả đám chiêu cũng nhìn không ra đấy ngươi có thể khảo hạch đến cửa thứ ba theo nói không nên à một cái niên cấp hơi chút nhân viên trẻ nhìn nhìn lục minh lại hết sức tò mò vào bên trong nhìn thoáng qua nhưng mà hắn chỉ nhìn thoáng qua đã bị lập tức cho hấp dẫn này trên tường trước kiếm tựa như một khối đều có trí mạng tự lực uuu đọc sách http v đ t v đ t v đ t hổ c ả n hoa com văn tự xuất r a đầu tiên hắn lập tức trở nên khuôn mặt tái nhợt tượng không ngừng biến hóa các loại biểu lộ trên người cũng là không ngừng tuân ra năng lượng cầm quần áo đánh răng rắc rắc rung động nhô lên bất định cái này người trẻ tuổi kiếm thủ trận phun ra một ngụm máu tươi cường đại sức bật làm hắn ngược lại lao ra phía sau lưng hung hăng đập vào năm mét bên ngoài trên vách tường có thể xem dừng lại hắn thần sắc một hồi ngốc trệ tùy ý khỏe miệng c h ả y xuôi h ạ máu tươi rồi sau đó hai mắt dần dần nổi lên ánh sáng hắn toàn thân bỗng nhiên k h ẽ động bên hông cương kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay vung vẩy tầm đó ba mươi chiêu kiếm thuật dĩ nhiên thi triển đi ra hắn nở nụ cười t r ậ n mắt hốc mồm nở nụ cười h á c bạch nhị huynh đệ lập tức kinh ngạc vô cùng phản xạ có điều kiện đồng dạng nâng lên tay phải tại trên hai mắt đáp cái chòi hóng mát phòng ngừa mình chứng kiến cái chữ kia mà không cách nào đi ra ngoài tại bọn họ xem ra vì học tập mấy chiêu kiếm liền nói huyết này đối với tự thân tuyệt đối là một hồi tổn thương dù sao bất luận cái gì có thể thổ huyết thương thế. đều cần tù dưỡng, mà trong tù mà lục i ế minh h nhìn g c á nào khôi phục h lại cực xem thằng ngốc kia cười nhân viên công tác không khỏi nhịu nhữ mày nói ta xem mặt trên quả thật có chút kiếm chiêu bất quá kiếm chiêu qua đi nhưng lại không có kiếm không có kiếm cái gì là không có kiếm mặt đen người tiếp tục gọi ngươi thôi đừng chém gió ngươi nếu thấy được t i ể u tranh thủ thời gian thi triển đi ra đừng lãng phí thời gian của chúng ta lục minh nhún núi v a i nói ta quên rồi ba mẹ nó người chơi chúng ta à? mặt đen đã sắp nổi giận hơn mà bắt đầu nếu không phải trước mắt cửa phòng còn mở lục minh t i ể u đứng ở cửa ra vào hắn thực muốn lập tức đi g á o huấn thoáng một phát cái này tiểu t ử côn g vọng đúng lúc này lâu năm một chút nhân viên công tác từ từ nhắm hai mắt dùng trí nhớ của mình sờ lên sau đó q u a n nhắm lại cửa phòng trở lại nói ra ngươi đã nhìn không ra kiếm chiêu vậy đã nói rõ khảo hạch của ngươi đã thất bại hắc bạch nhị huynh đệ tay sẽ theo chi để xuống ngay ngắn hướng sở về phía bên hông cho kiếm uy hiếp nói không nghĩ tới ngươi lại là đến kiếm đường tổng bộ q u á i rồi đấy lần này ngươi có thể đừng quái huynh đệ chúng ta đem ngươi ném ra ngoài đợi một chút thánh nữ nhìn huynh đệ kia liếc hai người kia tự lập tức bung lỏng ra cầm kiếm tay thánh nữ quay đầu nhìn về phía lớn tuổi chính là nhân viên công tác nói đã sự t ì n h đến trình độ này ngươi đem hắn nói kết quả viết súng ra sau đó đi hiện lên cho ta kiếm sư trấn vũ kiếm thánh do hắn để làm quyết định có được hay không tấn cấp đi c h ấ n vũ kiếm thánh nhân viên công tác lập tức cả kinh mặc dù nhưng cái này kiếm thánh cũng không phải cường đại nhất kiếm thánh nhưng là tại kiếm đường trong tổng bộ cũng là có phần có danh khí kiếm thánh cảnh giới dĩ nhiên hiếm thấy đối thủ không có nghĩ đến cái này nữ nhân dĩ nhiên là c h ấ n vũ kiếm thánh đồ đệ nàng kia nhất định chính là thánh nữ nữa à đại nhân xin chờ một chút ta lập tức đi lớn tuổi chính là nhân viên công tác lập tức không người thi lễ sau đó lấy ra giấy bút đem lục minh nói trải qua đều ghi xuống dưới để cho thánh nữ đã kiểm tra về sau mới lệnh tuổi trẻ kiếm thủ đi hiện ra bất quá xem tuổi trẻ kiếm thủ lãng phí bộ dáng hắn lắc đầu lập tức một đường chạy chậm tiến đến thánh nữ đại nhân c u n g tiểu tử này không cần hao phí ý nghĩ thế này rồi từ đầu tới đôi ta đều chưa nghe nói qua sẽ có người ngay cả đám t r i ề u cũng nhìn không ra đấy mặt đen ở một bên nói qua nhìn xem ánh mắt của lục minh cũng tràn đầy xem thường cùng với sâu đậm khinh bỉ đại nhân tuy nhiên ta không xác định hắn với ngươi là quan hệ như thế nào nhưng mà khảo hạch quyền hạn cũng là huynh đệ chúng ta hai người đang chấp hành nhiệm vụ hy vọng đại nhân có thể rộng lòng tha thứ mặt trắng mà nói thánh nữ bình tĩnh nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm Có đây là thiên r o n g nội lại tâm tài ế m biểu n hiện những cái ó kế i đường liệu hoạch tồn kiếm cực kỳ thân tốc kiếm cảnh tăng lên cũng phi tốc kiếm thủ đích thật là thiên tài nhưng là có một chút bọn họ ký ức quá thiên tài rồi không cách nào quên mất kiếm chiêu cho nên bọn họ chỉ biết bắt trước tựa như vẹn đồng dạng không cách nào thoát ra đã học tập đến kiếm pháp kiếm thuật lặp lại đi qua tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn chính là cứng nhắc biểu hiện nhưng là giống lục minh như vậy tựu bất đồng hắn đã biết nhưng lại có thể quên do đó có thể diễn hóa suất không cần kiếm thuật đây mới thật sự là có được sáng tạo cái mới cấp bậc kiếm thủ chính là kiếm đường tư liệu lịch sử thượng cũng có ghi lại chỉ có xem kiếm mà quên kiếm nộ kiếm mà không có kiếm mới là người bản thân cảnh giới cực hạn coi như là chỉ đạo mình học kiếm kiếm sư Chấn Vũ kiếm thánh, hắn n thánh, năm đó cũng chưa từng đạt tới trải qua cảnh giới như thế lục minh nam nhân của mình tự mình biết hắn phi thường xuất sắc nhưng là không nghĩ tới lại nhưng đã đạt đến cảnh giới như thế không thể tưởng được không thể tưởng được a thánh nữ trong lòng từng đợt kinh ngạc toàn thân khí thế cũng là vụ sáng bất định thậm chí so với vừa nãy thổ huyết nhân viên công tác còn có phần hơn h á c bạch hai huynh đệ chứng kiến không hề bình tĩnh t h á n h nữ một thời gian cũng là s ở không tới ý nghĩ nhưng khi chứng kiến lục minh khí định thần nhàn bộ dạng trong lòng từng đợt lựa dận tựu tuân g a lên trang gia bộ mặt đen người giữ cửa trong lòng cũng tại xôi trào chờ một lát kết quả trở về nhìn ngươi còn trang không trang tiểu tử nơi này là kiếm đường tổng bộ chấn viên đế quốc kiếm đạo nơi phát nguyên ngươi chạy tới tại đây để chứa đ ư ợ c vậy thì thật là tại kiếm tế tự trước cửa đùa nghịch kiếm a lớn tuổi nhân viên công tác bước chân thập phần vội vàng thậm chí đưa tới rất nhiều cường giả chú ý bất quá tại cảm giác được là nội bộ nhân viên về sau tự nhao nhao lần nữa ẩn nấp khí tức lão giả bước nhanh đi vào một chỗ độc lập biệt phía trước kiến trúc thập phần phong cách cổ xưa giải hoa cỏ dây leo vừa thô vừa to dễ cây hiện ra kiến trúc niên kỷ phần đồng thời cũng tản ra một cỗ thê lương khí tức tại trong đình viện một chỗ trên bệ đá một gã lao giả dâu tóc bạc trắng đang tại khoanh chân ngồi tính toạ hơn nữa tại điều tức tu luyện không có chút nào cấm kỵ những người khác nơi này là kiếm đường toàn bộ chính thức kiếm thế giới mỗi người đều ở đây dốc lòng tu luyện cho nên căn bản không cần cấm kỵ dù cho có người ngoài đến đây đó cũng là muốn lấy được quyền hạn kiếm thủ chỉ cần có thể lấy được quyền hạn bọn họ có thể đạt được đi thăm kiếm thánh tu luyện tư cách trấn vũ kiếm thánh đại nhân có ngải một phong thơ cho dù lao giả về sau kiếm thánh tuyệt đối sớm liền phát hiện mình hơn nữa biết rõ mình ý đ ồ đến bất quá hắn vẫn là cung kính mà nói sau đó cách xa mười mấy mét hai tay đem thư tín dâng trấn vũ kiếm thánh giơ lên tay khẽ vây kế tiếp trong chốc lát thư tín t i ự u xuất hiện ở trong tay hắn triển khai xem xét lập tức chấn động đồ đệ của ta nàng đã trở về trấn vũ kiếm thánh vừa nhìn thấy mặt t r ê n thuật lập tức kinh ngạc cho dù tên đồ đệ này kỳ thật chỉ là mình chỉ đạo nàng mà thôi nhưng cũng là chút xuống không ít tâm huyết biết được tin tức này đương nhiên hội giật mình bất quá nói ở trên tin tức lại biểu hiện là một người khác đã đồ đệ đã trở về vậy là tốt rồi a kiếm thánh thoáng an tâm nhìn xuống dưới nhưng làm hắn nhìn thấy lục minh nhìn cái kia chữ kiếm sau khi trải qua lập tức lần nữa giật mình mà bắt đầu toàn thân dâu tóc đều run dày một cái thậm chí đã vượt qua biết được đồ đệ trở về tin tức lao giả liền ý thức được sự thái không tầm thường kiếm thánh lại đem thư tín nhìn một lần sang sảng nợ nụ cười không nghĩ tới nàng mất tích một năm hôm nay chẳng những đã trở về trả lại cho ta mang về như vậy một cái quái vật có câu nói nói như thế nào kia mà đúng rồi tái ông mất ngựa a lao giả chứng kiến kiếm thánh nụ cười trên mặt cựu càng chắc chắn trong lòng suy nghĩ dù sao như kiếm thánh đẳng cấp này năng lực nhận biết dĩ nhiên là siêu cường tồn tại đọc sách mà nói nói là một mắt ngàn đi cũng không đủ bọn họ cảnh giới hoàn toàn có thể xử lý những này lượng cấp ti tức nhưng là hắn y nguyên nhìn hai lần đây tuyệt đối không phải đối với chính hắn không tín nhiệm mà là chân tránh kiếp sợ trấn vũ kiếm thánh ngưng cười về sau mới lên tiếng để cho hắn đi khảo hạch tứ cấp quyền h ạ để cho hắn lập tức đi thi hạch tứ cấp quyền h ạ để cho hắn đi khảo hạch còn nói hai lần lẽ nào tiểu tử này thật là thiên tài lão giả trong lòng cũng tại âm thầm sôi trào dù sao có thể khiến cho kiếm thánh hứng thú người tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh nữ tồn tại vâng đại nhân lao giả không người thi lễ lập tức quay trở về hiện trường mặt đen người giữ cửa thấy lao giả về sau lập tức kêu lên này kiếm thánh đại nhân làm sao nói để cho hắn đi khảo thi tứ cấp quyền h ạ lao giả trong nội tâm kinh ngạc trên mặt nhưng lại bình tĩnh nói cái gì mặt đen cái cầm thiếu chút nữa đến rơi xuống miệng há thậm chí có thể chứng kiến cổ họng ở giữa cái kia đầu đầu lưới kiếm thánh đại nhân nói để cho hắn đi khảo hạch tứ cấp quyền h ạ lao giả lại bình tĩnh lặp lại một lần được rồi đi theo ta hắc bạch nhị huynh đệ lập tức hiệu s u xuống dưới trong lòng hết thể tính toán đều tan thành bong bóng ảnh bọn họ kinh ngạc nhìn lục minh như thế nào cũng nghĩ không thông hắn làm sao lại có thể đi tiếp tục khảo hạch hiện trường hết thể tự nhiên thu ở trong mắt thành nữ nàng trong nội tâm khinh thường cười cười chính là ngay cả ta đều không thể nhìn thấu nam nhân của ta chỉ bằng các ngơi ư bực này dưới nhất tầng tài trí bình thường còn muốn nhìn thấu lục minh không sao cả cái này hắc bạch nhị huynh đệ nghĩ như thế nào hắn chỉ đánh giá thoáng một phát phía trước khảo hạch trận nói ra trận tiếp theo khảo hạch không phải là lại muốn đánh nhau chứ đúng vậy chính là đánh nhau hơn nữa ngươi chỉ cần sống quá năm chiêu có thể lấy được quyền hạn rồi mặt đen người giữ cửa lẩm bẩm nói qua hắn vốn cảm thấy rất thất lạc nhưng là vừa nghĩ tới tứ cấp khảo hạch lập tức tinh thần tỉnh táo bởi vì tứ cấp khảo hạch khảo hạch kiếm thủ là lý long nhất lý long nhất mặc dù là ngũ phong đại kiếm sư kiếm cảnh có thể là ở kiếm đường tổng bộ một đời tuổi trẻ chính giữa đều thập phần nổi danh bởi vì hắn là có thể chính thức cùng nửa b ư ớ c kiếm hào đem chống lại chính thức có thể siêu việt nửa đại cảnh giới khiêu chiến tuyệt đỉnh thiên tài kiếm thủ nhớ rõ đã từng có một lần một cái thế tục môn phái trung niên nửa bức kiếm hào đến đây khảo hạch. hắn đã gần năm mươi tuổi tự nhận thức vì mình tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã đầy đủ nhiều đối với kiếm thuật lý giải cũng là vô cùng thông thấu hơn nữa tuyên bố chẳng những có thể dùng sống quá năm chiều thậm chí có thể sống quá năm mươi chiều hơn nữa cuối cùng nhất sẽ chiến bại hắn uu đọc sách http vê đốt v đ t hồ cạn hoa com văn tự xuất r a đầu tiên lý tưởng là đầy đạn hiện thực tàn khốc là trong vòng ba chiều cái này nửa bước kiếm hào đã bị ném đi ra vốn là khảo hạch quy tắc là khảo hạch trận chỉ có khảo hạch nhân hòa bị khảo hạch người ngoại nhân không cách nào đi thăm còn kết quả chỉ có mặt trắng người giữ cửa hào hứng cũng bị điệu bắt đầu chuyển động chỉ chỉ trước mặt gian phòng sau đó nói ngươi chỉ phải kiên trì năm chiêu bất bại đã nhận được khảo hạch kiếm thủ tán thành ngươi có thể lấy được quyền hạn rồi lục minh nhẹ gật đầu thò tay đẩy cửa phòng ra bước chân lại đứng vững hắn quay người lại hỏi ta lần này có thể đ ả bại hắn chứ chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi thực là thiên tài đ ả bại mặt trắng người giữ cửa sắc mặt vốn là trắng bệnh hiển nhiên giật mình không nhỏ không nghĩ tới hắn đ o t nhiên lại hỏi xuất loại vấn đề này mà phía sau sắc lại phát h ư n g luận tuy nhiên sắc mặt chỉ mỉm cười lại cho thấy nội tâm của hắn hưng phấn dĩ nhiên để cho hắn x a s u ố t huyết mạch rất nhanh tuần hoàn đi lên tại lý long nhất trước mặt ngươi còn dám nói lời như vậy ngươi hay là trước cân nhắc ngươi có thể sống quá mấy chiêu đi mặt đen k h á c tay á o như là tại nói với lục minh vĩnh biệt giống như dù cho thượng một cửa ngươi cái gì cũng nhìn không ra ngược lại hảo vận đập lấy đà án thánh nữ bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ngươi có thể đả bại hắn như vậy trực tiếp có thể lấy được quyền hạn rồi được lục minh đối với nàng cười cười nhưng sau đó xoay người đi vào cửa phòng thì vô phong tự hợp phát ra một hồi rất nhỏ lại g i ậ n người đ n g tĩnh làm cho hắc bạch hai huynh đệ lẫn nhau liếc nhau một cái đồng đều theo trong ánh mắt lộ ra vui vẻ có mấy cái xem náo nhiệt cùng người tới thì bất đắc di lắc đầu cho tới bây giờ còn không có kiếm thủ dám nói xuất nếu như vậy chính là nửa bước kiếm hảo cũng không được t h ú n g chi chỉ là một ngũ phong đại kiếm sư chúng ta đánh c u ộ c chứ mặt đen đột nhiên đề nghị nói Tốt. mấy cái xem náo nhiệt lập tức vây quanh lục minh lạnh nhạt đi tới khảo hạch trận lần này bên trong sân bãi phi thường rộng lớn chừng hai trăm mét vông hai bên thì bày đặt kiếm c u n g có kiếm gỗ cũng có cưng kiếm hơn nữa là đại đa số gian phòng cuối cùng một người tuổi còn trẻ càng đang ngồi hắn nghiên kỷ trên dưới hai mươi tuổi toàn thân k h í tức ổn định như là bàn thạch nếu như không l à mình cảm giác dị thường thậm chí đều không thể phát hiện hắn chỉ sẽ cho rằng này là một tảng đá là thứ coi như không tệ kiếm thủ hắn bên cạnh để đó hai thanh kiếm một bả cương kiếm một bả kiếm gỗ hiển nhiên hắn là muốn nhìn đối phương lựa chọn sau chính hắn mới lựa chọn cảm nhận được lục minh ánh mắt lý long nhất mở cặp mắt ra đứng lên nói xuất kiếm đi lục minh tay trái vô nhẹ nhẹ lấy bên hông cương kiếm bước chân lại đi tới kiếm gỗ kiếm c u n g trước thò tay đã nắm một bả thoáng huy vũ xuống sau đó rút ra bên hông cương kiếm gọt mà bắt đầu hả lý long nhất nhứ mày không biết cái này bị khảo hạch người trong hồ lỗ muốn làm cái gì nào có lại tới đây là vì gọn kiếm gỗ hay sao nếu như ngươi lựa chọn hai tay kiếm cũng là có thể đấy lý long nhất thanh â m rất châm thấp lại giàu có lực xuyên thấu nghe được cũng tới thật là dễ nghe ở trong mắt hắn xem ra có thể đi vào t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lan lộn cái quen mặt cũng không tệ à vậy được liền đi đi thôi lục minh nói ra trung nhiên mặt đen người nháy mắt mấy cái cho dù giờ phút này có loại bị đem ra sử dụng cảm giác nhưng mà là như thế bông lỏng đã vượt qua bốn đạo quan tự không thể không khiến người một lần nữa đối đại vấn đề nếu như chỉ là vì vấn đề mặt mũi mà đắc tội một cái tại kiếm thánh đều chiếm được cho phép kiếm thủ uu đọc sách http v đút v đút v đút hổ c ả n hoa com văn tự xuất r a đầu tiên hắn có lẽ thật là thiên tài a mặt đen trong nội tâm thập phần thấp phỏng không yên lặng lẽ nhìn thoáng qua huynh đệ đã thấy hắn chừng mình hạ xuống tựa hồ muốn nói vấn đề mặt mũi mới là vấn đề lớn nhất không quản bọn họ nghĩ như thế nào nghe kiếm đường đã đến mặt trắng mà nói tại đây chính là nghe kiếm đường rồi ngươi có thể tiến vào chỉ đơn giản như vậy lục minh lông m i nhẹ nhàng dâng ư lên mấy lần trước các ngươi đều là không theo ta nói cho rõ ràng thấy vậy một lần các ngươi vẫn là nghĩ lừa dối ta làm sao ngươi không vào được lẽ nào ngươi không muốn thi hạch rồi hả mặt đen mà hỏi đương nhiên khảo thi lục minh nhàn nhạt nói qua bước chân liền hướng trước bước đi mà ở một bước về sau hắn thân hình chính là phía bên trái l ó i lên cùng lúc đó bình một tiếng nghe kiếm đường đại môn từ bên trong ầm ầm phá khai một cái kiếm thủ thân hình như điện giống như chạy như điên mà ra hắn đầy đỏ mặt lên đợi được bước chân rốt cục phóng ra đại môn về sau cựu cũng không cầm giữ được nữa há miệng cổng phút lên chương ba trăm sáu mươi mốt như thế nào kiếm đạo một đại b ồ n g máu tươi như là núi lửa b ộ phát bình thường phúng ra ngoài chạy về phía đúng là xem ra còn mang theo cởi trào phúng cho mặt đen đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh hắn thập phần nhanh chóng kịp phản ứng lại cũng chỉ là đến kịp giơ cánh tay lên vật c h e chắn thoáng một phát liền mà thôi rất nhỏ huyết điểm rất nhanh liền n ú i liền thanh mảnh đưa hắn mặt đen triệt để n h u ộ m thành đỏ như là trong huyết chỉ vừa mới xuất hiện đồng dạng mà cánh tay im lặng vông về sau trên mặt lại xuất hiện một đạo hắc ấn giống là bị người hung hăng đạp một ước như thế nào ta kiếm hào cảnh giới chưa từng có thể hoàn toàn kịp phản ứng tiểu tử này cũng đã tranh mặt đen trong nội tâm kinh ngạc không thôi hơn nữa lao tới cái này kiếm thủ đã là đỉnh phong đại kiếm sư hắn tốc độ cao nhất đánh tốc độ cũng chỉ là s o mình chậm một đường mà thôi nhưng là hắn là tốc độ cao nhất xung kích mà mình là sao kịp phản ứng trong lúc này tăng lên lực lượng t r ê n l ệ n h thời gian liền là mình cũng không cách nào làm tốt phản ứng có thể là tiểu tử này như thế nào giống như là sớm đã biết bình thường mặt trắng nhìn thoáng qua xoay người thổ hết u y đỉnh phong đại kiếm sư trong nội tâm cười lạnh thấy được chưa người cho rằng nghe kiếm chính là cho n g ư ờ i đi học tập cho giỏi đấy sao nơi đó giảng sư có thể là đỉnh phong kiếm vương chỉ kém nửa bước có thể bước vào kiếm thánh cảnh giới hắn đã nói giải kiếm đạo c h i thức căn bản không phải người bình thường có thể nghe chỉ cần ngươi đi theo ý nghĩ của hắn đi t i ể u sẽ phát hiện càng lún càng sâu tới cuối cùng ngươi t i ể u không cách nào tự k i ể m chế hơn nữa càng là thiên tài hãm lại càng sâu muốn thoát ly t i ể u càng thêm khó khăn chứng kiến cái này đ ỉ n h phong đại kiếm sư đi à nha ngươi coi như là cái nho nhỏ nhân tài kiếm thủ vận khí cũng không tệ bất quá người này sẽ là của ngươi đ i ề n báo lục minh cũng không quay đầu lại bước chân hơi chút hơi nghiêng đã đi về tới đường ngay ở trên cũng vừa tốt đi vào nghe kiếm đường bên trong cửa phòng lập tức khép kín để lại cả đám đứng ở người nếu như nói có được quy tắc lời nói nay bọn họ còn có thể động chút ít tay chân lệnh hắn khả năng sẽ xuất hiện chút ít sai lầm nhưng mà nghe kiếm hòa luật kiếm bọn họ có lẽ cũng hiểu được hắn ă n thiệt thòi bất quá chính là liền hủy diệt kiếm thánh cùng lão kiếm chủ đều thập phần tin phục lục minh đối với kiếm đạo giải thích cái này kiếm vương ở trước mặt hắn còn có thể là c h ứ a n g ạ i sao thánh nữ cười nhặt cười nguyên bản mình chỉ là muốn đến giải trừ mất thân phận của thánh nữ không nghĩ tới rõ ràng liên lụy ra nhiều chuyện như vậy tuy nhiên đến bây giờ thời gian cũng không còn vượt qua gần nửa ngày bất quá có lẽ kiếm đường bên trong đã có người bắt đầu chú ý tới lục minh rồi đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu thánh nữ trong lúc nhất thời cũng phi thường không xác định nhưng mà là thế nào không khảo hạch lời nói n à y lục minh cựu tiến không đến nội thành trong đó cựu không làm được việc ai cùng kiếm đường sợ là lại muốn kéo không rõ thánh nữ thập phần khổ nào nghĩ đến lại không có bất kỳ biện pháp nào lục minh yên lặng đi vào phát hiện bên trong có bảy tám cái kiếm thủ đều xếp bằng ngồi dưới đất tại bọn họ ngay phía trước một ông lão cũng xếp bằng ngồi dưới đất hắn hơi khép hờ lấy mắt đang tại nói một đàng kiếm pháp lục minh lúc tiến vào hắn cũng không có mở mắt ra tiếp tục tại giảng thuyết lấy cho nên lục minh sẽ theo liền tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống khi nghe xong thời điểm lục minh phát hiện ngự a khí của hắn thập phần trầm thấp giống như quần quận sấm r è n không ngừng bồi hồi ở bên thai không ngừng m a n h kích lấy đại não phụ cận mấy cái kiếm thủ đều đã là lung lay sắp đổ có một tựa như trước khi cái tia kiếm thủ đồng dạng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt một búng máu đều ở đây cổ hỏng rồi lại không chịu b u ô n g vứt bỏ lần khảo hạch này cơ hội lục minh bất đắc dĩ lắc đầu người sợ nhất chỉ là không có tự mình hiểu lấy ngươi cũng đã nghe được cái trạng thái này rồi còn không hiểu được b u ô n g tha lời nói này hủy diệt chỉ có thể là chính ngươi do đó đã mất đi đối với kiếm đạo theo đuổi căn cơ ai hả kiếm vương lông mày hơi nhữu một chút một tiếng này thắn lại như thế bình thường nhưng là nghe vào lão giả trong thai lại giống là cao thủ tịch mình hương vị hắn mở ra nhắm lại hai mắt ánh mắt quay đầu sang kỳ thật cho dù không mở hai mắt ra hắn cũng có thể thấy rõ lục minh nhưng là y nguyên dùng ánh mắt trông lao giả thanh â m ngừng nghe kiếm đường bên trong quần quận sấm rền cũng liền đ ố n g nhiên đình chỉ trong lúc đó nhẹ nhõm cảm giác làm cho đang khổ cực chống cự lại các loại áp lực các kiếm thủ đột nhiên một hồi thư giãn có mấy cái thậm chí trực tiếp mới ngã xuống đất thở h ư n g hộp một loại sống sót sau hai nạn cảm giác sông lên đầu cái kêu mặt mũi tràn đầy n g ẹ n đến đỏ bừng kiếm thủ đang tại liệu mình theo sau lao giả mạch suy nghĩ nhưng mà giờ k h ắ c này thanh â m ngừng hắn mạch suy nghĩ cũng liền gây đi không khỏi trước mắt tứ bình bát ổn mới ngã xuống đất rõ ràng rất hạnh phúc đã hôn mê kỳ thật nghe kiếm đường ở bên trong tất cả mọi người biết cái này kiếm thủ lại cùng đi theo chỉ sợ kinh mạch đều đứt từng khúc giống vừa rồi đi ra ngoài chính là cái kia kỳ thật chính là vì phòng ngừa chuyện này phát sinh cái này thật sự là quá cố gắng quá câu chấp rồi nhưng là cái này mới tới tiểu tử tại trước mặt kiếm vương cường giả nhìn thẳng áp lực lúc rõ ràng k h í không giải xuất mặt không đổi s á c còn thật sự có một lần c a o thủ khí tước cố gắng cùng chấp nhất là chuyện tốt nếu như dùng qua đầu cái kia chính là cố chấp rồi lục minh nhẹ nhàng lắc đầu một mặt cố chấp kinh mạch đứt từng khúc cuối cùng chỉ có thể trở thành là phế nhân như vậy loại này cố gắng cùng chấp nhất chính là tự hủy nhân sinh ý của ngươi là thế giới rộng lớn chức nghiệp nhiều cần gì phải chấp nhất kiếm đạo l ã o giả thanh âm trầm thấp vang lên hắn cũng không mở miệng thanh âm liền từ bốn phương tám hướng đánh út lại mà điểm trung tâm đúng là lục minh là như vậy lục minh nhàn nhạt nói mặc dù hắn toàn thân quần áo đã bị súng kích phất phới mà bắt đầu nhưng là hắn ý nguyên thong dong bình tĩnh giờ phút này nếu không phải có cố kỵ lập tức thi triển bắc minh t h ầ n công mà nói tuyệt đối có thể làm bản thân lực lượng cấp tốc kéo lên vậy ngươi vì sao còn muốn tiến đến nơi đây lao giả vẫn không có mở miệng trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì cao thâm làm cho người khó có thể nắm lấy lục minh bình tĩnh y nguyên nói ta tới nơi này là vì lấy được cấp năm quyền hạn không hơn có thể là thế nào ngươi không tham ngộ nộ g ra cái gì ra để cho ta hài lòng lời nói ta sẽ không chia ngươi quyền hạn lệnh bài đấy lao giả không hề động một chút nào vững như thái sơn như vậy tìm hiểu vậy là cái gì đâu này lục minh hỏi lại ngươi đến nói nói xem lao giả trực tiếp bắn ngược trở về lục minh cười n h ạ t cười nói của ta lý giải tìm hiểu không là bị đại đa số kiếm giả đều sơ sót vấn đề chính là cảm nộ bản thân thân thể lão à là mà, là làm kiếm khéo. kiếm nói cái giả nói đi thế một mật, đạo đây sao căn cơ, cũng cũng hắn Nhưng thân hắn như thật quá tốt, tự l bí mật, hắn làm sao sẽ nói như thế đi ra.、Lão、giả hơi h í p mắt lại nhìn chung quanh thoáng một phát mặt khác kiếm thủ phát hiện bọn họ có ngây thơ có xem thường có xem thường lão giả đã minh bạch thì ra hắn cũng không thèm để ý người khác có thể hay không học trộm nếu như có thể học tập đến điều này cũng làm cho nói rõ kiếm thủ nộ tính đến cần chỉ là một chỉ điểm nếu như nộ tính không đủ như vậy dù cho con â u cũng là không làm nên chuyện gì tựa như phía dưới hôn mê tiểu tự kia như vậy Hướng ra phía ngoài ra t h ă minh dò, l ạ giải thích ư thế n à o c h n gật đầu giả nói đề, Lục n đ u y tư một chút, cũng l ậ p t ứ c cảm t h ấ y á n h m ắ t thứ r u n g hai chính là sân nhà sân n h ô i l a o giả lại c ó vẻ h ơ i sốt ruột, n ó i h ư ớ n g ra phía n g o à i thăm dò, là cảm t h ụ t h i ê n địa l i n h khí, h ấ p t h u k h ô n g g i a n bàn c h o n ă n g l ư ợ n g do đó tốt h ơ n đạp vào t h ă m kiếm dò đạo đ ư ờ n g xá. lục minh nhẹ gật đầu nói đây là thứ nhất thứ hai chính là sân nhà, sân nhà. Lao giả chân mày cho ă n p ò n g tới bây giờ của ta kiếm đạo nhận thức gần kề giới hạn trong nơi này lục minh nói qua lấy tay ước lượng một cái không lớn cái vòng nhỏ hẹp thời khắc sân nhà lao giả trong mày Sâu không thấy đấy đôi mắt đấy lão s giả dừng ở lục minh nói ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì hay sao mục đích của ta là lấy được cấp năm quyền hạn lục minh nói như vậy vậy thì tốt cái này tấm lệnh bài ngươi cầm đi đi lão giả chỉ một ngón tay một tấm lệnh bài tựu xuất hiện ở lục minh trong tay là vì vàng dòng chế tạo mặt trên khắp có một cương nghị luật chữ đa tạng lục minh nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy đi ra ngoài ồ tiểu tử này đi ra mặt đen xứng sở trong lòng vội vàng tính tính toán toán cái này cũng không quá đáng là tiến vào hai phút mà thôi làm sao lại đi ra chẳng lẽ là bị đuổi ra ngoài một người khác vội vàng cẩn thận mà hỏi có thể lấy được quyền hạn ân lục minh thỏ tay cho bọn họ nhìn một chút phía trên kia cái kia luật chữ là như thế t r ư n g mắt kích thích mỗi người đều không được vớt mắt sau đó lại liều mạc nhìn t r ờ ạ hai mươi năm rồi ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người cầm được luận chữ lệnh b à i a cái khác cảm khai nói vừa rồi cầm đến cái này lệnh b à i người chính là phong hoa thành kiếm đường phân đường đường chủ t r ờ i ạ nói như vậy tất cả mọi người thoáng cái đều dừng lại bọn họ t r ợ t đem ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến lục minh trên người trên mặt nhìn tỉ mỉ hắn p h ả n phất đã nhìn thấy một cái siêu sao tại từ từ bay lên ta hiện tại có thể đi lục minh hỏi đương nhiên đương nhiên tất cả mọi người tại gật đầu đáp ứng người chính là như vậy thánh nữ lắc đầu im lặng cười cười đôi khi có vẻ như giá t h u tâm tư càng thêm trực tiếp một chút những người này liền giá t h u cũng không bằng a giờ này khác này thính kiếm đường bên trong lão giả trong đại não toàn bộ là lục minh lời nói cùng với mới một kiếm kia có lý luận có thực tế người trẻ tuổi này tuyệt diệu a không được lão giả toàn thân lần nữa chấn động hắn trong lòng âm thầm kinh hãi không nghĩ tới đã dừng lại nhiều năm lực lượng thì đã bắt đầu kéo lên ta chỉ là dựa theo người tuổi trẻ kia nói cẩn thận điều đông nhúc nhích thật nhỏ kinh mạch c lão giả trong lòng vừa mới hiện hiện một vấn đề hắn thân hình t i ể u lập tức bắn bay dựng lên trực tiếp theo nóc nhà liền xông ra ngoài bộ u một tiếng mái ngói bắn ra bốn phía ở bên trong lão giả thân hình lặng không bay lên trên bầu trời một đạo lôi kiếp dĩ nhiên đánh xuống chuyện gì xảy ra ba mẹ nó lôi kiếp a kiếp lôi trực chỉ phía dưới mọi người một hồi náo loạn phảng phất chạy c h ậ một m chút này bông xuống mây đen t i ể u muốn đem người áp giống như chết lão giả c h o mày trực tiếp rút ra bảo kiếm nhưng mà hắn lại biết lôi kiếp dùng thiết kiếm chính là tựu là muốn chết có thể là lấy kiếm gô dĩ nhiên không kịp hắn đột nhiên linh cơ khẽ động nhớ tới lục minh từng nói điều động quanh thân mỗi kia quanh một thân không khí. lão giả lập tức hai mắt hai nhìn ắ hắn m mỉ cảm điểm, kiếm mạnh lại, lôi lên, lôi lệnh Lao đạo đạo điện rơi xuống thời điểm, hắn kiếm vung mạnh lên, không khí nhiên tuôn ra động, đạo kia lôi như vậy lệnh một cái giả tỉ tuân một nộ, này xuống vung không đông động, như phương hướng. n vậy ra khí h một chút nhà ở của chính mình lại vội vàng huy kiếm tiếp được k i ế p lôi dùng bản thân lực lượng cường ngạnh hóa giải cái này đạo lôi điện nhưng mà lực lượng khổng lồ nhưng lại làm hắn toàn thân khí huyết đều ở đây c u ộ n cuộn hắn dù sao cũng là một cái kiếm vương còn không phải chân tránh kiếm thánh nếu như tấn cấp về sau lại để đối phó những n à y k í c lôi cựu sẽ thoải mái rất nhiều nhưng sau một lát ô i h bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen cũng bỗng nhiên tiêu tán lao giả lăng không đứng thẳng đến nay vẫn đang không thể tin được bất quá hắn lập tức liền đem sở hữu tất cả suy nghĩ đều dứt bỏ rồi ánh mắt vội vàng phóng xạ ra đi thật chặt siêu tầm rốt cục tại một cái không lớn trên đường thấy được người trẻ tuổi kia đ ạ m mạc thân hình ở bên cạnh người gà bay cho chạy phụ trợ trong đó hắn là bình tĩnh như thế hắn lão giả có chút b ố i r ố i hắn là đến luận kiếm đấy vẫn là đến chỉ điểm hay sao trong khoảng khắc toàn bộ kiếm đường thành s ô i trào vô số người theo gian phòng hoặc là nơi tu luyện ở bên trong đội r a có chạy như lên i đấy có phi hành đấy toàn bộ kiếm đường thành như là đột nhiên động giống cự thú tất cả đều chạy đến mắt thấy giờ khắc này kiếm vương tấn thăng làm kiếm thánh kiếm kiếp mặc dù là kiếm đường tầm bộ xuất hiện một cái kiếm thánh cừng giả cũng là tuyệt đối có thể khiến cho hành động đấy ai đây không phải thính kiếm đường giảng sư dù thịnh kiếm vương sao trong đám người có người kinh ngạc nói nghe nói hắn nửa bước kiếm thánh cảnh giới đã c h ọ n vẹn kẹt lại hai mươi năm rồi như thế nào hôm nay đột nhiên liền thành công lên cấp đúng đây à hơn nữa nghe nói hắn bởi vì không cách nào tiếp tục tấn cấp thọ giới hạn đã tới gần cho nên mới đi thính kiếm đường làm một cái giảng sư cái này đã định hình là cũng không còn cách nào tấn cấp tồn tại nhưng mà là hôm nay hắn đều có thể tấn cấp vấn đề này cũng thật là quỷ dị chứ bất qua bất kể như thế nào lần này chúng ta tổng bộ thực lực lần nữa gia tăng thêm a đúng vậy a nhiều kiếm thánh cái kia chính là nhiều hơn một thanh cường đại kiếm trong đám người nói nhao nhao nghị luận ở mỹ những cái kia có được ngự kiếm phi hành năng lực cường giả dẫn đầu đổi tới dụ thịnh kiếm vương phụ cận chúc mừng lao c a c a chúc mừng ngươi có thể đủ thành công tân cấp kiếm thánh hơn nữa bình yên vượt qua kiếm kiếp chúc mừng chúc mừng a lao c a c a ngươi có thể là chúng ta những lao gia hỏa này tấm gương a nếu có nào tâm đắc ngươi cũng không thể tư tạng ồ một cái tóc trắng xóa lao giả cười nói mặt khác kiếm thủ ngay xong lập tức biểu thị đồng ý đúng vậy a bằng hữu cũ chờ một chút tổng bộ hội tổ chức lễ mừng chúng ta những lao gia hỏa này h à o h à o gặp h à o h à o giao lưu trao đổi lục minh yên lặng đi về phía trước bằng vào cảm giác của hắn năng lực tự nhiên có thể theo ẩ m vị trong đám người tinh chuẩn nghe được mình cảm giác hứng thú chủ đề kiếm đường cấp cho cái này từng đã là kiếm vương tổ chức lễ mừng xem ra kiếm đường đối với kiếm thánh coi trọng không thua kém một chút nào trong thế tục hơn nữa lục minh cũng càng rõ ràng hơn vị này kiếm vương có thể tấn cấp đến kiếm thánh trên thực tế đều là chính hắn công lao bởi vì hắn đã tích lũy đủ nhiều nộ tính cũng đầy đủ tốt khiếm khuyết gần k ề chỉ là một nho n h ỏ phương hướng nếu như không có những này điều kiện tiên quyết chính là lục minh như thế nào chỉ điểm hắn cũng không cách nào đạt tới kiếm thánh cảnh giới veo một tiếng v a n g nhỏ tựa như một hồi gió nhẹ thổi qua lục minh t i ể u nụ cười nhạt nhòa mà bắt đầu vị tiểu hữu này ngươi hiện tại là muốn đi nơi nào dụ thịnh kiếm vương không bây giờ là dụ thịnh kiếm thánh hắn thân hình giống như một trận nhẹ như gió trôi giặt đến lục minh trước người mà ở lão giả trước trên vị trí một đám đang tại chúc mừng bằng hữu của hắn đều bắt đầu xưng sờ vốn cho là cái này bằng hữu cũ cao hứng muốn buồng nịch hơn mấy kiếm không nghĩ tới hắn vậy mà đi đến một người tuổi còn trẻ trước mặt hơn nữa biểu lộ rõ ràng có chút thân thiết như là đã tìm được nhiều năm mất tích bằng hưu đồng dạng tiểu từ này là ai hắn nhận thức dụ thịnh sao nhìn không ra hơn nữa hắn cũng không có ăn mặc kiếm đường quần áo và trang sức rõ ràng cho thấy người ngoại lai hơn nữa nhìn tuổi của bọn hắn t r i n h lệch căn bản không thể nào là quen biết cũ này là chuyện gì xảy ra người xem dụ thịnh bộ dạng còn giống như có việc yêu cầu người ta đồng dạng thực sự là mấy cái dụ thịnh lão hữu đều xem không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra c á và giờ phút nhị huynh n đệ c này lục minh đối với dụ thịnh kiếm thánh cười nhặt cười nói ta lấy được cấp năm quyền hạn hiện tại muốn đi nội thành xử lý một số chuyện ngươi đi làm đi đừng làm cho ngươi những cái kia bằng hữu cũng lợi lâu chờ ngươi sắp xếp xong xuôi về sau có thể tới tìm ta nếu như ta còn ở đó người trẻ tuổi này nói chuyện ngữ khí thái độ rõ ràng so với ta đã qua đời đích sư phụ đại nhân còn muốn hời h ợ n nhưng là cái này lại hiện ra hắn tâm tính cao cấp có thể là hắn rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi liền hai mươi tuổi cũng chưa tới bộ dạng có thể là ta cảm giác thấy được hắn tựa như thấy được cùng sư tôn đại nhân đồng dạng độ cao tồn tại hắn làm sao sẽ cao cấp như vậy hắn là của ai đồ đệ hoặc là là vị nào kiếm tôn đấy c o n riêng lao nhân thật sự không nghĩ ra một cái nho nhỏ kiếm thủ tại sao có thể có cao cấp như vậy tư thái cùng độc đáo giải thích cái này căn bản không phải giả bộ mà là phi thường chân thật hắn chính là cái này bộ dáng nhưng mà lại cũng đã dẫn phát lao giả mang theo từng chút một có chứa ác ý suy đoán như vậy tiểu hữu lao phu còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh lao giả kịp phản ứng về sau ngự khí hơi có chút không lưu loát mà nói thỉnh giáo cái từ này cho tới bây giờ đều là người khác nói với tự mình đấy tự mình nói lên ra cũng thật nhiều năm không có nói qua nữa à chương ba trăm sáu mươi ba đau lòng lục minh lục minh bước chân không có đình chỉ chỉ nhàn nhạt lưu lại hai chữ hãy cùng thánh nữ rẽ vào cái tiểu khom đi vào chân chính nội thành lục minh lao giả ngây người tại nguyên chỗ không ngừng trở về chỗ cái tên này có thể là kiếm khí đại lục ở trên hiện nay tồn tại cường giả bên trong còn không có một cái nào là họ lục đấy chính là trí tôn thất kiếm cũng không có họ lục đấy lao ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy đúng vậy a bằng hữu cũ vừa rồi người trẻ tuổi kia là ai lẽ nào các ngươi có nhau n mấy cái bằng hữu cũ n h a u n h a u chạy đến dù sao hôm nay tại toàn bộ kiếm đường trong tầng bộ vừa mới thăng cấp kiếm thánh mới là chủ giác hắn là lục minh ta cũng là mới vừa quen lao giả nhìn thoáng qua lục minh biến mất phương hướng thở dài nói ra hắn chợt nhớ tới cái gì cùng mấy vị lao h ư u nói ra các ngươi trước tiên hơi chờ ta với lão nhân thân hình sau đó một khắc i ự u xuất hiện ở hắc bạch nhị huynh đệ trước mặt đem bọn họ cho lại càng hoảng sợ bất quá tại lao giả uy nghiêm trước mặt bọn họ đều đang cực lực khắc chế cho dù là lao giả kiếm va chạm vào cổ họng của bọn hắn mới một cái tên là lục minh thanh niên tới tham gia khảo hạch là các ngươi lãnh đạo chứ lao giả hỏi mặt trắng người giữ cửa lập tức trở về nói đúng đại nhân theo nhất cấp đến cấp năm quyền h ạ chúng ta huynh đệ hai người đều là một đường theo tới đấy lao giả nhẹ khẽ gật đầu một cái nói t ố t như vậy các ngươi hiện tại nói cho ta nghe một chút đi hắn mỗi một quan khảo hạch tình huống cùng thời khắc đó lục minh đi theo thánh nữ đã đi vào nội thành trong đó cảnh tượng trước mắt cũng là làm hắn trong lòng có chút r u n động p h o nhưng là lục minh ý nguyên có thể cảm giác được thấp nhất đều là sơ cấp kiếm vương cảnh giới điều này cũng làm cho khó trách sơ cấp kiếm hào chỉ có thể là chăm sóc tới lớn cửa rồi lục minh bởi vậy mới xem như tuyệt đối đều là làm cho người kinh khen biểu hiện hắn không khỏi lại là một tiếng thở dài người trẻ tuổi này không đơn giản nhé lục minh đối với sau lương sự tình cũng không cảm thấy chính là đã biết cũng sẽ không như thế nào quan tâm cho dù là đối với lao giả nói một chút về kiếm đạo tri thức cũng không quá đáng nói là nói mà thôi cái này giống như là một cái buôn bán tinh anh chứng kiến một cái mê mang đầu tư hộ tùy tiện chỉ điểm một chút phía đầu tư hướng mà thôi đối với đầu tư hộ lấy được lợi ích buôn bán tinh anh cũng không nhìn ở trong mắt lục minh t i ự u là như thế lúc này hắn bị thánh nữ dẫn tới một tòa kiến trúc trước Trước mắt phòng ố c là một tòa hình vương tầm bốn nhà lầu tường ngoài chỉ dùng thạch đầu lũy thế m à thành mặt trên bỏ đầy lớn dây leo treo một chút hát hoàng giao nhau lá cây ngẫu nhiên cũng có thể xuyên thấu qua nhìn đến trải qua kim loại dung dịch đổ bê tông thạch cái khe hở theo dây leo phẩm chất trình độ t i ự u có thể tưởng tượng đạt được kiến trúc niên đại đã thập phần đã lâu lại vẫn không có bất luận cái gì tan hoang dấu hiệu trình độ chắc chắn có thể thấy được lộn đốn cùng hắn nói là nhà ở chẳng nói nó là tính vĩnh cựu công sự mà đây chính là kiếm đường cơ nghiệp định viện chính giữa có ba bốn gốc cây khổng lồ cây t ố i che đậy dâm mát có thể bao trùm gần phân nửa định viện khác một bên thì là một loại nhỏ hoa viên cùng với một cái không lớn hồ nhân tạo trong lúc dùng hòn non bộ t ô điểm dùng cầu đá liên tiếp toàn bộ kiến trúc thoạt nhìn chẳng chỉ hấp dẫn có một phong cách riêng cho thấy chủ nhân xuất chúng thưởng thức bất quá theo lục minh những này cảnh trí lại có tác dụng khác đem từng bước từng bước kết nối cùng một chỗ kỳ thật chính là một tòa mô hình nhỏ kiếm t r ợ bất quá cũng không phải công kích hoặc là loại hình phòng ngự mà là hấp thu thiên địa nguyên khí có lẽ cũng có thể lý giải như kiếm thánh mạnh mẽ như vậy người ngoại giới thiên địa nguyên khí dù cho tiếp qua nồng hậu dày đặc cũng không đủ bọn họ hấp thu đấy nếu như không có kiếm trận ủng hộ như vậy tại kiếm thánh lúc tu luyện rất có thể sẽ chế tạo ra một cái nguyên khí chân không mà toàn bộ trong đ ì n h viện chỉ có hai cái kiếm nô đang đánh quét trừ đó ra sẽ thấy không có người nào rồi thánh nữ đại nhân một người tuổi còn trẻ kiếm nô chứng kiến thánh nữ đi tới con mắt lập tức sáng n g ờ i hắn không có đuổi tới thánh nữ trước mặt mà là một thanh vứt bỏ trong tay cây trổi phi chạy về phía kiến trúc trong đó có lẽ là báo cáo đi cái khác hơn ba mươi tuổi kiếm nốt thì thập phần chậm ổn mặc dù hắn cũng là hết sức kinh ngạc bất quá sau đó cũng rất tốt khống chế được tâm tình của mình hắn bước nhanh đi tới nói thánh nữ đại nhân không nghĩ tới sẽ là ngài đã trở về lần này sư tôn đại nhân nhất định sẽ cao hứng phi thường đấy đúng vậy à đồng nhất đừng chính là đã hơn một năm không nghĩ tới kiếm của ngươi cảnh cũng mau muốn đi vào đại kiếm sư rồi thật là khiến người ta lau mắt mà n h ị n thánh nữ lúc nói chuyện nhưng lại ý nguyên bình tĩnh có thể đi theo sư tôn bên người đại nhân hơn nữa vì hắn quản lý định viện cái này tự là mục tiêu cuộc sống của ta còn kiếm cảnh ta sớm đã thuận theo tự nhiên rồi bất quá lại bởi vậy nhận được một cái khác lần hiệu quả kiếm n u cũng lộ ra không thể tưởng tượng sau đó vội vàng thi lễ nói đại nhân m a u mời không phải vậy sư tôn đại nhân thật có thể muốn sẽ lo lắng được thánh n ữ khẽ gật đầu cất bước đi thẳng về phía trước nàng như là về nhà đồng dạng quen thuộc mang theo lục minh trực tiếp xuyên qua đ ì n h viện đi vào kiến trúc chính giữa có thể là đồ nhi của ta đã trở về một cái trung hậu thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên phảng phất bị đụng vang lên của chúng không được quanh quẩn tại trong không gian lục minh phát hiện trong phòng cũng nhiều dùng bằng đá làm chủ hơn nữa không gian thập phần cực lớn không có phiền phức cất giấu tầng này chính là một cái c h ố n g giống đại đường duy nhất trang trí chính là trong góc một cái lò luyện cùng với một khối thiết chiên một bộ rèn sắt truy cùng một loạt kiếm khung mặt trên có kiếm gỗ cũng có mới tinh cương kiếm lục minh trong nội tâm cười n h ạ t cười theo thiết t i ê n tỏa sáng trước mặt cùng đầu đ u ố i nhìn lại đoạn thời gian trước mới vừa vặn đánh q u a t h i ế t hiện nhiên kiếm thánh cũng sẽ đích thân rèn sắt đ ú c kiếm vâng sư phụ đúng là đồ nhi thánh nữ nói qua liền cung kính làm quỳ lệ chi lễ một hồi gió nhẹ lướt qua Một đúng ạ tại o cho thân thánh nữ trước mặt dừng ở, khiến cho thánh t hình khiến nữ dừng nữ ở, đã i x u ố thân hình, nhưng lúc ạ i rốt t cuộc không i xuống đ ư ợ đi. đ ú này g lúc n cả người cao không đến một m tám mươi láo giả râu tóc bạc trắng gần như là trống rỗng xuất hiện tại thánh nữ trước người hắn một đôi mày kiếm cũng đã hoa dâm chiều dài lại đạt h ơ n tớp theo đầu lông mày rủ xuống ra đem khuôn mặt này phát h ỏ a h uy nghiêm lại hiền lành hắn hai tay tùy ý rủ xuống tại bên người toàn thân khí thế lại giống núi non đồng dạng nguy nga cao lớn lục minh cũng cảm thấy áp lực lông mày nhẹ nhàng nhữ đó là một thất phong kiếm thánh tuy nhiên không phải cường đại nhất thực sự tiếp cận đến cao cấp tại toàn bộ trong đế quốc cũng là hết sức quan trọng tồn tại ta đồ miễn lễ lão nhân mỉm cười nói theo sắc mặt thượng dáng tươi cười có thể nhìn ra được hắn thập phân vui vẻ thậm chí đều không bỏ được để cho thánh nữ đi quỳ lệ chi lễ có thể tưởng tượng ra được thánh nữ ở trong mắt hắn vị trí lão nhân vươn tay ra nâng thánh nữ cười nói ta thu được của ngươi gợi thư về sau t i ể u một mực chờ đợi ngươi chính là liền người bạn già của ta tân chức kiếm thánh lễ mừng ta đều không có đi chúc mừng đồ nhi à cái này thời gian hơn một năm ngươi đều đi nơi nào vi sư lão nhân nói lời nói hiền hòa sắc mặt đột nhiên biến đổi lông mày lập tức n h ă n lại kinh ngạc nói ra ngươi không phải hoa bích còn trinh rồi lão người nói chuyện giọng của thập phân trọng bất quá lục minh dựa vào nét mặt của ông lão cùng trên người khí tức biến h ó a t i ể u có thể cảm giác được hắn không phải nổi giận mà là kinh ngạc đau lòng tựa như một cái â h i ế m bình thủy tinh đột nhiên á c ừ n thánh nữ tựa hồ cũng không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể là sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu ai có thể tức ca lão giả thở dài một cái nói ngươi đã là không phải hoa bích còn trinh cuộc đời này sẽ không có thể trở thành thánh nữ tương lai quang minh con đường cựu gây đi à. tuy nhiên ngươi bây giờ đã là nổi tiếng có thể là theo kiếm cảnh tăng lên địa vị bay lên tương lai đem cũng tìm được thêm nữa ai có thể tức i ế a dùng t ư chất của ngươi nếu là cuối cùng nhất có thể đi tự dâng tặng kiếm tế ti h lúc kia bệ nghệ thiên hạ cũng không phải là không được dù cho không cách nào đi tự dâng tặng kiếm tế ti h ngươi kém cỏi nhất cũng sẽ đi tự dâng tặng trí tôn thất kiếm một t r o n g này đã là gần với tại đỉnh đầu kim tự tháp tồn tại hôm nay ai lão nhân thập phần đau lòng nhìn lấy thánh n ữ nhẹ nhàng lắc đầu nói đến cùng là như thế nào nam nhân mới có thể cho ngươi động tâm đâu này nếu có cơ hội ta ngược lại thật ra thực nghĩ nhìn một lần hắn chương ba trăm sáu mươi b ố sư minh sư muội đến cùng là chuyện gì xảy ra một người tuổi còn trẻ lại thanh n â m tức giận tại phía sau lão nhân chuyển đến sau đó một cái vóc người thon dài sát mặt thanh t u kiếm thủ đã đi tới hắn bộ pháp có chút vội vàng sao động trên mặt một đôi mày kiếm đã xoắn lại một chỗ lộ ra thập phần phẫn nộ mà lại vội vàng sao động hắn ở đây thánh nữ trước mặt c h ạ m định nhìn tỉ mỉ nàng tức giận nói sư muội ngươi là một t i ê n tài chân chính con đường tương lai đều không thể chứng kiến cuối cùng rốt cuộc là ai cho ngươi hoàn thành không phải hoà bích còn trinh phải hay là không cái nào xấu tiểu tử lừa ngươi đừng lo lắng nói cho sư huynh ta đi giết chết hắn dám gạt ta sư muội ta nhất định muốn đem hắn tháo thành tám khối sau đó ném đi nuôi sói khu khu lục minh nâng lên một tay che miệng nhẹ nhàng ho hai tiếng giờ này khắc này hắn một mực bình tĩnh sắc mặt thượng cũng h i ể n lộ ra một ít xấu hổ không biết có phải hay không là hắn khiêm tốn quá thành công vậy mà để cho một cái kiếm thánh cùng một cái nửa bước kiếm hào tự động không để mắt đến hắn Thu bất trước mặt giết chết trong tâm hồ mình, muốn đều bị kể là ai, ngay trước mặt bị nói muốn giết chết mình, trong nội sư ẽ không thụ. Hả? quá tốt s huynh đến đúng lúc này mới phát hiện lục minh tồn tại trước đây hắn ánh mắt hoàn toàn bị thánh nữ mỹ liên cùng phẫn nộ chỗ tràn g ậ p dáng người thon dài sư huynh không khỏi thoáng cúi đầu mới nhìn đến lục minh hắn ánh mắt tựu i lại bị hầu nghi trố lất đầy tiểu tử này là ai hắn tới nơi này làm gì hắn làm sao sẽ cùng sư mội đồng thời trở về lục minh lại thoáng khục một tiếng nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía trước nói ra ta lại tới đây chính là vì xử lý chuyện này đấy lão nhân nhìn, nhìn thánh nữ phát hiện nàng nhìn thấy người trẻ tuổi này lúc trong ánh mắt mang theo một loại thần thái khác thường trực giác nói cho lão nhân đó là thuộc về yêu bên trong người yêu tầm đó mới phải xuất hiện thần thái l ã o nhân nhữ mày rồi sau đó con mắt bỗng nhiên sáng lời lập tức nhớ tới không lâu thánh nữ sai người đưa tới lá thư này đó là rõ ràng kiếm khảo hạch đáp án hắn liền hỏi cho ra một cái không có kiếm câu trả lời người phải ngươi hay không thánh nữ hơi hơi nở nụ cười nói ra đúng thế ta nhớ được sư phụ đã từng nói qua nếu như gặp phải đáp án này kiếm thủ muốn lập tức hướng ngài báo cáo lão giả nhìn xem lục minh nhẹ gật đầu sau đó lại chuyển hướng thánh nữ cười ha hạ nói đúng vậy à này đã là hơn mười năm chuyện tình rồi khi đó ngươi chính là một tiểu nha đầu không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ sư tôn đại nhân dạy bảo đồ nhi từ trước đến nay đều là ghi nhớ trong lòng thánh nữ cung t í n h nói lão nhân cười ha hạ nhẹ gật đầu tên đồ đệ này gần đây là sự kiêu ngạo của chính mình nàng làm việc dụng tâm mà lại quả cảm hơn nữa làm việc chưa bao giờ phân lớn nhỏ sự tình chỉ cần là việc cần phải làm nàng sẽ chăm chú đối đãi cầm suất lực lượng lớn nhất của mình đến đem sự tình làm tốt bất quá lao nhân lại nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù không có không nỗ lực thiên tài có thể là nàng sinh hoạt đích thật là quá cực khổ có đôi khi đều để cho mình không đành lòng a sư h u y n h vẫn âm thầm đánh giá l ụ c minh phát hiện thân thể hắn t à i không cao cũng không đủ khỏe mạnh theo ở bề ngoài xem căn bản không giống là một kiếm thủ ngược lại là một cái triệt đầu triệt đôi hoàn khố tiểu bạch kiểm hắn không khỏi nịu nhữ mày người này chỉ sợ là không học vẫn không nghề nghiệp xấu tiểu tử rõ ràng kiếm khảo hạch sẽ có hai loại người nhìn không tới đáp án sư huynh đen ghét hoài nghi nhìn xem lục minh nói ra một cái là cực độ thiên tài bọn họ sẽ thông qua mình đối đãi sự vật góc độ xem thấu cái kia chữ kiếm cho nên không có cái gì một loại khác người chính là t u ổ i m ụ bọn họ không thể nào ở phía trên cảm lộ đến bất luận nhân vật nào cho nên cũng là không có cái gì ta xem ngươi người này sắc mặt trắng bệnh làn da non mịn căn bản không giống là một nhiều năm rèn luyện kiếm thủ ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi căn bản chính là nhìn không tới mà không phải cái gọi là cảnh giới cao ngươi nếu là dám đã lừa gạt thầy tam vội như vậy đại đồng sư huynh tựu thử xem hắn chứ sao thánh nữ cười một tiếng nói tốt sư huynh lập tức đồng ý sau đó còn nói bất quá sư muội ta đem lời để ở chỗ này ta nhưng là nửa bước kiếm hào cảnh giới ta thử hắn thời điểm đúng mực tự nhiên sẽ nắm giữ bất quá ta nếu phát hiện hắn không học vẫn không n g h ệ nghiệp căn bản chính là khoa chân múa tay mà nói n à y kiếm của ta thật có thể cầm giữ không được rồi sư huynh yên tâm đi thử là được thánh nữ y nguyên bình tĩnh mỉm cười nói tốt ta hiểu được sư h u n h nhẹ gật đầu hắn nói qua liền hướng một phương hướng khác đi đến dù sao tầng này như là đại đường đồng dạng thập phân rộng lớn ngày bình thường có lẽ vậy làm luyện kiếm chi dụng lục minh có thể nhìn ra được người sư huynh này đúng là bảo vệ sư muội tựa như một người các ca bảo vệ cũng lo lắng mội mội mình đồng dạng cũng không phải cố ý làm khó dễ mình đổi lại góc độ nghĩ nếu như tình nhi nếu gả cho lời của người khác như vậy mình cũng nhất định sẽ đi lấy q u o n đấy lục minh nhẹ nhàng lắc đầu n u cười nhạt và cười sau đó đi đến kiếm k h u n g bên cạnh từ phía trên rút ra một b ả kiếm gỗ sư huynh lâu mi lập tức nhũ tại lục minh đi đường trong quá trình hắn ánh mắt một mực tập trung vào lục minh phát hiện cái này tiểu bạch kiểm v ậ y nam nhân đi lại nhẹ nhàng thập phần ổn định giống như là công lực thập phần vững chắc bộ dạng bất quá hắn một cái ngũ phong đại kiếm sư lại để cho cầm kiếm gỗ đ ố i chiến ta đây nửa bước kiếm hảo người chắc chắn chứ sư huynh không khỏi nhắc nhở lục minh nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói xác định lão nhân trong lúc nhất thời cũng hứng thú cười nói tốt ta đây sẽ tới làm một lần trận tài tốt rồi các ngươi hai cái hiện tại có thể đã bắt đầu nghe được lời của lão nhân đại đồng sư huynh toàn thân khí thế lập tức chấm xuống một cổ khí lưu vô hình bản thân thượng khuyết tán ra lệnh bên cạnh hắn sinh ra từng đợt khí lãng đem chung quanh rất nhỏ cho tàn phiêu tàn mát hắn ý phục trên người cũng theo đó phiêu đắng lên đại đồng một đôi kiếm mục thật chặt tập trung vào lục minh đồng thời cương kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ hắn cổ tay một chuyến mũi kiếm t i ể u quét ra một đạo kiếm quang chân trái nâng lên thời điểm dưới chân phải ầm ầm buộc phát ra một cổ lực lượng phụ giúp thân thể của hắn bỗng nhiên bắn ra ngoài ba ba bá đại đồng kiếm không ngừng vung vẩy từng đạo kiếm quang đan vào hoàn thành mấy đoá kiếm hoa tại đại đường cũng không thập phần ánh sáng sáng ngợi hạ lại như thế chói mắt. đại đồng bộ kiếm pháp kia là mình chỗ thụ mặc dù cũng không thuộc về vô thượng kiếm pháp phạm chủ thực sự không kém đi đâu nghiên tập bộ kiếm pháp kia chẳng những có thể dùng khiến hắn kiếm khí lực lượng càng cường đại hơn đồng thời còn có được thập phần linh hoạt thân phạt tính là mình tấn chức kiếm thánh thời điểm cảm ngộ kết tinh cũng là sự kiêu ngạo của chính mình chỗ hôm nay đại đồng đã có thể sử dụng ba phần bộ dặn g rồi thật ra khiến mình cũng có chút ngoài ý mớn nhìn ra được hắn đã ra khỏi toàn lực như vậy cái này gọi là lục minh thanh niên hội như thế nào phá giải lâu này lão nhân đem ánh mắt thoáng rời bông núc nít bỏ vào lục minh trên người mọi mắt mong chờ biểu hiện của hắn nghĩ đến bảo bối của mình đồ đệ ánh mắt cũng sẽ không quá kém đi lao nhân vẫn còn tự an đ u ổ i mình lục minh khanh ữ u chân mày sau đó khỏe miệng t i ể u phát ra một k i a nụ cười n h ạ t nhạt phía sau hắn đ ô n g nhiên phát động thân hình lõe lên tức thì đồng thời kiếm gô dĩ nhiên tại tính toán định tốt góc độ đâm đi ra ngoài thánh nữ ánh mắt nhoáng một cái trước mắt lục minh đã biến mất rồi hắn như là truy tìm di động quang đồng dạng rất nhanh quay đầu mới nhìn đến lục minh kiếm đã đâm đi ra hai đạo thân hình đối trùng mà đến cấp tốc động tác lệnh đại đường nhấc lên một hồi khí lãng sau đó khí lãng bống nhiên biến mất khí lạng biến mất nguyên nhân là vì song phương đều dừng tay thánh nữ trong lòng tim đập mạnh m ộ t c ú vội vàng lần nữa di động ánh mắt chứng kiến lục minh thân hình hướng phải bẻ cong vô néo được có chút không được tự nhiên bất quá một bả lõe hàn quang cương kiếm lại dán tại sườn trái của hắn dưới lộ ra nguy hiểm mượn phần thánh nữ ánh mắt có chút thượng lời lập tức chấn động bởi vì lục minh kiếm gỗ mũi kiếm vậy mà chống đỡ tại ánh mắt trên cổ họng nói cách khác nếu như là chân tránh đối chiến sư h u n h đã bị phá hầu hắn dán tại lục minh sườn trái ở dưới kiếm căn bản không kịp kéo ngang tắt xuống cho dù sư có thể là ở phá hầu về sau tuyệt đối rốt cuộc làm không ra bất kỳ phản ứng thánh nữ biết rõ lục minh hết sức xuất sắc có thể là không nghĩ tới hắn đã thành dài đến tình trạng như thế muốn biết một năm trước hắn cùng mình đánh chính là còn thập phần vất vả cuối cùng không thể không dùng đồng quy vô tận phương thức chấm dứt chiến đấu nhưng là bây giờ chỉ một năm thời gian hắn cũng đã có thể một kiếm chiến bại sư mình vậy cũng cùng một kiếm giết chết tuyết mị hoàn toàn không là một chuyện dù sao tuyết mị tiếp qua thiên tài nàng cũng là tuyệt đối không cách nào đả bại sư hưng đấy thậm chí có thể nói hai người phát triển hoàn cảnh cùng kiến thức căn bản cũng không có chỗ có thể so nhưng là lục minh y nguyên một kiếm tự thắng hơn nữa sư huynh y nguyên thập phần mê mang thánh nữ c ư ờ i càng thêm vui vẻ chạy đến bên người lão nhân lôi kéo ống tay áo của hắn nói sư phụ ngài hiện tại có thể tuyên bố kết quả chứ ồ đúng đúng đúng lục minh thắng lợi lão nhân sắc mặt thượng kinh ngạc lóe lên tức thì hắn mỉm cười tuyên bố sau đó nhìn về phía lục minh nói chàng trai ngươi rất không tội lục minh thu hồi kiếm gỗ mỉm cười sau đó đối với đại đồng sư h u n h nói ta biết ngươi lo lắng sư mội của ngươi hiện tại có thể yên tâm đại đồng không n ú c ních hắn kiếm vẫn còn nghiêng nghiêng đâm ra trong đầu không ngừng nhớ lại mới vừa đối với kiếm trong n g á y mắt hắn phát hiện mình vô luận là tốc độ hay là xuất kiếm góc độ đều không thể cùng đối phương so sánh với cho nên mình mới thua như thế dứt khoát xuất kiếm góc độ là muốn căn bản đối thủ thân hình phương vị cùng với tốc độ đến phán định thì ra là xuất hiện ở kiếm trong quá trình đại não phải không ngừng tự hỏi lấy mình như thế nào xuất kiếm ứng đối ra sao kiếm của đối phương quá trình chiến đấu trong c ó thể nói thay đổi trong n g á y mắt cho nên đây là một thập phần cực khổ quá trình có thể cảnh giới của ta cao bao nhiêu với hắn kém cũng không chỉ là ngũ phong h hắn sao có thể nhanh hơn ta sao có thể đem ta phải ra khỏi kiếm góc độ cùng tốc độ đều đắn đo là như thế tinh chuẩn nếu như là chiến đấu chân chính ta đã bị chết ta ta thậm chí đều không thể làm bị thương hắn đại đồng trong nội tâm không được gieo họ đồng thời đã ở nghĩ lại lại không phải là không có hơn phân nửa bước kiếm hào chết ở lục minh dưới thân kiếm tiền lệ thánh nữ có chút nghịch ngầm nói đại đồng tại trong suy nghĩ đi ra ngoài sợ hãi than nói không thể tin được thực là không thể tin được xem ra thời ta mỗi ánh mắt thật sự là tương đương sắc bèn a có thể sư mội của ta giao cho ngươi chương ba trăm sáu mươi lăm thân phận một kiếm này s ắ c thực tinh d i ệ u kiếm thánh thập phần thưởng thức nói mới hắn mẩn người trong nháy mắt đó trên thực tế hay là tại quan sát lục minh một kiếm hắn phát hiện lục minh kiếm thập phần mới lạ mình ở kiếm đường nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế xảo trá kiếm thuật còn như vậy nổi tiếng thanh niên như vậy kiếm để cho ai chứng kiến đều làm mở rộng tầm mắt lão nhân trong lòng đang lặng lẽ sôi chào đồng thời cũng đang không ngừng đem lục minh xuất kiếm lập tức thả chậm lại thả chậm sau đó theo từng cái góc độ đi quan sát phát hiện hắn xuất kiếm thời cơ phương thức góc độ cùng với thân pháp phối hợp cũng có thể ghi vào sách giáo khoa tồn tại tối thiểu mình còn không có tại sách vợ cùng với trên kiếm phổ đã từng gặp loại phương thức này lão nhân suy tư về trong đại não đột nhiên sáng lên một đạo mới lạ mà lại sáng ngời con đường hắn lại đang trong chớp nhóm này cũng có một phần càng nộ lão người nhãn tình sáng lên không nghĩ tới mình rõ ràng xem một người tuổi còn trẻ xuất kiếm cũng sẽ đạt được càng nộ hắn lập tức cảm thán nói đồ nhi à ngươi dù cho không thành được thánh nữ cũng không tính toán quá xấu dù sao nhân sinh có thể nhiều mặt chỉ cần sống được đặc sắc sống thế nào cũng có thể v i sư chỉ hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt hiện tại xem ra ngươi trôi qua là coi như không tệ lục minh người trẻ tuổi này rất không tồi ta rất ưa thích đà tạ sư phụ thánh nữ có chút tung tăng như chim sẻ tại sư phụ bên cạnh nàng mới là một chân chính hải tử mới sẽ có cơ hội hưởng thụ một chút trưởng lao bảo vệ mà ở bên ngoài nàng là lạnh như băng thiết h u y ế t đấy bất quá bây giờ nàng đi theo lục minh bên người tương tự đã nhận được bảo vệ như vậy tựu i rất không tồi lao nhân t i ệ n ý n ở nụ cười đại đồng sợ hai thán phục qua đi cũng đang không ngừng suy tư b ấ t quá hắn căn bản là không có cách cùng kiếm thánh so sánh với rất nhiều chuyện vật trên thực tế tựu i cách một lớp giấy nhưng là hắn cảnh giới này chính là nhìn không được cho nên hắn vẫn muốn mở miệng cùng lục minh lại tỉ thí một chút chỉ điểm một chút mình vậy mà lúc này trang diện hắn nhưng không cách nào mở miệng trong lúc nhất thời đến mức thập phần khó chịu sư minh về sau có thời gian gọi em rể của ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi thánh nữ cười xấu xa lấy đại đồng cười lắc đầu lục minh cũng n ở nụ cười mà lao nhân càng là sang sảng cười ha hả hôm nay không nghĩ tới kiếm đường ra một cái kiếm thánh cũng không nghĩ tới mất tích đồ nhi đã trở về càng không có nghĩ tới nàng tìm được nam nhân còn hết sức xuất sắc so đồ đệ của mình còn giá sắc nhân sinh thật là đẹp hay a sư phụ đã có khách nhân chúng ta tựu i đừng ở chỗ này rồi mau tới lầu đi đại đồng nói đúng lao nhân khẽ gật đầu một cái mang theo mọi người liền hướng lầu hai đi đến lầu hai cũng đã là hoàn toàn có chưa sinh hoạt hơi thở mặc dù không có những cái k i a đẹp đẽ quý giá ra lông thảm đều là đơn giản bằng gỗ cái bản nhưng là khiến người ta cảm thấy càng thêm thân thiết lục minh cũng thật không ngờ cuộc sống của ông lão là đơn giản như thế một mạc bất quá từ một điểm này ở trên hắn đối với lão nhân hào cảm cũng nhiều hơn một bình trà xanh mùi thơm dần dần phiêu tán đi ra đại đồng bưng khay t r à phân biệt cho mọi người rót t r à cũng ngồi xuống lão nhân vốn là hỏi đồ đệ hơn một năm nay là như thế nào tới sinh hoạt thế nào thánh nữ tất nhiên là tránh nặng tìm nhẹ bất quá cũng thập phần x à o r ư ợ u đem sự t ì n h đại khái nói ra nàng không muốn giấu giếm lão nhân cũng không muốn để cho hắn lo lắng quá mức lão nhân sau khi nghe xong nhẹ gật đầu thở dài tuổi trẻ thật là to ta có thể rất kích、tình. không giống chúng ta những này lao g i a khọn cơ h ộ i đều nhanh muốn mục nát đã biết rõ gìn giữ cái đã có q u ý rồi sư phụ đại nhân thành tựu tại kiếm đường không người dám coi thường không phải vậy làm sao sẽ đem ta giao cho ngươi tới dạy bảo thánh nữ nâng bình trà lên cho sư phụ r ó t trà hào khí thập phần hòa hợp lục minh biết rất nhiều môn phái quy củ đều thập phần nghiêm khắc thân phận và địa vị phân chia thậm chí hết sức nghiêm túc ngược lại quy củ nhiều nhất kiếm đường trong đó nhưng lại như thế hòa hợp điều này làm cho lục minh cảm thấy lao nhân thật sự thập phần thiện ý hắn đối đại vãn bối đều là thập phần h i n lành có chút giống mình cùng lao kiếm thuật còn có hủy diện kiếm thánh đại ở chung với nhau cảm giác nhưng mà lại lệnh lục minh không tự chủ được nhớ tới trung nam thiên người này bề ngoài hiền lành như là cái tôn g sư nhưng mà thông qua lần trước sự t ì n h đã biết rõ hắn trên thực tế là cái địa đạo ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo tiểu nhân căn bản không xứng làm cái tôn g sư chuyện này đó ta nhất định sẽ trả lại hắn cái này là lục minh ân đoán thập phần rõ ràng cũng sẽ nhìn người hạ đồ ăn cái đĩa nếu như đối phương cái đó sợ không phải thiện ý lại đối với mình không có ác ý như vậy cho dù là làm chuyện sai lầm cũng có thể tha thứ nhưng mà là đối phương nếu như là ác ý như vậy lục minh hồi báo phương thức cựu sẽ khiến đối với mới biết cái gì mới gọi ác ý hơn nữa là ác ý kéo dài r a trẻ lại đ à m trong chốc lát lao nhân nghĩ tới một vấn đề nhân tiện nói đồ nhi nếu như ngươi không còn là thánh nữ rồi như vậy dưới tay ngươi chính là cái kia đ o à n đội hết thể vận hành chi phí kiếm đường liền không nữa phụ trách cung cấp toàn bộ cũng phải có chính ngươi phụ trách dù sao đó là ngươi tư nhân đ o à n đội thánh nữ nhẹ gật đầu sắc mặt cũng là do dự bất định đại đồng khé thở dài một tiếng dù sao một cái tốt toàn đội cần luyện kiếm sân bãi thì ra là cái gọi là địa bàn của mình cần đại lượng các loại đan dược dùng bảo đảm kiếm cảnh tăng lên ổn định cùng chiến hậu chữa thương nhưng lại cần hào kiếm không có hào kiếm thời khắc đều là thua thiệt một đoàn đội nhu cầu số lượng nhiều đến bao nhiêu đại đồng âm thầm lắc đầu thậm chí một cái trung đẳng môn phái đều không thể nuôi sống lên bình thường mặc dù là có cũng chỉ có thể duy trì cấp thấp nhất cung ứng cho dù ra ngoài thám hiểm cùng xuất hành nhiệm vụ có thể kiếm được tiền nhưng mà là đồng thời cũng cần đại lượng trang bị cùng với càng nhiều nữa dược vật làm hậu cần cung cấp đây là tại không có nhân viên tổn thất dưới tình huống một khi xuất hiện nhân viên tổn thất như vậy xuất hành nhiệm vụ hoặc là thám hiểm đoạt được bình thường cũng không đủ tiền trả tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh dĩ vang thánh nữ cho thủ hạ chính là tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh đều là nhân đôi trước kia cũng không biết là như thế nào nhưng là hiện tại thoát ly kiếm đường những này muốn đào chính nàng hầu bao có thể là nàng lại có cái gì tích góp từng tí một đâu này bất quá cái quy củ này một khi mở đội nữa động mà nói như vậy đoàn đội sẽ xuất hiện rời r ạ c thậm chí sẽ có người bất mãn mà thoát ly kể từ đó trước hết t h ầ tốn hao chính là pháo ảnh cần rất nhiều tiền lục minh nhìn xem thánh nữ cùng đại đồng sắc mặt đều thập phần khó xử không khỏi hỏi lao nhân yên lặng nhẹ gật đầu hắn nhìn thoáng qua lục minh người trẻ tuổi này quần áo thực đang bình thường trên người thậm chí đều không có một kiện ứng h ư u phối sức ngay cả đám k h ô i có thể nhận u nuôi kinh mạch ngọc đội đều không có lao nhân âm thầm thở dài người trẻ tuổi này là không tệ bất quá hắn còn cần đại lượng thời gian cảnh giới cùng tài phú cũng phải cần thời gian mới có thể tích lũy đấy tuy nhiên ta có thể giúp đổ nhi một bà nhưng mà đây không phải lâu dài vấn đề huống hồ chính là ta những năm này một lòng truy tìm kiếm đạo cũng không có cái gì tích xúc Ai? lao nhân thở dài cũng là không thể làm gì nhưng là thánh nữ nếu như đã mất đi đoàn đội ủng hộ như vậy tại thoát ly kiếm đường về sau chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít đối với kiếm giả thế giới lao nhân sớm đã vô cùng thông thấu cho nên mới phải đưa ra vấn đề này lục minh n h u nhữ mày nói ước chừng cần bao nhiêu tiền đâu chắc chắn sẽ có cái đo đến mục chứ bao nhiêu tiền đại đồng im lặng hắn nhìn nhìn lục minh nói ngươi cho rằng nên là bao nhiêu còn số lượng nay hơn mười người kiếm thủ chính là lần lượt từng cái một l n tiền miệng như ngươi loại này thoạt nhìn liền nuôi sống mình cũng khó khăn người ngươi có thể tưởng tượng ra được sao vẫn ít nhiều tiền đúng lúc này ta cùng sư phụ đều tại vì sư muội lo lắng ngươi không có tiền giữ yên lặng là được không muốn ở thời điểm này hết chuyện để nói Phúc! thánh n ữ một miệng nước trà lập tức tất cả đều phun ra ngoài chén trà trong tay đã ở trên bàn gô ngã quỵ nhất là chứng kiến sư huynh đâu ra đấy vì mình quan tâm bộ dạng trong lúc nhất thời cười vậy mà ngửa tới n g ử a lui làm sao vậy ta nói không đúng sao đại đồng sắc mặt kỳ quái hai cái mày kiếm không khỏi g i lên hoàn thành ngược lại chữ bát sư muội ngươi biết do ngươi thoát ly kiếm đường về sau kết quả hội đến cỡ nào nghiêm trọng đã từng ta cũng vậy giúp ngươi đã làm mấy chuyện những người kia sau lưng đều là có chút bóng lưng ngươi tại kiếm đường bọn họ không dám ngươi đi hắn tựu i sẽ lộ ra răng nanh rồi lão nhân cũng là hết sức kỳ quái chính hắn một đồ đệ rất ít cười dù cho tại trước mặt mình nàng dáng tươi cười cũng n h ế c miệng mỉm cười nhưng có thể rất tốt biểu đạt tâm tình của nàng tối thiểu tại thời gian mười mấy năm ở bên trong mình còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng như thế thoải mái cười to phảng phất đã nghe được vũ ngoài chuyển tới vô thượng chuyển cười đồng dạng sư minh a ta đã nói với ngươi thánh nữ lấy tay bụng lấy cơ hồ có thể nắm chặt tiêm tiêm eo nhỏ thở không ra hơi nói lục minh nhà hắn có thể là rất có tiền đấy ngươi tựu không cần lo lắng có tiền có thể có có nhiều tiền đại đồng cũng là sửng sờ không nghĩ tới dĩ nhiên là đáp án này có thể là cho dù có tiền cũng có cái hạ độ dù sao coi như là cỡ trung môn phái nghị phải nuôi sống một cái tinh anh đ o à n đội đều là hết sức khó khăn đấy bọn họ cần hơn nữa là làm việc lặt vặt mà lại miễn phí cụ ly đã có những người tài giỏi này có thể duy trì mà sư muội nhưng là chân chính tinh anh đ o à n đội h ắ n tại sao có thể tưởng tượng ra được sư muội n g ư ơ i trước kia không nuôi gia đình không biết như thế nào dùng tiền đại đông lắc đầu nói hơn mười người mỗi ngày sinh hoạt vận chuyển bất kỳ hạng nào lấy ra đều là một số không nhỏ chi tiêu nói thí dụ như ăn cơm đi ngươi biết rõ kiếm thủ đều phi thường ăn được hơn mười người cùng một chỗ tự giống với một cái đại hình nông trường a mà thức ăn r a s u ố tất t cả đều tại ngươi trong túi quần cầm ngươi túi có lớn như vậy sao nhà của ta chỉ sợ tiếp cận cả nước thủ phủ đi ả nha lục minh thản nhiên nói khi t h ế nhìn xem đại đồng chăm chú phân tích bộ dáng hắn cũng không khỏi cười cười bất quá điều này cũng chính nhìn ra hắn là chân tránh quan tâm sư muội cả nước thủ phủ đại đồng tỉ mỉ nhìn xem lục minh hai mắt lại từ trên xuống dưới nhìn một lần phát hiện hắn toàn thân đều cùng giàu có hai chữ hoàn toàn không nép một bên hắn vừa nhìn về phía sư muội đã gặp nàng khéo léo nhẹ gật đầu đến thời khắc này đại đồng tựa hồ rõ ràng bạch sư muội tại sao lại cười phun ra xem ra lục minh trong nhà đúng là có tiền sư muội tổng không đến nổi ngay cả cái này không có chút nào tin tưởng nhưng mà cả nước chương o n t ủ p ba trăm sáu mươi sáu nhiệm vụ kiếm đường thành nội thành sừng sững đồ sộ d ầ m rộ từ trước đến nay dùng ổn trọng khí thế mà cực kỳ nổi tiếng toàn bộ thành tựa như một đầu ngủ đông ở ẩn c ự thú viễn cổ lệnh người cảm thấy vô hạn áp lực cùng ngoại thành sinh cơ bừng bừng vừa vặn trái lại tại đây lộ ra phải vô cùng nặng nề bất quá hết t h ể y nguyên ngay ngắn rõ ràng nhưng mà là hôm nay nội thành lại hết sức náo nhiệt một gã kiếm vương tấn thăng làm kiềm thánh mất tích thánh lư trở về c ù hơi hơi người trẻ tuổi này từ trong ra ngoài hoàn toàn là chất phát tự nhiên quần áo tuy nhiên vừa vặn lại không có một tia quý báu càng chưa nói tới xa xỉ càng nội trong thành bình thường kiếm thủ so với hắn cũng thông thường giống một cái dân chúng tầm thường căn bản nhìn không ra hắn nơi nào có tiền nếu như nói đặc biệt thì ra là bên hông hắn treo lơ lửng bảo kiếm là thập phần đặc biệt nhưng là loại trình độ này bảo kiếm đã hoàn toàn không thể dùng tiền vật này để cân nhắc rồi hoặc là truyền thừa còn thừa cũng chỉ có cơ duyên mới có thể giải thích thông nhưng là chính là như vậy một người tuổi còn trẻ hắn ít xuất hiện trong nhà lại là đế quốc thủ phủ liệt kê ây đại đông lại là một hồi đả cách mặc dù hắn một mực điều chỉnh nội thức có thể là lục minh vẻ ngoài với hắn nội tại t r ê n lệ n h thật sự là quá lớn thế cho nên hắn không thể tin có thể là lại không thể không tin tưởng bởi vì là sư ngồi thất thố cựu đã nói do hết thảy lục minh nụ cười nhạt nhoặc nói bộ phận này tiền về sau đều để ta làm phụ trách nếu như gặp phải tốt kiếm thủ cũng có thể hấp dẫn tiền đến đem đoàn đội lại lớn mạnh xuống ân làm như vậy đúng đích không nghĩ tới ngươi t u ổ i còn nhỏ thì đã có thể làm được vinh nhục không sợ hãi phú quý không nhắc tới tại bên ngoài tâm cảnh tương đối cao à. kiếm thánh sang sảng cười sau đó còn nói hiện tại vấn đề tiền giải quyết như vậy còn dư lại chính là đi báo lên sau đó gạch bỏ mất thân phận bất quá tại gạch bỏ về sau cần ngươi đi làm mấy cái nhiệm vụ chắc hẳn đồ nhi bảo bối của ta cũng đã nói với ngươi rồi đúng thế lục minh gật gật đầu hỏi bất quá cụ thể sẽ là chút ít nhiệm vụ gì đâu này là chế tạo nhiệm vụ cùng cơ động nhiệm vụ còn độ khó nhưng lại có thể lớn có thể nhỏ lao nhân nhẹ giọng nói ra lục minh khẽ nhữ mày hỏi cái gì là chế tạo nhiệm vụ nhiệm vụ này cũng chia ba cái cái thứ nhất chính là phải ở chỗ này dạy học mang một cái đồ đệ thời gian ngắn nhất không giới hạn dài nhất thời gian cũng không có hạn chế bất quá chỉ cần ngươi dạy tập đồ đệ có lòng tin đi tham gia khảo hạch hơn nữa thành công cầm được trước top ba cái này nhiệm vụ thứ nhất ngươi cho dù thành công lao giả nói ra bất quá ngươi năng có khả năng dạy đại ồ đệ nhưng l kiếm đồng ư đưa cười cười. ờ n nên nói độ khó có thể lớn có thể nhỏ.、Lục、Minh cười nhạc cười. Vương lòng nói, cái này có lẽ rất nhanh. Nhanh. g đấy, độ Đại đ cho cho có có Lục cái khó thể thể rất có lẽ im lặng lắc đầu nói kiếm đường nhanh nhất kỷ lục là ở một năm thời gian dạy ra đồ đệ mới khảo hạch thành công ta xem ngươi à trước tiên cho nhà mang hộ cái tin sau đó tự an tâm tại nơi này ở lại đi ta còn nói cho ngươi biết ở chỗ này ngươi còn phải cẩn thận một chút tại đây rất nguy hiểm đừng không có đem ra ngươi ngược lại chết rồi n à y sư muội của ta đã có thể thua t h i lớn nhìn xem đại đồng đà kích nét mặt của mình lục minh biết hắn là tại quan tâm sư muội liền cười n h ạ t cười hỏi ngươi chỉ nguy hiểm là vì mặt khác thánh nữ chứ đúng vậy để ở đây đại đồng sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc nói sư muội của ta trở về tin tức nhất định sẽ chuyên đi hơn nữa rất nhanh mặt khác thánh nữ sẽ cũng biết lần nữa biết sư muội của ta muốn gạch bỏ thánh nữ thân phận có sư phụ tại sư muội của ta tối thiểu ở chỗ này không có bất luận kẻ nào dám trắng trợn khiêu khích cho nên những người kia nhất định sẽ dùng ngươi đi làm chỗ đột phá đều hội đến tìm ngươi gây chuyện hơn nữa sư m g ụ y của ta trước kia những cái này thủ hạn đã có người bắt đầu ly khai đương nhiên lưu lại là đại đa số bất quá những người này hiện tại cũng muốn thông qua một thời gian ngắn quan sát nhìn xem ngươi có đủ hay không tư cách nếu như ngươi không cách nào bảo hộ t h á n h nữ bọn họ liền đem hát y thay thế ngươi thay thế ngươi làm t h á n h nữ người giám hộ người giám hộ lục minh khe khẽ lắc đầu xem ra tại nơi này dùng thực lực vi thực tế trong thế giới duy trì tình cảm trụ cột đã không còn là đơn thuần cảm tình mà là dùng thực lực quyết định luận tư cách tồn tại nếu như biểu hiện của mình tại đại đa số người xem ra vậy lời nói này tương lai phiền thoái khả năng sẽ theo nhau mà tới thậm chí đáp ứng khống xuệ rất phiền thoái lục minh trong nội tâm nhẹ nhàng một tiếng thở dài bất quá nếu là có người đến tìm phiền thoái như vậy lục minh không ngại để cho mọi người xem xem đến tìm phiền phức của mình sẽ là cái gì kết quả cho dù sẽ không dễ dàng nhưng là lục minh không sợ hãi tốt những tin tức này ta đều hiểu được như vậy thì đi gạch bỏ đi lục minh nhàn nhạt nói tốt kiếm thánh không khỏi âm thầm tán thưởng không có nghĩ đến người trẻ tuổi này khi biết những tin tức này về sau y nguyên trầm ổn như núi quả nhiên là thành đại sự phong phạm thật sự không tệ đồ nhi theo h ắ n ngược lại không mất một cái lựa chọn chính xác nhân sinh sinh hoạt phương thức có rất nhiều chủng chưa hẳn làm thánh nữ thật là tốt sự tình nếu như có thể bình an hạnh phúc vượt qua cả đời nhưng cũng là vô số người mơ ư ớ c mục tiêu hy vọng bọn họ có thể vượt mọi c h ô n g gai san bằng trở ngại trong tương lai trên đường t r ứ n g ngại cuộc sống tốt đẹp đi kiếm thánh nhẹ nhàng đứng dậy rất là rất nghiêm túc nhìn thoáng qua đồ đệ của mình cùng lục minh sau đó nói đi theo ta ta hiện tại t ự mang các ngươi đi lý kiếm đường gạch bỏ mất thánh nữ thân phận đại đồng cũng đứng vậy phi thường chăm chú nhìn sư muội cùng lục minh bình t ĩ n h ung dung bóng lưng hắn thở dài một cái chỉ c ầ n bước vào chủ quản thân phận đăng ký cùng gạch bỏ chỗ ở lý kiếm đường như vậy bất luận kẻ nào đều sẽ biết là chuyện gì xảy ra thời gian kế tiếp muốn toàn bộ dựa vào chính bọn họ rồi chính là sư phụ kiếm thánh thân phận kỳ thật cũng chỉ là phát ra nổi một cái uy hiếp tác dụng nếu có người thật sự tiến lên đây tiến hành khiêu chiến sư phụ cũng không cách nào ngăn cản chúc các ngươi vẫn may chuyện cho tới bây giờ đại đồng phát hiện mình cũng chỉ có thể dùng một câu tái n h u ậ vô lực lời nói đến chúc phúc hai vợ chồng này lần nữa hành tẩu tại nội thành trong đó lục minh cũng đúng cái này thành hiểu rõ sâu hơn một ít phiến khu vực này to lớn nhưng cũng là vượt quá tưởng tượng chỉ cần một nội thành cũng đã so ra mà vượt khanh nguyên châu lớn nhất thành nếu như ngay cả ngoại thành cùng tính một lượt mà nói chính là hoàng đô cũng không gì hơn cái này rồi bất quá cùng ngoại thành cùng tổ kiến giống như mật độ so với nội thành nhân khẩu mật độ cũng không lớn tựa như thánh nữ sư phụ chỗ tại lục minh cảm giác ở bên trong tuyệt đối không cao hơn hai mươi người nhưng mà là bọn họ hoàn toàn đều là kiếm thủ tại lục minh cảm giác trong đó nội thành giống như là trong rừng đàn thú từng người i c h ế mỹ liên nhìn cũng không nhìn những ngày kiếm thủ bình tĩnh nói làm việc này kiếm thủ đều là tối mới gia nhập kiếm đường đấy bất quá chấp kiếm đường cũng không phải ai cũng có thể đi đấy phải vô cùng có thể tin quan hệ mới được hiện tại phái bọn họ tuần tra mục đích chỉ là vì hiểu biết nội thành mà thôi đương nhiên điều này cũng hội thập phần khảo nghiệm nhãn lực của bọn hắn cùng thưởng thức coi như là tôi luyện một loại đi một đám lính mới lục minh nụ cười nhạt và cười bất quá không có kiếm thánh phía trước dẫn đường mà nói lục minh có thể xác định bọn họ nhất định sẽ chỉ cao khí ngang đến đây bản hỏi quyền hạn của mình hiện tại đã bọn họ không dám thật sự đi lên lục minh cũng sẽ không để ý tới bọn họ trong túi láo lệnh bài y nguyên an ổn nằm lục minh cũng không có động ở bên hông thánh nữ nhìn thoáng qua lục minh eo nụ cười nhạt và cười xem ra dù cho trong kiếm đường thành lục minh tính tình cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến hắn sẽ không bởi vì sao mà thay đổi phần khí độ này có thể là mình cũng không từng cụ bị đồng thời cũng hiện ra hắn ở bên trong cao cấp tư thái mấy cái chuyển biến lục minh liền thấy lý kiếm đường đánh dấu bài tại đây cùng các đường khẩu trong trẹo nhưng lạnh lùng cảnh tượng hoàn toàn bất đồng cửa ra vào như là tổ hong đồng dạng không ngừng nuốt vào nhổ ra hoàn toàn tựa như là một người mới thị trường cảnh tượng như thế này làm cho gần đây yêu thích yên tĩnh lục minh không khỏi những mày bất quá bởi vậy nhưng cũng có thể nhìn ra kiếm đường tại kiếm thủ trong lòng có bao nhiêu được hoan đen tại thánh nữ giảng giải kiếm đường trong thương thức lý kiếm đường chính là một cái chuyên môn thu nạp ưu tú kiếm thủ chỗ đương nhiên nếu muốn muốn gia nhập thánh nữ đoàn đội cũng có thể ở chỗ này đăng ký hơn nữa đạt được kiếm đường tặng cho giúp đỡ bất quá dùng lục minh ánh mắt đến xem cửa kiếm thủ trong đó đại đa số đều là gia nhập đoàn đội đấy bởi vì vi trên người bọn họ cũng không chuẩn bị thật tinh anh khí c h ấ t có lẽ kiếm đường ánh mắt cũng sẽ không quá kém ai các ngươi xem vậy là ai lục minh cả đám vừa mới đến gần lý kiếm đường một người mặc kiếm đường chế tạo quần áo và trang sức kiếm thủ lập tức cả kinh hắn khắc thường thanh em lập tức đưa tới những người khác chú ý cửa ra ba vào b thập ố nàng người hắn nhìn Thánh nữ. thánh nữ. hơn nhân viên công mươi lại. hai cái tuổi đều theo tầm mắt Một tác t chỉ o của ba Số thân h n k ô khỏi kiện run trong lên, văn kiện trong tay đã ề u thiếu chút nữa rớt xuống chút rớt đất, hắn hết hắn kinh ngạc mà nói, nàng không phải nói, sức ngạc nữa nàng đ mà mất tích sao? Tại sao Tại đột nhiên xuất lại nhiên hiện? Đúng đây à, nàng đã nàng à, một ấ t tích m năm tin tức đều không có nàng đoàn đội đều có người rốt cuộc chờ không được bắt đầu đã đi ra nàng rõ ràng bình yên vô sự đã trở về như vậy nàng một năm này đi đâu chẳng lẽ là được cái gì kỳ lộ bế con đi không có khả năng Kiếm đ ư ờ nàng g l cả kiếm đ ư ờ đại đạo kiếm lục chỗ, có có kỳ so truyền thừa ngộ thể gì, vì ớ i kiếm đại Người nói sai, giải trong thêm thể một mất tích thích thế nào. đường càng cường hơn. nữa. không năm như Nàng được có là Lấy v sao không trở lại phải biết ly khai một năm thời gian kia đối với thánh nữ mà nói rất đúng nhiều tổn thất lớn a đúng vậy a nàng một năm không có phát triển có thể là mặt khác thánh nữ lại bắt lấy cơ hội khó có này đến đầy đặn mình cánh chim tăng cường thực lực hôm nay xem ra nàng là muốn đến đây gia tăng thực lực của mình u u đọc sách http vê đút vê đút vê đút hổ cạn hoa com chương ba trăm sáu mươi bảy gạch bỏ thân phận hơn mười người nhao nhao nghị luận thanh em tuy nhiên kinh ngạc chừng mực đắn đo nhưng lại cực hay chỉ sợ gây lên thánh nữ hiểu lầm dù sao vô luận như thế nào nàng bây giờ còn là thánh nữ còn chưa tới thời khắc cuối cùng mặc dù ai cũng không muốn đắc tội một cái tương lai có khả năng hội có vô hạn thành tựu thánh nữ thánh nữ đại nhân không nghĩ tới là ngài đã trở về tuổi trẻ nhân viên công tác rất nhanh sửa sang s o n g suy nghĩ của mình vô cùng phấn chấn một chút tinh thần tiến lên thi lễ thánh nữ bình tĩnh nhẹ gật đầu một câu chưa từng nói kiếm thánh cũng là bình tĩnh đứng vững nhưng mà toàn thân lại tản ra giống như núi khí tức lệnh phụ cận kiếm thủ cũng không dám tới gần chỉ có mấy cái uy tín lâu năm nhân viên công tác tiến lên thi lễ hơn nữa phát ra nội tâm ân cần thăm hỏi bất quá kiếm thánh cũng chỉ là gật gật đầu lại tản mát ra cường đại cao thâm mặt chắc khí tức nhân viên công tác mặt mỉm cười quay đầu nhìn về phía lục minh hỏi ngươi tên là gì lục minh cũng không có đa tưởng nhân tiện nói lục minh lục minh chính cầm bút ghi chép nhân viên công tác không khỏi sửng sốt một chút hắn nhìn nhìn lục minh lại méo một chút đầu lẩm bẩm nói cái tên này nghe như thế nào quen thuộc như vậy rất quen thuộc gần đây còn nghe được trải qua ồ ta nhớ ra rồi đoạn thời gian trước có một hết sức ưu tú kiếm thủ hắn chẳng những đánh bại cơ hồ sẽ bị kiếm đường hấp thu vào t u y ế t bị còn tuyên bố ba năm sau muốn đi lật tung này t h à n h kiếm môn gia hỏa hắn đã kêu lục minh không nghĩ tới ngươi với hắn là cùng danh thật sự là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ bất quá các ngươi trô đi con đường tự hoàn toàn không phải giống nhau kiếm khí đại lục thượng cùng tên còn nhiều rất nhiều ngươi thủy tiện đến đâu cái thành sau đó hô hạ xuống tuyệt đối đều có tương đồng danh tự thậm chí có người sẽ trực tiếp đánh cắp đương thời cao thủ tuyệt đỉnh tục danh tốt để cho mình d ì n h dính hùng bá khí tước này nhân viên công tác gật gật đầu hắn s o n g mắt thấy lục minh nói sẽ không là vừa vặn đổi danh tự chứ lục minh không nói nên lời chẳng muốn đi tranh luận cái gì bất quá ngay cả mình đi khiêu chiến thoáng một phát tuyết mỹ cũng đều tưởng biết bởi vậy cũng có thể nhìn ra kiếm đường tin tức thập phần linh thông hơn nữa đối với thiên hạ sự t ì n h cũng không phải thật sự không để ý tới cùng tên người ta có thể là thiên tài ngươi chỉ có thể để làm thoáng một phát thủ h ạ n h â n viên công tác trong nội tâm hừ hừ sau đó rút ra một t r ư ơ n g bạc hai nói ân cho ngươi ngươi đem cái này đ i ề n xong sau đó cùng ta tới nhận lấy tài liệu cùng trang bị về sau ngươi cũng chắc chắn muốn ngủ kỳ đến đây nhận lấy cho không đồ vật quá hạn đã có thể mất hiệu lực lục minh biết càng là tại cường giả loại này tụ tập địa phương dùng thực lực phân chia thân phận hiện tượng sẽ càng phát nghiêm trọng bọn họ tôn kính tiến thánh nhưng cũng không e ngại ngược lại trong lòng mỗi người đều muốn lấy sớm muộn cũng có một ngày hội siêu việt k i ế m thánh cho nên hắn căn bản không có để ý tới đối phương bố thí giống như dọn của bình tĩnh tiếp nhận b ả n khai lại phát hiện cái này căn bản không phải gạch bỏ thân phận b ả n khai mà là gia nhập thánh nữ đoàn đội tờ này sai rồi lục minh đem bản khai trả trở về sai rồi người nọ tiếp trở về thập phần cẩn thận nhìn xuống phát hiện mình xuất ra chính là chính xác có thể là hắn làm sao sẽ nói sai rồi lục minh nhàn nhạt nói ta không phải đến gia nhập đoàn đội đấy mà là đến gạch bỏ thánh nữ tư cách cái gì nhân viên công tác lập tức chấn động sát mặt biến giống như là có thể ăn thịt người đồng dạng trong tay một chồng bạn khai cũng quên mất đắn đo xôn s a o phiêu tán rơi xuống đất mặt khác chính đang bận rộn lấy việc của mình tình các kiếm thủ cũng là toàn thân chấn động như là bị điện giật giống như tất cả đều đem khiếp sợ ánh mắt rời đến lục minh trên người chuyện này cái này nhân viên công tác trong lúc nhất thời rõ ràng không biết rõ mình nên nói cái gì cho phải rồi hắn phản ứng đầu tiên là muốn tìm được bạn khai tuy nhiên lại rơi là tả đầy đất không khỏi hoảng luận lên những người khác hết sức kinh ngạc đều vô cùng không biết làm sao một người cả kinh nói gạch bỏ thánh nữ thân phận tư cách ta không nghe lầm chứ ta là tới gạch bỏ số hai thánh nữ thánh nữ tư cách lục minh nhàn nhạt lập lại một lần ba mẹ nó người này điên rồi chứ cái khác nghĩ muốn gia nhập mặt khác thánh nữ đoàn đội kiếm thủ đầy mặt kinh ngạc từ xưa đến nay thánh nữ chỉ có bị loại bỏ hoặc là bởi vì chút ít nguyên nhân gì bị kiếm đường chủ động thoái thác nào có mình đến gạch bỏ thân phận à đúng đấy a thánh nữ bất kỳ một cái nào vậy cũng là ngàn d ạ n mới tìm được một tồn tại cho dù là bị loại bỏ mất có thể là kém nhất cũng sẽ là kiếm đường nội bộ nhân viên công tác thậm chí có có thể sẽ bị kiếm vương cấp một cường giả nhìn chúng chọn làm kiếm truyền đệ tử tuy nhiên đã mất đi thánh nữ thân phận có thể là tiền đồ y nguyên một mảnh ánh sáng làm sao lại hội đến đây g ạ c h bỏ từ xưa đến nay từ khi kiếm khí đại lục đã có nhìn thấy truyền thừa bắt đầu đã làm ấ y ngàn năm chủ động gạch bỏ thánh nữ thân phận người chỉ có ba cái b ấ t quá này ít nhất đều làm ấ y trăm năm trước truyện rồi tình huống t i ự u không được biết rồi có thể là số hai t h á n h nữ nàng cho dù mất tích một năm có thể là chỉ cần thêm chút vật tác tiền đồ y nguyên vô hạn a dù sao của nàng bài danh cựu đã nói rõ thực lực của nàng đúng vậy a nàng thiên phú nàng thực lực hiện hữu đều là phi thường có hy vọng trở thành cái cuối cùng có thể đi tự dâng tặng tam đại kiếm tế t i tồn tại kém cỏi nhất cũng sẽ đi tự dâng tặng kiếm tôn chứ có thể là nàng làm sao lại muốn bông tha cho tư cách nguyên nhân chúng ta không biết có thể là bông tha cho thánh nữ tư cách cái kia chính là bông tha cho kiếm đường tuy nói kiếm đường là đại công vô tư đấy cũng không vì vậy mà so đo mấy thứ gì đó có thể là nàng trước những cái kia đã bị nàng hoàn toàn áp đảo đối thủ cạnh tranh sẽ tùy thời nhảy ra đến báo thủ a đúng thánh nữ tuy nhiên đều rất cường đại có thể là đã đi ra kiếm đường đã mất đi dựa vào bọn họ tựa như không cẩn thận tẩu tán sư tử tuy nhiên bản chất còn rất cường đại có thể nàng lại chưa trưởng thành mà bắt đầu hoàn toàn là một cái cách của n đấu sư như thế nào đi đối mặt các lộ mai phục sát thủ thánh n ữ như thế thông minh tuyệt đối không phải không biết điểm này nhưng là là dạng gì lý do để cho nàng bông tha cho tiền đồ mà lựa chọn một n ấ p thang khả thậm chí khả năng căn bản là không có cách hứng lấy con đường cả đám đều là thập phần khiếp sợ các loại không thể tin được bởi vì đường đã hết sức rõ ràng chỉ xem lựa chọn như thế nào có thể là nàng làm sao sẽ lựa chọn một cái tràn đầy sát cơ là không được bằng tất cả mọi người sâu đậm ý thức được điểm này lập k h á c liền có người hô này tiểu tử biết cần biết ngươi là thằng nào loại l ờ i này có thể đều không nên nói lung tung này sẽ cho thánh nữ đại nhân đưa tới rất nhiều phiền thoái đúng vậy nói chuyện t i ể u phải chịu trách nhiệm chuyện này đến đây chấm dứt rồi nếu như nếu để cho tin tức này truyền đi hậu quả kia sẽ không thể lường được đúng đ â y a thánh nữ đại nhân ngươi ở nơi nào tìm đến tiểu tử này không được tốt l ắ m a nếu như cần người tay ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái tốt kiếm thủ n h ư loại này tùy ý cầm thánh nữ thân phận người nói chuyện ta ngược lại thật ra cảm thấy đại nhân ngươi không nên hấp thu không ta tới này mục đích chính là đến gạch bỏ thân phận tư cách thánh nữ bình tĩnh nói à cái gì thật sự nhân viên công tác rốt cuộc hốt hoảng nhặt lên mặt hai có thể là thiếu chút nữa lại chấn động rất xuống trên mặt đất hắn toàn thân một cái lảo đảo lần này ngược lại là miễn cưỡng bắt bí lấy rồi đám người thoáng cái yên tĩnh trên mặt tất cả mọi người đều vẫn là biểu t ì n h khiếp sợ nhưng lại bó tay rồi loại này tất cả mọi người cho rằng không chuyện có thể xảy ra một người khinh á c đã g n thường o toàn n bộ mọi g i im chỉ nói người xem trên người hắn mặc quần áo đi keo kiệt vô cùng tướng mạo cũng quá bình thường người như vậy thánh nữ đã làm cho vì hắn gạch bỏ thân phận như thế nói đến chính là ta và ngươi cũng đều có cơ hội a trong đám người lại là một hồi kinh ngạc tựa hồ bởi vì ta và ngươi đều có cơ hội mấy chữ này mắt thập phấn hấp dẫn người tất cả mọi người là lẫn nhau liếc nhau một cái bọn họ trong đôi mắt cũng bắt đầu lóe ra tinh quang dĩ nhiên c ậ u minh lên gạch bỏ được rồi nhân viên công tác rốt cuộc ổn định tâm tình của mình nói ra không gì hơn cái này đại sự cũng không phải ta có thể làm chủ được ta cũng cần báo cáo thỉnh chấp sự trường lão đến đây mới được t h n mau đi, đi. lục minh hào không kiên kỵ chung quanh hơn mười đạo như là sói đói dò xét k i ể u non á n h mắt nhẹ giọng nói ra cốc cốc. cũng không lâu lắm liên tiếp rất nhỏ động tĩnh con lì kiếm đường bên trong truyền ra một cái vóc người cao lớn lao giả trên lầu tới cửa mấy cái đốt đạp nhẹ vài cái cựu đã đi tới cửa ra vào thân hình tốc độ nhanh cơ hồ khiến người phản ứng không kịp ngược lại sẽ cảm thấy hắn nguyên bản là đứng ở chỗ này đồng dạng kiếm thánh lục minh hờ hững nhìn xem đột nhiên xuất hiện lao giả nhưng trong lòng cũng có một phen cảm khái ở bên ngoài vô luận là cái nào kiếm thánh đều là có được một phương được người tôn kính tồn tại hôm nay tại đây trong nội thành kiếm thánh lại thật sự hướng xuống đất đậu cải trắng đồng dạng bốn phía có thể thấy được kiếm đường căn cơ quả nhiên không phải bình thường cương đại n g ư ơ i nhất định phải gạch bỏ mất thân phận của mình lao giả những mày tương tự không hiểu hỏi đúng ta hôm nay đến chính là gạch bỏ thân phận tư cách nếu như không có chuyện gì khác phiền thoái mau chóng tiến hành đi cho dù thánh nữ đã dự liệu được đến gạch bỏ lúc sẽ gặp phải tình huống cho dù nàng tuyệt đối sẽ không để ý có thể là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vẫn là sẽ phi thường không thoải mái lao giả sắc mặt nghiêm lại chậm rãi gật đầu nhưng trong lòng kinh ngạc nghĩ đến thánh nữ đến gạch bỏ thân phận một cái là đã có tốt hơn tiền đồ cái khác thì là có ý c h u nhân g n muốn lập gia đình luận tài nguyên luận tư cách luận kiếm đạo luận truyền thừa sao có thể so ra mà vượt kiếm đường xem ra nàng khẳng định không là có tốt hơn tiền đồ mà đến gạch bỏ đấy như vậy thì còn lại lập gia đình rồi nhưng mà lại có tuyết đàn ông như thế nào so tương lai những cái kia thành thì càng thêm hấp dẫn người lão giả kiềm chế lấy kinh ngạc nhìn thoáng qua số hai thánh nữ sư phụ chứng kiến hắn khí định thần nhàn bộ dạng tựa h ồ chút nào không vi đồ đệ mình tương lai quan tâm có thể là một năm qua này đến cùng xảy ra chuyện gì chương 368, nhiệm vụ túng kiếm đường lão giả thập phần không nghĩ ra hắn ánh mắt đã rơi vào lục mình trên người sau đó t i ể u hơi đi qua đôi ngựa tại lão giả xem ra chỉ có đối thủ chân chính mới có thể dẫn khởi chú ý của mình mà cái cùng người ta thiên tài cùng tên tiểu tử chính là làm đồ đệ mình đối thủ tư cách đều không có tiểu tử này ngoại trừ khuôn mặt coi như cường tráng bên ngoài hội tụ thành chính là một cái thông thường kiếm thủ giống như vậy đấy hàng năm đến đăng ký kiếm thủ không biết có bao nhiêu cái bình thường đây là lão giả đối với lục minh đánh giá vậy hãy theo đến gạch bỏ đi lão giả lạnh nhạt quanh người hướng ly kiếm đường nội bộ đi đến nhân viên công tác lúc này mới từ trên lầu chạy xuống thỉnh thánh nữ cùng kiếm thánh đi vào sau đó đưa cho lục minh hai tấm bạc hai lục minh xem trong tay bạc hai nhẹ nhàng gật đầu kiếm thánh trưởng lão ngồi vào một t r ư ơ n g trên ghế dài nhìn xem t r ư ớ c bàn lục minh nói đem tất cả của ngươi tư liệu đều điền đi lên tính danh gia đình địa chỉ thân phận bối cảnh đều nhất nhất cặn kẽ ghi ở phía trên sau đó tại một cái khác chương gạch bỏ bề ngoài viết lên tên của ngươi hòa thân tỉnh gạch bỏ nguyên nhân lục minh cầm qua bút dựa theo bản khai thượng chỉnh tự bắt đầu viết xuống mà kiếm thánh trưởng lão nhưng lại cả kinh lục minh thiên đô thành khanh nguyên châu phượng nhi bảo bối của ta đồ đệ hôm nay vi sư có thể cho ngươi đã tìm được một tin tức tốt tại một cái khác chỗ nhà cao cửa rộng bên trong mới còn đang tọa c h ấ n lý kiếm đường kiếm thánh trưởng lão đã về tới chỗ ở của mình hơn nữa đưa tới đồ đệ của mình sư phụ đại nhân tin tức tốt đó nhất định là chân chính tin tức tốt chỉ sẽ là cái gì tin tức đâu này theo ngọt nào tiếng nói cả người cao lơ ước một m bảy mươi nữ nhân xuất hiện nàng hồ đầu người mặc một thân màu xanh sấm sức lực trang tóc cũng giỏi giang trải đầu hoàn thành đuôi ngựa chặt chẽ chắt ở sau góc dưới chân đạp trên một đôi da hiệu ủng ngắn đem thân hình của nàng đều hiện hiện ra mặt của nàng là trứng n g c tiểu một đôi mắt hạnh một đôi lông mày một chương miệng anh đạo tràng trịt hấp dẫn sắp đặt ở phía trên hội tụ thành một t r ư ơ n g tiểu mỹ trước mặt lỗ nếu như nói mỹ liên là như liên hoa giống như bình tĩnh tự nhiên đẹp như vậy khuôn mặt này chính là một trường trời sinh mê người hấp dẫn đẹp nàng thành âm cũng rất thêm hay rất ngọt đơn giản một câu làm cho kiếm thánh trưởng lão mặt mày hớn hở càng xem đồ đệ của mình càng thấy được t h u á n mắt thoải mái ngưng cười qua đi kiếm thánh trưởng lão để cho đồ đệ ngồi tại bên cạnh mình sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lại nói số hai t h á n h nữ đã trở về cái gì nữ nhân kia đã trở về cao mỹ v ư ợ n g lông mày đứng đấy ngọt ngào trước mặt lỗ lập tức trở nên thập phần p h ấ n hận nói mất tích một năm còn có thể trở về nữ nhân này mệnh thật đúng là đại nha bất quá vừa vặn ta liền để cho nàng biết rõ biết rõ nàng mất tích một năm này ta đến cùng có biến hóa gì nàng nói chuyện một đôi hạnh nhân mắt hiếp lại thành một cái nguy hiểm đường cong bên trong lóe hoảng sợ tinh mang một đôi nhỏ và dài mảnh tay cũng như lấy mặn g câu hồn giống như cầm hoàn thành móng vớt sắc bén bất quá nàng biến sắc khôi phục được nhu thuận ngọt ngào bộ dạng nói sư phụ đại nhân tin tức tốt có thể tuyệt đối không chỉ những n à y chứ người quỷ nha đầu thực là cái gì cũng không gạt được ngươi rồi kiếm thánh trưởng lao vớt trong râu cười ha hả nói tin tức tốt đương nhiên là có này số hai thánh n ữ chỉ là một trở về đi ra l ý kiếm đường gạch bỏ thân phận hơn nữa hôm nay là ta tọa trấn thủ tục cũng đã xong xuôi thật sự cao mỹ phượng lập tức đại h ỉ một đôi đẹp mắt con mắt chán phóng tầng t ầ n g dị sắc nữ nhân kia cũng dám gạch bỏ thân phận xem ra nàng còn thực không phải bình thường c ầ n lớn lúc này đây ta sắp bắt được cơ hội thu thập thật tốt trừng trị nàng để cho nàng biết rõ biết rõ ta tuy nhiên xếp hạng số tám nhưng là thực lực cũng đã tới gần một số ai gấp cái gì kiếm thánh trưởng lao khoát tay áo nói bọn họ gạch bỏ thân phận dựa theo quá trình là phải hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa ta đã tại chuẩn bị cho hắn chế tạo nhiệm vụ chỉ là một thời gian còn chưa nghĩ ra cho bọn họ nhiệm vụ gì tốt nhiệm vụ này đã muốn hợp lý lại muốn bọn họ đau đầu như vậy đồ đệ của ta thấy được mới có thể cao hứng không phải là muốn dạy đồ đệ sao cao mỹ phượng lông mày nhẹ nhàng khơi m à o một cái đường cong cười nói chấp kiếm đường cái đám kia hậu tuyển đệ t ử a chỗ đó không phải có một đám người sao có thể để cho hắn đi giáo đám người kia a không hổ là đồ đệ của ta thông minh kiếm thánh trưởng lão cũng là nhãn tình sáng lên đám người kia đoán chừng cái kia lục minh nhất định sẽ đau đầu muốn chết đợi này đều giáo không đi ra có chuyện này q u â n thân bọn họ còn có thời gian nhàn hạ luyện kiếm cùng bổ sung thực lực của mình sao cao mỹ p ư ợ n g hé miệng cười tiêu mị trước mặt lỗ phóng xạ ra hai đạo âm độc quan mang khiến cho gian phòng độ ấm tựa hồ cũng giảm xuống vài lần kiếm thánh trưởng lão đã ở cười đắc ý khi sáng sớm ngày thứ hai thời điểm lý kiếm đường một cái nhân viên công tác vội vàng đi đến lục minh chỗ ở hắn chứng kiến thánh nữ về sau liền tranh thủ nhiệm vụ danh sách giao tới sau đó liền trở về rồi thánh nữ mở ra phong ấn nhiệm vụ bên ngoài vừa mới nhìn lướt qua sắc mặt đột nhiên biến đổi chấp giao chấp kiếm đường hậu tuyển đệ t ử chỗ ở túng kiếm đường lục minh vừa mới rửa mặt hoàn tất đang chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ không nghĩ tới cũng đã phái người cho đưa tới chỉ nhìn hắn thánh nữ biểu lộ không đúng liền hỏi làm sao vậy còn thế nào rồi hả đại đồng ở một bên im lặng lắc đầu nói ngươi căn bản không biết chấp kiếm đường hậu tuyển đệ t ử chỗ ở túng kiếm đường chỗ đó có thể là một đám ăn chơi thiếu ra bọn họ ngày bình thường tại kiếm đường trong tu luyện có chút tư chất tốt có thể tiến vào chấp kiếm đường lại còn có thể tiếp tục tiếp nhận học tập ngươi biết không chấp kiếm đường đây chính là kiếm đường thành ở bên trong chủ quản pháp chế địa phương truyền thơ kiếm viện t ú n kiếm đường tung thành vô địch â nghe cũng đều là chút ít còn có thể kiếm thủ lục minh nhẹ gật đầu nhưng mà xem bộ dáng của các ngươi có vấn đề sao vấn đề lớn rồi đi rồi đại đồng ánh mắt bi ai nhìn xem lục minh nói bọn này hoàng cố bọn họ tổ tông đều là nửa bước kiếm hảo kiếm hảo à. thậm chí còn có kiếm vương cùng kiếm thánh hậu nhân bọn họ tổ tông vi kiếm đường lập được công cho nên có đặc thủ quyền lựa chọn cùng đặc biệt đãi ngộ ưu ưu đọc sách ưu c ả n hoa com văn tự xuất gia đầu tiên đương nhiên đây cũng là vì khiến người khác biết rõ vi kiếm đường làm việc tử tôn đều cho an bài tốt tuyệt tránh lo âu về sau nhưng mà là bọn họ hay là tại loại này không lo ăn uống không lo kiếm pháp kiếm phổ không lo hào kiếm cái gì cũng không buồn đặc thù trong hoàn cảnh lớn lên đấy cái gì cũng không thiếu trong đầu nghị cũng không phải tu luyện bọn họ người nhà đau yêu bọn họ có rất nhiều vẫn là dòng đầu đinh càng không bỏ được để cho bọn họ khổ tu cho nên để lại tại như là nhà trẻ vậy chuyển thừa kiếm viện chính giữa nuôi chờ cơ hội tiến vào chấp kiếm đường chấp kiếm đường có thể nói là một đám cái gì cũng không buồn chỉ nín xấu điểm quan trọng thuần túy hoặc khố lục minh nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu trên thực tế kiếm đường thành lý căn bản không cần pháp chế cường giả chính là tốt nhất pháp chế Thấy vậy gái cũng có đã phát ra nổi cảnh báo tác dụng lục minh cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu chương ba trăm sáu mươi chín lựa chọn đại đồng nhìn xem lục minh bộ kia bình tĩnh bộ dáng lửa nhanh lan tới nhà rồi ngươi còn không biết chứ những n à y hoàn khố sau lưng có thể tất cả đều là kiếm hào kiếm vương kiếm thánh kém nhất cũng là nửa b ư ớ c kiếm hào bọn họ đều cực kỳ bao che khuyết điểm bao che cho con sợ hai tử đã bị một điểm bị khuất thậm chí liên danh thân sinh không cần p h ả i kiếm sư đi chỉ điểm để cho bọn nhỏ tự do phát triển có thể nghĩ bọn họ ngày từng ngày đều sẽ tạo ra chuyện gì nữa hôm nay cho ngươi đi hoàn thành cái này nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành xuất thủ quả nhiên ác độc thánh nữ hiếp hít mắt trong con n g ư ờ i hiện ra cao mỹ phượng cái loại này ngoặc khuôn mặt đẹp hai người ngay từ đầu quan hệ thời điểm vẫn là bảy tám tuổi nguyên nhân t i ể u là xuất hiện ở danh tự ở trên bởi vì là một cái gọi mỹ liên một thứ tên là mỹ phượng cao mỹ phượng giác được mình là tiên h tri kiểu nữ tên mỹ liên là điếm ố của nàng thuật thiết bất quá khi đó cao mỹ phượng thực lực không đủ ăn hết mấy lần thiệt thòi về sau nàng mà bắt đầu rực dây thánh nữ khác mâu thuẫn càng ngày càng sâu là đến hôm nay cái này t ú i bùi trình độ trong đôi mắt hồi ức chợt l o e lên thánh nữ nhẹ nhàng đầu, thở dài trong lòng nói quả nhiên tiếp xúc khiến mình bông tha cho thánh nữ thân phận bọn họ cũng sẽ không dừng tay như vậy còn như thế ác độc xem ra đối với mình nam nhân khảo nghiệm càng ngày càng nghiêm trọng kiếm thánh vuốt vớt trong dâu thở dài nói chỉ cần vừa nhắc tới những cái kia hoàn khố phá ra c h i tử toàn bộ kiếm đường thành không ai sẽ không đau đầu cho dù là kiếm thánh đi cũng là bó tay hết cách ai ta xem như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ động dùng một chút mấy cái bằng hữu cũ quan hệ b ư ớ c cái kia lão già khọng cho ngươi đổi một cái nhiệm vụ sư phụ nói rất đúng đại đồng lập tức rất tán thành nói nếu như nếu giáo những ngày hoàn k ố chỉ sợ ngươi đừng nói là một năm đ ờ i này cũng khó có thể lúc này rời đi thôi rồi cái kia gạch bỏ còn chưa phải gạch bỏ có gì khác nhau thánh nữ nhẹ gật đầu nói lần này muốn phiền phái sư phụ không cần cái này thật không khó lục minh k h o á t tay háo một tay nắm lên tương kiếm d ư g n g mắt nhìn một chút kiếm viện phương hướng cất bước phải đi rồi nội thành tuy nhiên cực lớn bất quá đối với có chút thưởng thức người mà nói muốn tìm được truyền thừa kiếm viện cũng không khó húng chi là lục minh h ắ n chỉ cần dùng kiếm ngân thoáng điều tra thoáng một phát kiếm ý sau đó theo cảm giác đi là được rồi tiếp trước trên địa cầu một câu làm cho người hướng tới từ ngữ tại hôm nay lục minh năng lực nhận biết cùng kiếm ngân lực lượng dưới sự ủng hộ đã trở thành sự thật xuyên qua một cái thẳng tắp đường lớn bóng cây lại trải qua lưỡng cái đường khẩu một tòa độc lập kiến trúc tự xuất hiện ở lục minh trước mặt nó hiện lên công chữ hình cũng không cao chỉ là hai tầng chiều dài lại gần trăm m coi như bắt đầu rung nạp ngàn người tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì kiến trúc chung quanh là cao ngất cây cối trung tâm thì là một to lớn thao trường mặt trên có một chút rèn luyện thiết bị bên cạnh thì hòn non bộ cùng bùn hoa nếu như là mùa hạ mà nói giữa kiếm kiếm theo thánh nữ cùng đại đồng thuyết pháp nếu như không có chút ít năng lực tự vệ ở chỗ này chính là quét rác cũng không làm tiếp được lục minh cất bước đi tới cười cười nói không phải lão đại gia ta đến nơi đây là dạy học ta nghĩ xin hỏi một chút phòng làm việc của viện chủ ở nơi nào ta muốn đi tiếp hạ xuống thuận tiện cho ta phân cái lớp dạy học lão nhân vốn là ngần người ánh mắt kinh ngạc xem xét cẩn thận thoáng một phát lục minh sau đó mới nhớ tới lục minh vấn đề nói há phòng làm việc của viện chủ chính là bên trái cuối cùng thượng lầu hai là được cảm ơn lục minh lạnh nhạt nói qua cáo biệt lao đại gia liền hướng viện chủ văn phòng trô u đi đến lão đại gia đón lấy quét mà bắt đầu chờ lục minh đi xa về sau hắn mới dừng lại nhìn qua lục minh bóng lưng thở dài nói thật tốt chàng trai a làm sao lại đến nơi đây dạy học cơ chứ ai k i ế p số k i ế p số a lão nhân lắc đầu thở dài trước mắt hiện ra mấy lần trước lại tới đây dạy học kiếm thủ tuy nhiên bọn họ cũng không bằng tên tiểu tử này còn trẻ như vậy nhưng là toàn thân lại tản ra cực kỳ mãnh liệt bướng bình khí tước hơn nữa so sánh với những này cao nhất cũng không quá đáng là đại kiếm sĩ kiếm sinh mà nói bọn họ kiếm cảnh siêu q u ầ n thậm chí còn có một cái là chân tránh kiếm hào có thể là bọn họ lại tới đây dạy học dài nhất thời gian cũng không quá đáng là bảy ngày đã bị t r a tấn trực tiếp chạy mất ngược lại những cái kia ở trên kiếm đạo không có gì kiếm thủ chỉ là soàng sinh thế hệ kiếm thủ ở chỗ này dạy học nhưng có thể kiên trì có lẽ công tác đến từ không dễ bọn họ có thể chịu đối với kiếm sinh mà nói cũng thì càng thêm phong túng rồi xem hiện tại tên tiểu t ử này khí thế tuy nhiên chầm ổn kiếm cảnh cũng không tệ nhưng là hắn quá trẻ tuổi không hiểu được nhân tình thế đạo cũng khuyết thiếu chân chính ma luyện do đó căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ những này hoàn khố thủ đoạn ta xem a hắn liền một ngày đều kiên trì không xuống sẽ dẫn theo kiếm khí vội vã lúc này rời đi thôi mà những cái kia tiểu đám công t ử bột sẽ lại một lần nữa vi thắng lợi của mình mà chúc mừng ngẫm lại này đại biểu thắng lợi đầy trời vụn giấy lão nhân sắc mặt hoàn toàn đều là bất đắc dĩ trong tay cây trổi không khỏi run nhẹ nhẹ vài cái trong đôi mắt thần s ắ c hiển nhiên đối với kiếm sinh đám bọn chúng không kiêng nể gì cả mà sợ hãi bị giờ này k h ắ c này lục minh đã đạp lên lầu hai đứng ở viện chủ cửa phòng làm việc trước hắn nhẹ nhàng gõ sau đó vậy nghe đến bên trong có người đáp tiến đến lục minh lên tiếng mà vào chứng kiến bên trong chỉ có một trung niên nam nhân dấu vết tháng năm để cho hắn thoạt nhìn lộ ra g i à n u a vậy đối với nhắm lại trong hai mắt tản ra hơi đục ngầu qua mang lúc này đang tại ngầm chế một ít tấm trà còn đắm chìm trong hương trà trong đó thấy vậy cái chính là viện chủ rồi viện chủ tế tế thưởng thức hương trà nghe được tiếng bước chân hắn cũng mở ra đục ngầu hai mắt nhìn một chút lục minh nói ngươi là nhà ai đ ệ tử muốn phân đến đâu cái đường đây ta là tới dạy học đấy lục minh nhàn nhạt nói sau đó đem nhiệm vụ đơn bỏ vào trước mặt hắn viện chủ bắt tới khoảng t r ư ờ n g đổi lấy nhìn nhìn gật gật đầu nói nhìn ngươi tuổi không lớn lắm nguyên tới vẫn là đến dạy học đấy bất quá ngươi gần đây phải hay là không đắc tội người nào hả lục minh nhìn xem viện chủ hắn hai mắt y nguyên đục n ầ u hỏi cái này lời nói nguyên nhân tựa hồ không chỉ là phản xạ có điều kiện cả cười cười nói gác tội với người ngược lại là không có bất quá nhiệm vụ này với ta mà nói rất trọng yếu bởi vì ta muốn kết hôn số hai thánh nữ làm vợ lấy thánh nữ viện chủ con mắt lập tức trứng mắt phi thường kinh ngạc nhìn lục m ì n h âm thầm nghĩ tới tuy nhiên trong lịch sử cũng có hơn người tới đón lấy thánh nữ có thể là gần mấy trăm năm qua nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua m u ố n cưới được tập sinh đẹp cùng thiên phú với thánh nữ nào có dễ dàng như vậy thì ra là thế chàng trai dũng khí khả ra a ra mời ngồi viện chủ sợ h ã i thán phục nói bưng cho lục minh một chén nhỏ trả nước sau đó hỏi như vậy ngươi là lúc nào làm thủ t ụ lại là vị nào phái phát nhiệm vụ ngày hôm qua là một kiếm thánh trưởng lao đ a n g trực lục minh ăn ngay nói thật ở trong mắt hắn xem ra như là đã tiếp nhiệm vụ hơn nữa đã đi tới tại đây như vậy cũng không có gì hay dấu dếm ngày hôm qua viện chủ nhĩu mày suy tư một chút sau một lát liền gật gật đầu ta hiểu được ngươi mặc dù không có đắc tội với người có thể là thánh nữ nhưng lại đắc tội với người không phải vậy cũng sẽ không cho ngươi phái tới nhiệm vụ này đã như vậy ta nếu là không cho ngươi cái tối bất hảo lớp học cho ngươi mang ta cũng vậy sẽ chọc cho hạ phiền thoái tốt như vậy ngươi phải đi mang thoáng một phát túng kiếm đường nơi này là danh sách viện chủ đang tự hỏi thời điểm lục minh đã tại hắn trong đôi mắt thấy được một tia tinh mang xem ra hắn đục ngầu cũng là cố ý giả vờ dĩ nhiên không phải vì mình ngẫm lại thì sẽ biết nơi này kiếm sinh sau lưng đều là một cái chỗ dựa hắn nếu lộ ra tinh minh rồi rất nhiều chuyện xử lý ngược lại là khó giải quyết hôm nay loại trạng thái này hiển nhiên là muốn nan đắc hồ đồ rồi tốt ta đây phải đi tiếp quản lớp này cấp lục minh nhẹ gật đầu cáo từ một tiếng nhưng sau xoay người rời đi ra cửa chờ một chút viện chủ đưa tay gọi lại lục minh hắn sát mặt có một chút khó xử cũng không có do dự nói ngươi ở dưới tay ta làm việc theo nói ta là nên bảo kê ngươi đấy nhưng là hiện tại hết cách rồi ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi tại đây tất cả kiếm sư lại tới đây ta đều biết nói ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu như không làm tiếp được mà nói cứ tới theo ta lên tiếng kêu gọi đương nhiên không chào hỏi cũng không có bất cứ vấn đề gì cuối cùng còn có chính là bảo trọng nhìn xem viện chủ bộ dạng này vĩnh biệt bộ dạng lục minh im lặng lắc đầu cũng không nói gì xoay người rời đi đối với đối với chúng an vu hiện trạng không muốn gây phiền v ã i người mà nói bọn họ kiếm đạo truy cầu đã rất hữu hạn theo lục minh bọn họ căn bản cũng không phải là chân chính kiếm thủ cho nên cũng không có tiếng nói chung uu đọc sách http v v đút vê đút hổ cản hoa com văn tự xuất r a đầu tiên phía đông đếm ngược những người kia muốn triệt để thoát khỏi đó cũng là cơ h ộ i không thể nào chuyện hơn nữa hắn gạch bỏ thời điểm vẫn là l y kiếm đường đại trưởng l ã o đăng trực hắn đồ đệ số tám thánh nữ cùng số hai thánh nữ đã đối với bấm véo đã nhiều năm đều không có phân gia thắng bại thấy vậy một lần chẳng mấy chốc sẽ có kết quả viện chủ một vừa uống trà một bên suy tư về cuối cùng như thế nào đều cảm thấy trong nội tâm có một ti bất an liền ngay cả bể b ộ n hô người tới viện chủ đại nhân có gì phân phó ở bên cạnh phòng làm việc ở bên trong vội vàng chạy đến một thanh niên được rồi ngươi đi làm đi viện chủ nhẹ nhàng phất phất tay cuối cùng quyết định còn làm mình đi đại trưởng lao c h ỗ đó đem chuyện này hồi báo một chút có thể xem an tâm mình đã già rồi bất quá vài năm tựu có thể an tâm dưỡng lao đúng lúc này cũng không thể phạm sai lầm chương t định phải phòng phải ngừa i h ba trăm bảy mươi nhà ai thế lực lớn nhất túng kiếm đường lục minh đứng ở một gian trước cửa phòng học phát phòng hiện khoảng h trường trong ọ cũng c còn tính toán yên tĩnh chỉ có căn phòng học này ở bên trong nhất t ồn ào đánh lẫn nhau âm thanh bên thai không rước ngẫu nhiên bên trong còn trộn lẫn rõ ràng cho thấy tiểu nữ sinh đặc hữu bén nhọn tiếng khen hết thể lộ ra là điên cuồng như thế uy uy các ngươi mau nhìn cửa ra vào n g c đứng đấy một người trong lớp học một cái mắt sắc nữ sinh phát hiện bên ngoài lục minh tồn tại ở nơi nào ở nơi nào hô hạ xuống toàn bộ lớp học kiếm sinh đều đẩy ra bên cửa sổ xuyên tấu h qua thủy tinh nhìn ra ngoài một người mặc đẹp đẽ quý giá phục sức tiểu kiếm sinh lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc v à sơ thì ra thật là có người đến dạy học bên cạnh mấy cái chính là bởi vì quan sát vị trí mà đùa dỡn kiếm sinh lập tức bị hấp dẫn tới chuyện gì xảy ra khoáng không b t nói nhanh lên chuyện gì xảy ra nay đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức kiếm sinh một cước đạp ở trên mặt ghế nói ngày hôm qua sau khi về nhà ta nghe ta nhị thúc nói có người muốn lấy số hai thánh nữ rồi hơn nữa đã bắt đầu đi theo quy trình nói không chừng hôm nay t i ể u sẽ có người tới giáo chúng ta ta hiểu được ngươi nhị thúc là ở lý kiếm đường làm việc xem ra tin tức hết sức chính xác một mười lăm mười sáu tuổi tiểu nữ sinh khuôn mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ nói bất quá khoảng không ít đã có người muốn tới giáo chúng ta ngươi còn không nhanh đi cho hắn h ả o h ả o học một khóa ta chính có ý đó tên là khoảng không ít người thúy xanh xanh vỗ tay phát ra tiếng sau đó khoát tay áo nói các minh đệ cũng đừng nhìn động tranh thủ thời gian động ta đoán chừng sau ba phút hắn sẽ đi đến chúng ta cửa phòng học rồi trong khoảng thời gian ngắn liệu diễu kiếm sinh toàn bộ cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động sau một lát trong lớp học lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ngồi đàng hoàng tại vị trí của mình quyển sách trong tay cũng đều đem ra có vẻ như rất nghiêm túc đọc lấy chỉ là ánh mắt tuy nhiên cũng đang lặng lẽ phiếu lấy cửa ra vào Cốc cốc ẳng. liên tiếp bước chân nhẹ vang lên chuyển tới nghe thấy chủng cổng kềnh dạy thanh â m khoảng không ít trợn trắng mắt nghe xong sẽ biết chỉ có bỏ ra chế thành mạo hiểm dạy mới sẽ như thế cổng kềnh hơn nữa gần đây dùng rắn chắc cùng nhịn xuyên ra danh cực thụ một ít không giàu có kiếm thủ hoang n ê n nghèo kết h ủ lâu còn không thấy được lục minh rất nhiều kiếm sinh cũng đã cho ra cái kết luận này bọn họ lẳng lặng lẫn nhau đều lưu lộ ra khinh thường sau đó chính là một hồi nhẹ nhàng c h ờ i gian két kẹt cửa bị đẩy ra rồi trên cửa đ ỗ n g nhiên rơi kế tiếp to lớn thùng nước kiếm sinh đám bọn họ lập tức tất cả đều nhảy dựng lên ánh mắt chặt chẽ tập trung vào thùng nước nhưng mà đáng tiếc phải làm thùng nước rơi xuống đất hoàn toàn ngã đứt ra bên trong hát thủy văng tứ phía sáp cửa ra vào liền cái nhân ảnh đều không có giống như là một trận gió thổi ra nhưng ọ đồng dạng. n h mà nơi đó có phong kiếm sinh đám bọn họ cổ r ố i lao mọc trên mặt phát ra một hồi kinh ngạc tại bọn họ thất lạc trong ánh mắt của một cái dẫn theo kiếm thanh niên xuất hiện h ắ n quần áo trên người hết sức bình thường lại dị thường sạch sẽ dưới chân không có gì bất ngờ xảy ra đạp trên mạo hiểm dày bên hông treo lấy một thanh trường kiếm rất thông thường kiếm thủ kiếm sinh đám bọn họ không thú vị ngồi xuống lộ ra thập phần cô đơn ánh mắt xem lấy quyển sách trên tay có toàn thân lười biếng co cắp ở trên bàn một tia hứng thú cũng không có lục minh quét những người này liếp sau đó cất bước đi vào nhẹ nhàng đem cửa phía sau đóng lại có thể là mặc cho ai cũng không có chú ý tới tương tự là bằng gỗ cửa đang đóng thời điểm lại đem thùng gỗ mảnh vỡ trực tiếp kẹp thoái khép kín kín kẽ phảng phất cái kia thùng gỗ tựa như bã đậu đồng dạng suốt kỳ thật lục minh chỉ là đem một tia chân khí quán chú đến trong môn mà thôi đứng ở lớp học cửa ra vào trước mặt là một tấm bằng gỗ bục giảng mặt trên có một bàn giáo viên đằng sau là một tấm b ả n g đen rất đơn giản lớp học bài trí chỉ là trên bảng đen hội họa cũng không phải kiếm phổ mà là một trường xuân cung đồ trên đó viết chúng ta là h o à h ố chúng ta không đi đường thường lục minh nhìn nhìn bức hòa này nhân vật sáng ý ngược lại là thập phần sinh động chỉ là biểu lộ cùng động tác lộ ra thập phần không lưu loát rõ ràng cho thấy vay xuống cũng không có thực tế sinh hoạt lục minh vừa liếc nhìn phía dưới ngã trái ngã phải thập phần không thú vị lại yên lặng đang đọc sách kiếm sinh hắn nhẹ nhàng nâng chân đặt ở trên giảng đài l ệ c h cạch một tiếng lục minh chân còn chưa rơi xuống đi trên giảng đài liền bỗng nhiên xuất hiện một cái lô đen một cái một người phẩm chất cửa động biên giới là cơ thập phần xảo rượu răng cơ hình trên xuống rơi xuống tấm ván gỗ đã qua trọn vẹn một hơi thời gian mới chuyển đến rơi xuống đất thanh âm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 Giống tại như là đã tại lục đã một n trên người ký thác cực lớn hy vọng, mà lục mình không có làm được. Lục mình hứng hờ như cũ, những người này mờ ám đương nhiên chạy không hán chân cũng liền trên giàng h thác hy hờ chạy khỏi Siêu siêu siêu. giác được. mờ đài. ký ám cực lục có Lục cũ, cảm của lực, làm mà m đạp ở siu siu siu. hồi rất nhỏ tiếng xe gió đ ỗ n g nhiên chuyển đến kiếm sinh đám bọn họ tất cả đều đem ánh mắt né tránh trải qua sách vở dưới cổ lên nhìn lại những này nọ trên tên có thể là dẫn thuốc tê chỉ cần vạch phá một điểm ra có thể say ngất một con voi lớn nửa ngày trời sau dược tính mới có thể biến mất đã từng có mấy cái thân thủ không tệ kiếm sư đều ở phía trên chúng chiêu bị ném ra phòng học sau đó t u treo trên tường có thể là hết lần này tới lần khác hắn còn chúng độc không nhúc n í t được cho nên nửa ngày ở trong t u sẽ phải chịu toàn bộ kiếm viện thầy cho đám bọn chúng kiểm duyệt trang diện không thể bảo là không đồ sộ nhưng là có thể chống được đồng nhất cái cơ quan kiếm sư cũng cũng không nhiều bình thường tại cửa ra vào bị dội cho có chứa mực nước hát thủy về sau cũng làm trận tức giận đến quay người mà đi cũng sẽ không trở lại nữa ân có thể tới cửa h ải này kiếm sư đã ba tháng đều chưa từng xuất hiện rồi kiếm sinh đám bọn họ tự nhiên thập phần chú ý tự tại trong ánh mắt của bọn hắn này một sợi thật nhỏ tên n ỏ tại lục minh thân phận nhao nhao xẹt qua có một mũi tên vẫn còn hắn chân bên cạnh hoạch xuất một đường vòng cung thập phần q u ỷ dị đính tại trên cửa ôi chao một loạt sáu mũi tên hoàn hảo không chút tổn hại đóng đinh vào trong môn chỉ là nguyên bản d ầ m d ạ p xếp đặt c h ì n h tự lúc này đây nhưng lại trái ba chi phải ba chi chính giữa vừa vặn dọn ra lục minh nâng lên chân cùng một cái chân khác ở giữa khoảng cách xác đê kiếm sinh không thú vị lắc đầu nói chứ nam ngươi là thế nào an trí tên nọ còn nói mình là chuyên gia đ â u rồi lần sau bổn thiếu ra tự mình sắp đặt nhìn hắn còn trong k h ô n g chúng v â n thiếu ngươi lời nói này tự không đúng trước vài chục lần đều là ta sắp đặt đấy cái đó một lần sai lầm khác một cái vóc người thấp bé lại mặt mũi tràn đầy cơ t r í kiếm sinh tranh luận l ấ y có người cũng tán đồng nói đúng vậy c h ơ n g thiếu cơ quan kỹ thuật tại chúng ta túng kiếm đường đều là nổi tiếng đấy toàn bộ kiếm viện cũng không ai bằng hắn tuyệt đối sẽ không làm sai đấy nhưng mà lần này giải thích thế nào mặt khác có người cầm không đồng ý với ý kiến nhắc tới cũng kỳ quái trương nam cầm lấy tóc của mình nhìn xem trên cửa tên nọ ta rõ ràng đã sắp xếp xong xuôi như thế nào đột nhiên sai lầm chẳng lẽ là băng thiền t i dùng qua mấy lần thì không được ân nhất định l à như vậy lần sau ta muốn dùng ngũ độc c h u tia thử một lần hiệu quả đảm bảo không giống với đi học thượng q u ạ n g lông khoa a có người v ô bản kêu lên ngươi có thể đến giáo chúng ta có năng lực gì ạ ra cho các thiếu gia tiểu thư khoa tay m ố i c h â n khoa tay m ố i chân hợp cách ngươi tự lưu lại không hợp cách hừ hừ đúng đúng đúng mặt khác kiếm sinh cũng nhao nhao sắp xếp khởi cái bản kêu lên lục minh đứng ở trên bục giảng nhìn một chút trước mặt bàn giáo viên danh sách đi lên tùy ý ném một cái một cỗ tản r a rất nhỏ mùi thơm khói độc t i ể u phun tản đi ra nhưng mà một cổ vô hình sức lực phong lại c h ố n g rông xuất hiện rồi đem cái này sợi khói độc thổi không thấy hình bóng nguyễn cân tán lục minh nụ cười nhạt mà cười loại độc chất này liên còn là một nổi danh hái hoa đạo tặc nghiên chế không nghĩ tới hôm nay cũng có thể xuất hiện ở đây một ít tiểu kiếm sinh trong tay bất quá ngẫm lại ngoại thành cái kia chút ít cửa hàng lục minh cũng liền bình thường trở lại cái gì khan hiếm đồ vật tại ngoại thành cơ hồ đều có thể tìm tới chỉ cần ngươi chịu cho đầy đủ tiền là được rồi rất hiển nhiên có thể ở chỗ này đi học đấy càng không phải là thiếu tiền chủ cười cái gì cười hạ đến dạy học chính là đến cười sao kiếm sinh lại kêu lên ngươi muốn là không năng lực tự cút nhanh lên đi ra ngoài chúng ta còn muốn việc cần hoàn thành cho nên ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho chúng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân đúng thử kiếm không thử kiếm làm sao biết ngươi có thể thắng hay không mặc dù ông nội của ta nếu biết có cái t u ổ i mục muốn dạy ta còn không đem cái này kiếm viện phá hủy đến lúc đó ngươi chịu không nổi đúng đúng đúng kiếm sinh đám bọn họ tất cả đều kêu lên một bên vô bàn một bên hô thử kiếm thử kiếm thử kiếm lớp học bên ngoài quét rác lao nhân khuôn mặt một hồi v n mẹo đồng thời cũng vì lục minh thở dài trong lòng kiếm sư bị kiếm sinh như thế kêu gào mặt mũi khẳng định kéo không đi xuống có thể là ngươi nếu đùa người kiếm đến lúc đó đám tiểu tử này còn có thể một trầu tổn hại nói ngươi cái này không được vậy không được không h ợ p cách mặt mũi càng không qua được có mấy cái kiếm sư đều là bị tức được một ném cửa đi người trẻ tuổi này tuy nhiên tránh khỏi cơ quan nhưng là bây giờ nhất định phải đối diện với mấy cái này hoàn khổ a hắn sẽ làm thế nào có thể là thế nào làm cũng không chiếm được chỗ tốt a kiếm sinh đám bọn họ cũng cho rằng như thế hơn nữa đã từng đã có qua vài lần kinh nghiệm cho nên vô bản càng thêm hang say rồi nhịp càng là đều nhịp uuu đọc sách http v đút v đút v đút hổ cạn hoa com văn tự xuất r a đầu tiên lục minh ánh mắt tản ra hướng kiếm sinh sau đó nhàn nhạt nói các ngươi những người này trong đó nhà ai thế lực lớn nhất cái gì một người khuôn mặt lập tức kinh ngạc mà bắt đầu vô luận như thế nào cũng thật không ngờ lục minh lần thứ nhất nói chuyện lại là hỏi thế lực xem ra hắn muốn n ị n h bợ một chút đi đám công tử bột tự nhiên thường xuyên có thể thấy có người đến từ gian ị n h bợ chỉ là không có nghĩ đến cái này kiếm sư thứ nhất là hỏi cái này sự tỉnh hiện tại xem ra hắn bài trừ cơ quan lúc biểu hiện là muốn chứng minh hạ xuống hắn cũng không tệ lắm phải không chương ba trăm bảy mươi mốt gãy chân sau đê kiếm sinh đám bọn họ càng thêm khinh thường rồi không xem qua trước lại đều nhìn về cùng một vị trí chính là gọi là khoảng không ít thanh niên lục minh nhẹ gật đầu nhìn sang cái này kiếm sinh mười bảy mười tám tuổi kiếm cảnh vi đ ỉ n h phong đại kiếm sĩ lập tức liền muốn đi vào kiếm sư rồi cái này trong kiếm sinh cũng là đỉnh cấp tồn tại dù sao thiên đô thành tinh thần kiếm viện trong đó cái tuổi này phần lớn còn cũng chỉ là kiếm sĩ lúc ấy chỉ có có được tham l a n g kiếm thể âu dương lạc mới đi vào đại kiếm sĩ cảnh giới bất quá tại trên thân người này lại bất đồng bọn họ ra thế cường đại vừa có kiếm đường như vậy đỉnh cấp cường đại chỗ dựa các loại ở bên ngoài khan hiếm tài liệu bọn họ có thể làm đồ ăn và ăn cho dù là chế tạo một thiên tài cũng sẽ không rất khó khăn lục minh suy tư một cái t r ớ c mắt sau đó đi đến cái này kiếm sinh trước người hỏi tại túng kiếm đường ngươi ra thế lực lớn nhất đúng vậy tên là khoảng không ít thiếu niên chỉ cao khí năng nói hắn dùng xuống mỹ mắt nhìn nhìn lục minh nói ngươi tìm ta có chuyện gì gian g g i ắ c một tiếng vang giòn đ ố n g nhiên vang lên tại tất cả đều phỏng đoán lục minh dụng ý kiếm sinh đám bọn họ nghe là như thế đột ngột trói thai tựa như một cây côn g ấ u bị cực lớn lực đạo sinh sôi bẻ gây giống như hoặc như là cái bản chân bị người làm cho gãy đi kiếm sinh đám bọn họ dựa theo phán đoán của mình nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang chứng kiến cái bản chân quả nhiên gãy đi nhưng là khoảng không ít bắt chân nhưng lại cùng đứt rời cái bàn chân là một cái hình dạng chuyện gì xảy ra kiếm sinh đám bọn họ lập tức cả kinh a đau chết mất tên là khoảng không ít kiếm sinh chợt ngửa về sau một cái đau một tấm mặt trắng đều vặn vẹo lên lúc đỏ lúc trắng đấy còn phát ra từng đợt giống g i ế t như leo r u thảm a đau chết mất phía sau hắn kiếm sinh chứng kiến phi thường rõ ràng lục minh chỉ là nhẹ nhàng nâng mà bắt đầu đem chân nhẹ nhàng mà đưa tới có thể là này gô thật cái bàn chân lại mềm yếu còn giống pho mát đồng dạng không có chút nào ngăn cản chân hắn tiến lên con đường sau đó t i u nhẹ nhàng va chạm vào không ít chân có thể là của hắn chân lại cùng cái này chân tốc độ hoàn toàn không nhất trí trực tiếp vặn vẹo biến hình sau đó phát ra một tiếng răng rắc giòn vang c h i ệ t để bẻ gãy tại sao có thể như vậy cái này kiếm sinh trận tròn mắt khoảng không ít tên đầy đủ gọi là tư mã không bọn họ tư mã gia tộc nhưng mà kiếm đường tầng giữa đại nhân vật trong nhà càng là có một đỉnh phong kiếm vương toa c h ấ n cũng cho kiếm đường lập được công lao hắn mã kiếm đường thập phần tín nhiệm tư mã gia tộc có thể là thực lực như thế cứ nhiên bị một cái mới tới thoạt nhìn niên kỷ cũng không thế nào lớn kiếm sư cựu cho xanh xanh đá g ã y chân mẹ đấy người dám đánh người một cái kiếm sinh bỗng nhiên xuất kiếm mặt khác hơn mười kiếm sinh cũng đều nhảy dựng lên thò tay vừa muốn rút kiếm len keng lục minh bên hông bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ hắn đưa tay về phía sau bình thân lấy bảo kiếm ánh mắt y nguyên nhìn xem cái k i a rú thảm kiếm sinh ngữ khí lạnh lùng nói đánh người tính là gì nếu như hôm nay lão tử tâm tình không tốt còn có thể giết người giọng của lục minh thập phần đ ạ mạc hắn nói cái gì cũng không trọng yếu vấn đề là bên trong không bao hàm bất luận cái gì một tia c ẳ n màu loại này cơ hồ đạt tới dưới âm hơn mười độ lời nói là tất cả kiếm sinh đều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đấy bọn họ ngày bình thường nghe được đều là nịnh nọn nịnh nọn khích lệ cùng thuần túy tâm b ú c tương phản to lớn khiến cho trước rút kiếm kiếm sinh toàn thân run lên kiếm cũng ném trên mặt đất đầu cũng tiêu nhịu xuống toàn thân lạnh run khéo léo như là một chỉ có thấy được con c ọ p con thỏ s á t khí. Vô c ù n nồng g hậu dày đặc sát khí người này kiếm sinh bị cố này sát khí hoàn toàn bao phủ ở bên trong thật sự là muốn khóc tâm tư đều có hơn nữa trên kiếm của hắn có chứa một cố nồng hậu dày đặc huyết tinh vị đạo cái này kiếm sinh mặc dù không có tự tay giết qua người thực sự hết sức rõ ràng máu người hương vị hắn chỉ có tại g i a g i a mình trên người cùng trên thân kiếm mới cảm nhận được trải qua như thế khí tức kinh khủng có thể là cái này kiếm sư trên người thì có thậm chí còn vượt qua g i a g i a mặt khác đi theo muốn rút kiếm kiếm sinh lập tức l â y người trong lúc nhất thời liền động cũng không dám động đó là chân chính huyết tinh vị đạo cùng chân chính sắc khí tuy nhiên chính bọn họ không có năng lực phong thích có thể là kiếm đường thành ở bên trong chưa bao giờ khuyết thiếu tranh đấu chỉ là bọn họ không nghĩ tới việc này vậy mà sẽ phát sinh tại trên người mình hơn nữa còn là như vậy không có đột nhiên lao tử không có tìm được các ngươi trên đầu t ự ngồi đàng hoàng trở về lục minh chậm rãi t h u kiếm những kiếm sinh đó mới như đối mặt đại xá đồng dạng tranh thủ thời gian ngồi xuống tuy nhiên cực lực giả bộ chấn định có thể là tâm tư lại đang điên cuồng nhúc đ í c h tựa hồ sau một khắc muốn đình chỉ nhà ngươi thế lực lớn nhất ta xem không phải đâu lục minh nhàn nhạt nói nghĩ muốn nói chuyện đứng lên tư mã không tuy nhiên đau n h è răng c h ấ n mắt có thể là ánh mắt lại hung tợn chừng mắt lục minh hán ngược lại hút vài hơi hơi lạnh đã hoàn toàn vặn vẹo trên gương mặt còn lộ ra một phần kiêu ngạo nói ra ngươi có tư cách gì tư a t mã gia tại tộc toàn bộ không i ế m đường t à n bên trong,、ai、chẳng h h ở biết, ai ai k hiểu. Da da nhưng thảm. Mà... Gia gia Giang giác.、À. Lại là một tiếng của ta một Tư mà... mã À. là ru khỏe ô n g k h mắt r a thịt đã vặn vẹo hoàn thành một đ o ạ n chính là cái kia gương mặt t u ấ n tú nếu không phải quen biết người cũng nhìn không ra hắn là ai vậy mà hắn muốn nói ra được nửa câu nói sau nhưng lại một mực không có nói ra có mấy cái kiếm sinh toàn thân càng là r u lên chưa từng có sợ hãi lập tức bao phủ tại trong lòng muốn giống như chuột thấy mèo liền cũng không dám thở mạnh trong lúc nhất thời toàn bộ lớp học đều bị đẻ nén lên gia gia của ngươi là ai ta không biết ngươi gia tộc thế lực như thế nào ta cũng không biết ta chỉ biết ngươi thân là một cái kiếm sinh đối mặt lao sư câu hỏi thời điểm ngươi vẫn còn nghê ngang n ngồi liền một chút xíu chủ cột nhất là nhân giáo nuôi đều không có lục minh nhàn nhạt nói thế lực lớn chính là bồi dưỡng được loại này người nối nghiệp sao ta xem chưa chắc là người nối nghiệp hắn liền có thể hay không sống đến nhận ca thời điểm đều là không biết còn tiếp cái giám lớp lục minh nhàn nhạt nói xong liếc nhìn tư mã không một cái nói ngươi còn có lời nói sao tư mã không đau khỏe miệng khỏe mắt một mực co gắp hơi lạnh không hoàn toàn hít vào mồ hôi sớm đã ướt đâm trước tâm phía sau lưng hắn lại như cũ hung tợn nhìn xem lục minh nói có vậy được lục minh nhẹ gật đầu cười nói có chuyện t i ể u đứng lên nói nói cách khác ta liền đem bắp đùi của ngươi cốt đều đánh gãy À tư mã không chợt ngựa về sau một cái đem sau lưng cái b ả n đều bị đâm cho nghiêng về một bên cạnh không có nghĩ đến cái này mới tới kiếm sư cứ nhiên như thế tàn nhẫn hắn cái này không phải dạy học cả hắn đây là tới hủy người căn cơ đó à hắn là gia tộc bọn ta cái nào cựu ra thu mua a mặt khác kiếm sinh cũng đều ý thức được điểm này một cái to con kiếm sinh hô nhảy dựng lên quắp con mẹ nó ngươi điên rồi sao ngươi rốt cuộc là ai phái tới hay sao ngươi có tư cách gì đến g i á o chúng ta ngươi gian g i ắ c a kiếm sinh đám bọn họ nghe t h ế cái quen thuộc tiếng vang tuy nhiên lại không cách nào bắt được lục minh tấn ảnh làm bọn họ chừng to mắt trong thời điểm chỉ thấy lục minh đã đứng ở đó cái kiếm sinh bên cạnh mà cái kia rõ ràng so lục minh cao hơn một đầu kiếm sinh giờ phút này so với lục minh thấp một đầu tư mã không càng là toàn thân run lên thiếu chút nữa tiểu trong quần nếu không phải bên cạnh ngồi là chính mình thầm yêu đã lâu nữ hải chỉ sợ cũng thật sự đã đái cho dù cô bé này đã sợ chẳng váng có thể mình nhất định muốn bảo trụ nam tử khí khái dám đánh ta tư mã không trong nội tâm k h n g phục ta là đánh không lại ngươi có thể là ta còn có ca ca ta muốn có thúc thúc ta còn có g i a g i a chúng ta toàn bộ tư mã gia tộc nhân khẩu hơn một nghìn tùy tiện lấy ra một cái có thể đánh chết ngươi chờ n g ư ơ i c h ờ ta về nhà chỉ cần ta trở về ngươi chính là thử kỳ hiện tại ngươi lại đánh triệu g i a triệu bác bọn họ triệu g i a mặc dù so sánh lại không được ta tư mã g i a có thể là có kiếm hào cường giả toa chấn ngươi chết chắc rồi triệu bắc kinh ngạc nhìn lấy lục minh hắn thậm chí cũng không biết lục minh là như thế nào xuất hiện càng không biết là như thế nào đánh gãy mình bắp chân đấy có thể là xương kia đứt gãy va chạm vào thịt cảm giác là thật mẹ nó đau à hào tiểu tử hào tiểu tử đánh ta đúng không chờ ta về nhà triệu bắc hôm nay chỉ cầu bảo trụ một cái chân khác như vậy như luận như thế nào cũng sẽ so tư mã không đẹp mắt một chút mình cũng ít chịu tội liền ngoan ngoan cấm miệng mặc dù là phi thường đau vô cùng nhưng vẫn là làm trở lại đến vị trí rồi phía trên ta muốn xin phép nghỉ ta sinh bệnh rồi ta phải về nhà một cái kiếm sinh hoảng sợ hô hào hắn đã bắt đầu hướng cửa ra vào chạy lục minh thân hình một cái lưng ngang t i ê u chặn đường ở trước mặt hắn nhìn ngươi chạy nhanh như vậy xanh long hoạt hổ bộ dáng thấy thế nào cũng không giống sinh bệnh rồi gian g g i á t a ân bây giờ nhìn lại ngược lại là sinh bệnh rồi bất quá không có giả cho ta nhảy trở về tiếp tục đi học n à y kiếm sinh trận tròn mắt tất cả nhận thức đều bị lật đổ hoàn toàn há hốc mộn nhưng là đối mặt đồ t h vậy kiếm sư hắn nhưng lại không thể không nhẫn đau nhảy trở về bãi khóa chúng ta cự tuyệt như vậy kiếm sư đến dạy bảo chúng ta chúng ta bài khóa Lại lên, là cái kiếm sinh tiêu một mặt têu thuần, thùng thỉnh thủ trưởng cao sắc căng khá khó hắn gầy, dậu bài ắ t đầu vô bản, khóa Chúng cự học. sinh họ khóa. khóa. đến bọn giống lên. giờ ta tuyệt tệ đồ đám kiếm Kiếm Bài Bài sư dầm dầm dầm bài khóa bài khóa trong khoảng thời gian ngắn trong lớp học lại loạn mà bắt đầu bên ngoài quét rác lao đại gia cũng hoàn toàn bị hấp dẫn tới hắn trong lòng còn muốn lấy xem đi quả nhiên giáo không nổi nữa uuu đọc sách http vê đút vê đút vê đút g ổ cản hoa com văn tự xuất r a đầu tiên lục minh nhìn xem những n à y kiếm sinh chỉnh tề đánh nhịp t i ê u to hữu thanh hữu s ắ c bộ dáng cười n h ạ t lên hắn bước chân nhẹ nhàng di động đi tới dẫn đầu hô bãi khóa kiếm sinh trước mặt d ầ m d ầ m d ầ m bãi khóa bãi khóa cái k i a kiếm sinh đem mặt nghiêng về một bên nhìn cũng không nhìn lục minh trong miệng ý nguyên hô hảo khẩu hiệu lục minh thời gian dần quá nhấc chân bãi khóa bãi khóa rầm rầm rầm lục minh chân nhẹ nhàng đưa ra ngoài a khóa phanh người này chán suất mồ hôi trên tay lực đạo và thanh âm đều đang yếu bớt này một mực cực lực bảo trì chấn định chân cũng không khỏi được run rẩy lên a khóa cuối cùng thanh âm hắn tiểu nhân như là con mỗi tiếng tê ơ vướng bình mặt cũng bắt đầu hướng dịu dàng ngoan ngoan kịp tỷ chuyển biến rồi sau đó toàn thân chấn động phi thường chính thức nói lao sư ta phục rồi ngươi muốn ta làm gì thì làm chương ba trăm bảy mươi hai phá cửa mà vào、Chậm. lục minh nhàn nhạt lúc nói chuyện kèm theo một tiếng c h ó i hai răng rắc phía sau lại là hét thảm một tiếng lục minh thì lạnh nhạt quay lại trên giàn đài nhìn xem hắn nói bất quá lại cứu vãn ngươi một cái chân khác vốn ta là định đem bọn chúng đều cắt đứt hiện tại ngươi có thể ngồi xuống rồi cái này cao gậy kiếm sinh thời điểm này mới phát hiện mình dù cho gậy chân cũng không còn dám ngã quỵ hoặc là ngồi xuống rất hiển nhiên bản năng cảm thấy nguy hiểm nhắc nhở hắn nhất định phải bảo trì đứng yên thân thể nhưng mà hắn bướng b ỉ n h trên mặt không khô hạ mồ hôi lạnh khoe miệng không hoàn toàn cóc ắ p hắn ngồi xuống ôm chân thật chặc trừng mắt lục minh đây là nơi nào tìm đến đứa nhà quê căn bản không hiểu được cái gì gọi là quý củ kiếm đường thành có thể là bọn ông mày đây địa bàn chính là viện chủ cũng không dám nói một câu ngươi tiểu tử rõ ràng dám đánh chúng ta còn đánh đoạn chân của chúng ta n g ư ơ i chết chắc rồi n g ư ơ i này kiếm sinh hàm răng cắn cờ rắc rung động ca ca ta nhưng là chân chính nửa bước kiếm hào hắn ra ngoài du lịch mấy ngày nay tiểu sẽ trở về ngươi chờ sớm muộn gì tiêu diệt ngươi lục minh đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ cái dạng gì ánh mắt biểu lộ dù cho lại ác độc những cái này nhưng mà giết không chết người những ngày đau đầu nếu như không đem bọn họ đều hàng phục lại nói không chừng lúc nào sẽ khởi ý đồ xấu đến hủy diệt mình dạy học bọn họ nguyên bản có học hay không cùng mình không có một phân tiền quan hệ nhưng là hiện tại quan hệ đến mình lấy thành nữ quan hệ này có thể to lắm bọn họ muốn học còn nhất định phải học giỏi lục minh cười nhạt cười đúng lúc này hắn mới cẩn thận nhìn một chút lớp học bên trong thưa thất làm lấy hai mươi mấy người quần áo trên người cùng phối sức cũng đều tại trương hiển cá tính của mình đồng thời cũng là tài lực cùng thực lực biểu hiện có một nam sinh khiến cho như là người nguyên thủy đồng dạng khác một người nữ sinh thì đem tóc của mình khiến cho cùng t r ổ i lông gà tựa như cụ thể là hạ người gì lục minh cũng không biết b ấ t quá theo trang trí cùng bấy dập thượng có thể nhìn ra được bọn họ vẫn tương đối có nghĩ cách đấy đã gặp các mặt của xã hội cũng sẽ càng thêm rộng khắp người như vậy muốn so cứng nhắc người tốt giáo hơn nhiều lục minh nhìn một chút trên bàn danh sách lại nhìn một chút kiếm sinh đám bọn họ nhân tiện nói danh sách thượng tổng cộng ghi chép bốn mươi lăm người vì cái gì hiện ở chỗ này chỉ có hai mươi ba người lục minh đợi chừng ba giây đồng hồ kiếm sinh đám bọn họ lại không ai trả lời trên mặt đều là con rùa ăn quả cân đồng dạng quyết tâm chính là câm miệng không trả lời có mấy cái kiếm sinh trong nội tâm đều đang len lén nghĩ ngươi trước khi để cho chúng ta phải đứng đứng lên mà nói hiện tại chúng ta không nói lời nào nhìn ngươi còn có thể giờ sao không tiếng động kháng nghị có đôi khi so thực tế động tác càng thêm vào hơn hiệu quả bị đánh mấy cái kiếm sinh tất cả đều nhắm mắt lại liền không thèm để ý biết dứt khoát giả chết hiện tại cho các ngươi cơ hội nói chuyện không nói đúng không lục minh đi đến hàng thứ nhất một cái kiếm sinh trước nói hiện tại liền từ ngươi bắt đầu nói nếu như ngươi không nói cho ta ít nhất một cái kiếm sinh tung tích ta liền đánh gây ngươi một chân hai lần không đáp hai cái đùi sau đó ta liền cũng sẽ không bao giờ hỏi ngươi ta sẽ theo ngưng người đứng phía sau theo thứ tự bắt đầu hỏi thẳng cho tới tất cả mọi người bị đánh qua vậy thì đứt tay tốt rồi cái này kiếm sinh thái dương bắt đầu chạy mồ hôi hắn ánh mắt không ngừng lặng lẽ nhìn về phía những người khác phát hiện tất cả mọi người tại chờ thái độ của mình có thể là trước mặt cũng chỉ có hai con đường này đi như thế nào à rốt cục bị lục minh ngón tay chỉ vào cái này sắp xếp người trong một người nữ sinh nhịn không được đứng lên nói này ta là nữ sinh ải n g ư ơ i một cái đường đường kiếm sư sẽ không liền nữ sinh đều đánh đi đánh có thể sẽ không lục minh do dự một chút nói bất quá ta sẽ đem y phục của ngươi lấy hết sau đó ném đến trên bãi tập đi cái gì nữ sinh này lập tức ôm lấy trước ngực của mình há hốc mồm nhìn lấy lục minh không cách nào tưởng tượng nếu như mình thân thể trần chuồng đứng ở trên bãi tập toàn bộ kiếm viện hơn ngàn người sẽ như thế nào đối lãi mình chỉ sợ sẽ là ánh mắt cũng đem mình xem chết rồi đi nhưng mà cái này mới tới hắn chẳng những thật sự đánh người còn trực tiếp đánh gãy chân như thế phát r ồ i chuyện cũng có thể làm đi ra lấy hết quần áo tựa hồ so cái này còn dễ dàng một chút điên rồi điên rồi à thằng này không phải đến dạy học đấy thuần túy là vì phát tiết đến đánh người vui vẻ a vô số kiếm sinh trong nội tâm tại c h ú lên đang gầm thét có thể là bọn họ cũng không dám thật sự phát ra nửa điểm thanh â m đợi lấy chờ chờ ta về nhà hoặc là nhìn thấy viện chủ thời điểm xem ta như thế nào thu thập ngươi cả a tiểu đ ệ t h ù t i ể u trông cậy vào ngươi rồi ngươi nhất định phải báo thù a có mấy cái kiếm sinh cái gì thậm chí đã đem về nhà nói như thế nào chuyện này đều nghĩ kỹ nhưng mà là bọn họ lại thật không ngờ một sự kiện cái kia chính là lục mình đã làm cho tất cả mọi người sợ hãi hắn chẳng những không có rơi vào bẫy rập không có bị treo ở bên ngoài thị t r ú n g không có bị đuổi đi đã làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi rồi trước khi tất cả kiếm sư đi vào túng kiếm đường tại đây về sau đều vốn là bị nhục nhã sau đó bị tra tấn cuối cùng có rất nhiều bị ném xuất kiếm viện có thì còn lại là rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa mình chạy mất hiện tại hôm nay tôi thiểu hiện tại bọn họ cũng đã sợ hãi rồi ánh mắt của lục minh c h ậ m rãi đảo qua sở hữu tất cả kiếm sinh sau đó đưa lên trở lại trước mặt kiếm sinh trên người cầm lấy danh sách nói ra ngươi hiện tại nói cho ta biết n h ữ lục minh tiếp nơi n tục m i n hỏi lúc quần áo tương lấp quần áo là không đồng dạng như vậy tuy nhiên chính chúng ta đều cải trang đi qua có thể là đấy ngọn nguồn liệu lại sẽ không biến hóa bởi vì người trong nhà cũng hy vọng chúng ta có thể có cái đi học bộ dạng cho nên khi về nhà vẫn là việt phủ lần này cái này kiếm sinh nói chuyện tốc độ thì càng nhanh càng ngắn gọn rồi lục minh cười cười nói này không có sao dù sao các ngươi cũng phải cần theo ta cùng đi gay chân cũng muốn đi v i ệ n là được rồi nếu liền điểm ấy đau cũng chịu không được ta đây tựu i lại cho các ngươi thêm giờ hiện tại tất cả mọi người đứng dậy theo ta đi chú ý phải giữ vững trật tự ta không sẽ quản các ngươi như thế nào đứng ta chỉ muốn trật tự một cái chân đoạn nhìn đến những người khác tất cả đều đứng dậy hắn lập tức hiếp sợ hô giúp ta mau tới giúp ta tư mã không lại ngây ngẩn cả người hai chân đoạn để cho ta như thế nào đi coi như là muốn báo thủ cũng phải cần về nhà về sau mới được nhưng mà hắn sợ hơn mình lại đứt tay gãy chân vội vàng cùng ngày thường mấy cái phải tốt hô mau tới mang lấy ta mau tới cứ như vậy lục minh ở phía trước nhàn nhạt đi tới đằng sau thì đi theo hai hàng chỉnh tề kiếm sinh một chân đoạn đấy tất bị một người v ị sau đó dùng còn dư lại một chân nhảy hai cái đùi đoạn là quy tắc bị hai cái kiếm sinh mang lấy đi hai cái đùi vặn vẹo túi trên mặt đất hoạch xuất từng đạo bất quy tắc tuyến cho dù rất đau có thể là không ai dám gọi sợ sau một khắc cái kia đổ tể sẽ xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau đó lại nhẹ nhàng đi lên một cái quét rác lao nhân đều choáng váng hắn cho tới bây giờ không thấy được t u n g kiếm đường kiếm sinh khéo léo như thế đi qua đi đường chưa từng có như thế quy củ đi qua hơn nữa càng thêm cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có kiếm sư dám đánh bọn họ điên rồi cái này người trẻ tuổi điên rồi à. lao nhân vô đ u ổ i thầm t i ê u không ổn những n à y kiếm sinh này nhưng cũng là trong nhà bán tay bảo có không ít cũng đều là giò n g độc đinh bị sủng đều là coi trời bằng vùng có thể là cái này kiếm sư rõ ràng xanh xanh đã cắt đứt chân của bọn hắn còn lục h họ bọn minh g kiếm đường A. c đi nhưng cũng là tương a trực tiếp đến i i chấp k m ư kiếm, đường kiếm thủ, thẳng thiếp thủ, thẳng thủ、so、lớp i bên cạnh cấp đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong bên trong đang dậy trên giảng đài một cái kiếm sư toàn bộ sinh động như thật giảng giải kiếm khí đại lục thượng lịch sử t h ư ở n g thức hắn biểu lộ thập phần phong phú nói tới hướng cường giả thời điểm càng thêm tôn sùng nhưng mà phía d ư ớ i đệ tử nhưng lại tại mình chơi mình có đánh c ơ đấy có đánh bài có mấy cái nam nữ trẻ tuổi chán cùng một chỗ mặt sau cùng thì là t r ố n g không chỉ ngồi một đôi nam nữ nữ rất là then thùng nam nhưng lại cao giọng cười lớn lúc nói chuyện khuôn mặt lộ ra gian râm ráng tươi cười không ngừng tay máy tay chân tại nữ sinh trên người chiếm tiện nghi cái này kiếm sư lại hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình ở bên trong đối với phía dưới hết thầy đều làm như không thấy hắn h ó a phản phất là tại cho mình hồi ức lục minh cười lạnh một tiếng quay đầu lại nhìn về phía một gã kiếm sinh hắn cũng không nhận biết là cái nào chỉ là trên người không có mang tổn thương bất quá cái này kiếm sinh phản ứng cũng rất nhanh chóng trực tiếp chỉ hướng lớp học hàng cuối cùng chính là cái kia kiếm sinh nói ra đừng đấy hắn cái này lớp học tại đây một cái lục minh nhẹ nhàng hỏi đúng ta có thể xác định này kiếm sinh sắc mặt kiên nghị trả lời người biểu hiện rất không tồi lục minh vô vô bở vai của hắn hướng lớp học đại môn đi đến uuu đọc sách hồ càn hoa com văn tự xuất r a đầu tiên kiếm sinh đám bọn họ muốn nhìn một chút hắn là như thế nào đem người tìm trở về cho nên ánh mắt đều nhìn lục minh chỉ thấy hắn đi đến trước cổng chính nhẹ nhàng nhấp chân sau đó tùy ý đá một cái bình một tiếng toàn bộ cửa lập tức thoát ly ràng buộc rồi quét ngang lấy bay vào phòng học vượt qua mười mấy thước khoảng cách về sau c á c h một tiếng đâm vào đối diện trên tường dầm vào hào cả mặt trên vách tường sở hữu tất cả liên tiếp thủy tinh đều bị đánh rách tả tơi rồi đại đa số cũng bắt đầu hào hào rơi xuống mà cái kêu bằng gỗ cửa vậy mà khảm nạm tiến vào vách tường chính giữa đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh sở hữu tất cả kiếm sinh đều choan váng nhất là gian phòng này trong lớp học kiếm sinh bọn họ không có chút nào bất kỳ chuẩn bị gì bị cái này tiếng nổ sợ đến trực tiếp lăn xuống trên mặt đất kéo bản ghế đều đổ một mảnh khói đen trường khí têu cha gọi mẹ chính đang giảng bài kiếm sư càng là s ư ơ n g sở hắn nguyên bản còn đắm chìm trong một đoạn trong dòng sông lịch sử có thể là cảnh tượng trước mắt xanh xanh đem hắn kéo ra ngoài hắn nhìn xem cửa lục minh có chút xoay người hơn nữa hòa ái cười cười nói vị này kiếm sinh ngươi có chuyện gì không lục minh nhìn hắn một cái liền nhàn nhạt nói ta là lớp b Đến điên kiếm thế sinh. này tìm một Trước cái thế giới 373, ồ i Ồ, nguyên lai、like、là đồng l i ê u vị này kiếm sư thập phần kinh ngạc nếu như nói là một kiếm sinh có động tác như thế đó là đương nhiên nhưng là một cái kiếm sư sao có thể lớn lối như thế lẽ nào hắn t u không ý kỵ những n à y kiếm sinh thế lực sau lưng đắc tội người nào sao ai ngược lại hắn chính là một tiếng thở dài tới chỗ này người cái nào lại là không có đắc tội với người bất kể là trực tiếp vẫn là gián tiếp khẳng định đều là đắc tội với người sau đó bị đẩy đi tới đây nhưng mà hắn như thế nào dám c à n d ỡ như vậy chẳng lẽ không sợ liền cuối cùng bắt cơm đều vứt bỏ sao kiếm đường là không cần sẽ vô dụng thôi người đến lúc đó tựu thật sự muốn hướng bên ngoài quét rác người như vậy sao người này kiếm sư thập phần kinh ngạc dù sao kiếm đường cho ngươi công tác ngươi muốn công tác đương nhiên ngươi có thể xuất ra một cái lý do thích hợp làm chút ít nhiệm vụ sau đó từ trước mắt có thể là nhiệm vụ đến cùng sẽ như thế nào nếu để cho một cái kiếm sư đến dạy bảo những học sinh này mà nói nay cả đời đều không cần làm khác chịu đỉnh lại ở chỗ này đãi cả cuộc đời trước cho đến chết có thể là thế nào ngươi đi không từ giã cái kia chính là phản bội kiếm đường hậu quả người này kiếm sư cơ cơ đầu làm rối loạn suy nghĩ chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt có thể là vô luận như thế nào cái này người trẻ tuổi kiếm sư cũng không trả lời nên à phía ngoài kiếm sinh chân là chuyện gì xảy ra bị cắt đứt rồi hả chơi ạ cái này người trẻ tuổi kiếm sư quá c ó dũng khí ta xem hắn là tự s á t ta đắc tội bất kỳ một cái nào kiếm sinh hậu quả kia đều là không thể lường được hắn vậy mà đã cắt đứt ba cái kiếm sinh chân có một vẫn là hai chân còn bị mang lấy tìm đến người điên rồi điên rồi a cái thế giới này điên rồi có phải ta bảo thủ nhất định là hắn điên rồi a người này kiếm sư trong nội tâm không nổi hò hét nhưng lại sợ dẫn lửa thiêu thân n i ế t miệng cười khan vài cái nói há nguyên lai là tìm người ngươi muốn tìm cái nào đâu này phía sau nhất cái kia hắn là ta trên lớp học đấy không nghĩ tới hội trốn học đi vào n g ư ờ i tại đây thật sự là cho người thêm p h i ề n thoái lục minh nhàn nhạt nói người này kiếm sư vội vàng khoát tay nói không sao không có sao bất kể là cái nào ngươi muốn tìm là được tìm đi hắn nói xong lại lần nữa bưng lên sách giáo khoa đọc mà bắt đầu lục minh nhìn nhìn cái kia kiếm sinh nói đi học vậy mà trốn học hiện tại ta phạt ngươi đi thao trường chạy tới mười vòng cái kia kiếm sinh cảm thấy ánh mắt liền quay đầu đi thấy được lục minh nguyên bản đột nhiên lên biến hóa khiến được mình khiêu khích hai mươi nữ sinh thoáng cái nào vào trong ngực của mình có thể là còn không có tinh tế hưởng thụ phần này mềm mại cái này không thức thời vụ r a hỏa tựu i lại tới quấy dối bùn thiếu ra chuyện ngươi cũng g á n quản ngươi là cái đầu ln gì Cái Chỉ lục cái kiếm sinh hải, minh mũi, nói, này phẫn nộ buông xuống nữ hải, đứng lên.、Chỉ、vào trong a của ta Giang cho nhưng ngươi ông nội giác. biết, mới tới, t mà. Giang giác. À. Trong lớp học tất cả kiếm sinh đều là n h ả y dự giống như toàn bộ phòng học đều lắc lư một cái bọn họ nhìn xem cái này bị cắt đứt chân kiếm sinh tất cả đều trận mắt há hơ mồm trên bục giảng kiếm sư càng lạ tay r u lên sách giáo khoa cũng rơi trên mặt đất nhưng mà hắn nhìn thấy kiếm sinh chân bị đánh thành v ặ n b ẹ o hình dạng về sau lập tức xoay người nhặt lên sách giáo khoa lại đọc lên hơn nữa cầu nguyện mình không thấy gì cả đi qua hiện tại theo ta trở lại lớp học đi học lục minh nhìn xem cái này triệt để giết ngốc mất kiếm sinh nói bố đ é o cần biết mày là ai ngươi ra ra là ai nếu như ngươi lại theo ta phế m ộ t câu ta liền đem ngươi một cái chân khác cũng đánh gãy còn ngươi nữa miệng đầy ba mươi hai cái răng sáu người này kiếm sinh bị đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho không biết nên ứng đối ra sao có thể là mình nói nữa một cái chân khác tiếp theo thật sự hội bị cắt đứt cái này chân chính là chứng minh a xem ra ngươi đã minh bạch t ố t vậy bây giờ đi cho lão tử chạy tới mười vòng trong vòng mười lăm phút ngươi chính là chân sau nhảy cũng phải cho lão tử nhảy mười vòng lục minh phi thường chăm chú nhìn hắn nếu như ngươi chậm một phút đồng hồ ta gõ mất ngươi một cái răng nếu như ngươi chậm mười phút ta làm mất ngươi miệng đầy răng cùng một cái chân khác cho ngươi bỏ đầy mười vòng người này kiếm sinh trong nội tâm một b ụ n g lời nói tuy nhiên lại không dám nói ra khỏi miệng hắn kinh ngạc nhìn xem trên bục giảng kiếm sư có thể là hắn ý nguyên đắm chìm trong thế giới của mình không có chút nào đem chuyện này nhìn ở trong mắt ý định hắn đột nhiên trong nháy mắt phi thường hoài niệm bị kiếm sư bảo vệ thời gian nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm chỉ phải một chân nhảy nhót bằng hướng lớp học bên ngoài nhảy đi có thể là kể từ đó đau đớn chẳng những sẽ không giảm bớt ngược lại còn có thể tăng lên hắn trong nội tâm không ngừng mang lục minh có thể là khi nhìn đến mình cùng lớp bên trong mấy cái bệnh nhân về sau lý trí lập tức trở về đại não hắn thật sự hội để cho mình leo nhìn tư mã không bị người khung cũng muốn đi theo đến sẽ hiểu người này kiếm sinh quả thực đều muốn qua đời trong nội tâm không ngừng khuyên bảo mình không có việc gì gãy chân vài ngày sẽ tốt nhiều nhất nửa tháng kiếm đường y thuật thập phần cao siêu mình sẽ không lưu lại một điểm di chứng vấn đề là ta phải về nhà, đem tin tức thủ ta. thao trường, phải nhà, cho nhà, cho minh chỉ chỉ cái này kiếm sinh, cùng các người ta nói、các、người cái kiếm về này đến đứng bên này đem Lục báo ở sáu i n cùng h c c các lực người nói, người người này tiềm lực vẫn tiềm ta xem, là r ấ kiếm sinh đám bọn họ không nói nên lời đ ỗ n g nhiên tất cả mọi người là chấn động đều cảm thấy tại lục mình trên người phảng phất thấy được thân ảnh của mình nhất là hắn thở dài đó là thật không có ý gì phi thường không thú vị lúc mới có thể biểu đạt ra tới bởi vì đó là chỉ có tại mình đem trước kia kiếm sư bởi sau khi đi không có gì có thể chơi thời điểm mới phải xuất hiện cô đơn biểu lộ nhưng là bây giờ như thế nào cái này mới tới kiếm sư trên người cũng có hán lúc trước không phải là một cái hoàn khố chứ kiếm sinh đám bọn họ t r ậ n tròn mắt một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng chỉ là cũng không theo tìm được đáp án xem lục minh trên người ăn mặc càng là cùng hoàn khố nửa điểm quan hệ đều không có nhưng mà người giảng sư kia cùng quét rác lao nhân nhưng trong lòng đều ở đây mặc niệm bọn họ đã sớm vi lục minh chuẩn bị tăng lễ rồi lục minh hài lòng thu tầm mắt lại sau đó nhìn nhìn bên cạnh kiếm sinh nói cái k i a ngươi đúng chính là ngươi nói còn có cái kia trong lớp học ta tung kiếm đường kiếm sinh rầm rầm rầm chỉ là không đến thời gian một ngày ở bên trong toàn bộ chuyển thừa kiếm viện có hơn m ộ ư ơ i cửa bị đã bay sau đó chính là hơn m ộ ư ơ i sinh âm thanh kinh tiên động địa rú thảm ngày bình thường đều là vui l ừ a ẩm ĩ nơi trên bãi tợ nhiều hơn hơn m ộ ư ơ i chân sau nhảy kiếm sinh rõ ràng dùng so hai cái đùi lúc càng thêm thần tình nghiêm túc mới dốc sức liều mạng chạy bộ sau đó hắn t i ể u nhận được mấy cái kiếm sư chuyển tới tờ giấy xem xét về sau càng là trận tròn mắt tiểu t ử này đ i ê n rồi viện chủ trận mắt hốc mồm nghĩ đến nhìn hắn thẳng bình thường à. còn muốn lấy thánh nữ lâu rồi như thế nào nhanh như vậy t i ể u muốn tự sát rồi hả cho dù hắn không nghĩ có thể là hắn đây cũng là hành động tự sát ta không được tiếp tục như vậy không được ta viện chủ loạn tròn đầu phất tay mang theo chữa bệnh viện y sư liền đi tới túng kiếm đường hắn tại cửa ra vào nghe xong phát hiện bên trong chính nói kiếm cùng khí quan hệ trong đó hắn lắc đầu gó gó cửa tiến đến lục minh nhàn nhạt nói viện chủ mang theo chữa bệnh đội người cá quan mà vào kiếm sinh đám bọn họ lập tức thấy được cứu tình trước kia cho tới bây giờ không có trận mắt xem qua tiểu lão đầu hôm nay là như vậy t h o á t mắt nguyên một đám ánh mắt đều loay ánh sáng nếu như không phải có lục minh tại bọn họ nhất định sẽ nhào vào viện chủ trên người khóc lóc kể lể đấy cái này tới giờ phút này viện chủ cũng không biết nói như thế nào tốt rồi chị liệu đi lục minh khoát tay áo sau đó nói chị liệu có thể nhưng là không được rời đi lớp học của ta nửa bước ngay tại nguyên ngồi trên chị đi được viện chủ nhẹ gật đầu Phất tay lục minh nở nụ cười gằn cũng không nói gì thêm viện chủ dương mắt nhìn đồng hồ hoa ái nói lục minh kiếm sư hôm nay thời gian lên lớp đã đến ngươi xem phải hay là không có lẽ muốn bọn họ đi trở về ân không nghĩ tới thời gian trôi qua còn rất nhanh lục minh gật gật đầu nhìn xem những kiếm sinh đó nói ra buổi sáng ngày mai ta muốn chứng kiến các ngươi tất cả mọi người nếu có người muốn xin nghỉ bệnh tự đi theo ta xin mời vâng kiếm sinh đám bọn họ lập tức n h à o n h à o gật đầu như gả con mổ thóc lục minh thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói còn có ngươi ngươi ngươi các ngươi mấy cái cho ta mang hộ mấy cái tin nói cho những cái kia hôm nay căn bản là không có đi lên khóa mấy người nếu như bọn họ ngày mai còn chưa ta đây ngày mai sẽ sẽ đích thân đi thỉnh bọn họ nhưng là muốn chuẩn bị cho tốt một vật cắn cứu thương chính là d ơ lên cũng muốn đi lên khóa vâng kiếm sinh đám bọn họ cũng không biết là biết điều vẫn là phản xạ có điều kiện đều nhịp đáp u u đọc sách http vê đút v đút v đút v... ổ v... cản hoa com văn tự xuất r a đầu tiên đúng lúc này tiếng trung tan học cũng vang lên viện chủ nguyên bản vốn đã lách mình đến một bên không có nghĩ tới những thứ này kiếm sinh rõ ràng quy quy cụ cụ đi ra ngoài về sau mình không thấy được góc độ bọn họ mới bắt đầu nhanh chân chạy như điên mấy cái gây chân bị người mang lấy tha duệ cực kỳ giống chạy nạn tị nạn người tại một chỗ thâm chạch cửa đại viện bốn năm cái kiếm sinh dịu lấy một cái quần áo xuất chúng thiếu niên hắn trên chân trái đã dùng phiến gỗ cùng băng bó băng bó gãy xương đã trải qua xử lý chỉ cần nuôi một thời gian ngắn sẽ không sao nhưng mà trên mặt hắn biểu lộ nhưng lại y nguyên vô cùng v ặ n mẹo nhất là vừa nhìn thấy biển số nhà thượng thạc đại hai chữ liêu phủ về sau nước mắt nước mũi như nước lũ bình thường lập tức treo đầy cả khuôn mặt đem rắt dịu lây hắn mấy cái kiếm sinh cũng đều cho lại càng hoảng sợ sau đó đều âm thầm tán thưởng vân t i ế u khống chế bản thân giác quan dĩ nhiên đến mức tùy tâm sử dụng không hổ là hoàn khố bên trong hoàn khố a ha ha ha ha đây không phải tiếng cười mà là phát ra từ liêu vân trong miệng rú thảm nàng một bả nước mũi một bả nước mắt kêu trời trách đất sự thê thảm trình độ lệnh trời xanh chịu thương xót lửa đỏ trời chiều cũng theo đó thất sắc giáp dịu lây hắn mấy cái kiếm sinh cũng là tràn đầy cảm xúc đã bị lần này c h à n g cảnh lây lại cũng đi theo khóc lớn lên chương ba trăm bảy mươi ba lẽ nào lại như vậy tiêu khóc thanh âm rất nhanh đưa tới đại s ả n h chú ý lực cả người lấy hạ nhân phục sức lao giả mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đi ra không k i ê n n h ẫ n quát ai nha à dám đến liêu trước cửa phủ đến khóc tang ta xem các ngươi là chán sống người ra ai đây là lao giả thoáng cái ngây ngẩn cả người Như nào thế điều ề u cảm trước c mắt thấy á này người như này quen thuộc, khi hắn từng cái xem đi qua đó, ra đầu đống nhiên mẻ dự, rõ ràng đều là mấy xem mẻ tuổi khi cái đi trẻ thế thuộc, ra rõ qua đầu đó, đ dự, là phụ c ậ này mấy tất con cả c trung gian phố thiếu, ra đại n nhà mình. Nhưng mà cảnh tượng g là là mà thiếu trước mắt h u ra c ệ n nào gì xảy ra? Lẽ nào thiếu ra là hoa Lẽ là thiếu h k á cũng tốt chơi、đùa? hiện hả? tại rõ ràng bắt đầu muốn làm diễn viên rồi、hả? Điều đùa, đầu ràng muốn này rõ làm bắt chẳng trách lao giả hắn tại liêu ra thời gian mấy chục năm đã thường thấy lịch đại rất nhiều hoàng khố cũng đã thấy nhiều đám công tử bột bị bợm hơn nữa vô luận bọn họ làm chuyện gì cho dù là chuyện tốt cũng muốn toàn tâm đề phòng bởi vì vì bọn họ ngoại trừ chơi cùng để cho mình mở tâm bên ngoài không có khả năng làm bất luận cái gì chuyện tốt ân thiếu gia hành động thật đúng là càng ngày càng tốt rồi lão giả trong đôi mắt lộ ra vài tia nhìn rõ mọi việc quan mang sau đó khuyên nhủ thiếu gia ngươi ở bên ngoài chơi như thế nào chưa từng sự tình nhưng là ngươi cũng không thể để cho lão gia gặp lại ngươi cái dạng này không phải vậy nói không chính xác lại sẽ bị đánh à. chơi ta chơi cái đầu liễu vân tức g i ậ n đến bong bóng nước mũi phồng đến lão đại hoàn toàn g à o thét nhanh đi nói cho ta biết ra ra hắn bảo bồi cháu trai ở bên ngoài khiến người ta đánh hơn nữa là gây đi một chân à lao giả lập tức kinh hãi tuy nhiên thiếu gia ở bên ngoài trọc sự tỉnh lao gia tổng hội giáo hấn một phen nhưng mà lại như thế bị người đánh vậy coi như hoàn toàn không là một khái niệm thiếu gia người đây là như thế nào thiếu gia một cái hộ viện kêu lên ai dám đánh thiếu gia nhà ta lão tử đi làm t h ị t hắn bà ngoại ơi dám đánh thiếu gia nhà ta người như vậy nhưng không có sinh ra các h i n h đệ thao gia hỏa a ô hạ xuống cửa lớn bốn mươi năm mươi người nhao n h a u cầm lấy tiện tay lại có thể cho rằng là binh khí đồ đạn cùng một chỗ đi theo hô q u á t lên thiếu gia thương thế rất nặng hiện tại cần phải nhanh một chút tính dưỡng mới là một cái y sư mặt sắc mặt ngưng trọng t á c h mọi người đi ra hắn sờ lên thiếu gia gãy chân chỗ trong hai mắt lại cũng là đau lòng hàm đầy nước mắt hắn thở dài một cái lại vội vàng sắp xếp người tay cầm đến cán g cứu thương đem liếu vân an bài ở phía trên chỉ huy cả đám ba chân bốn cẳng nâng lên chạy về phía gia tộc chữa thương chỗ mấy chục người la lên hộ tống làm cho nằm ở trên cán cứu thương liếu vân nhớ tới chân của mình đoạn một khắc này cái loại này khuất n h ụ bị nhục nhã bị khi phụ xỉ n h ụ thậm chí là hoàn toàn không giảng đạo lý đánh mình hình ảnh đều đang không ngừng cất đi lấy đủ loại tình cảnh để cho hắn hắn đã là hủy khuất thở không ra hơi chỉ lát nữa là phải tắt thở tư thế hắn đưa tay cầm lấy quản gia cổ áo thập phần chật vật nói ta muốn gặp gia ra nói qua hắn chỉ hủy khuất được đã hôn mê bọn hạ nhân lại là một hồi bồi dối quản gia nhanh chóng mũ đều mất lại cũng không kịp nhặt lên trực tiếp nhanh chân chạy vội hướng l a o thái ra căn phòng trực tiếp mang đến nơi này của ta một cái thanh âm trầm ổn bỗng nhiên văng lên trong đó xen lẫn tiếng sấm liên tục giống như phẫn nộ quản gia kia toàn thân cả kinh vội vàng quay đầu khiến người ta đem liếu vân dơ lên đến gia tộc nghị sự đại thính quản gia một đường chạy chậm một đường âm thầm tự trách mình thật sự là hồ đồ a có ai y thuật có thể so với gia tộc lao thái gia càng thêm tinh xảo đi vào trong nghị sự đại sảnh quản gia cũng bị trước mắt trận thế cho lại càng hoảng sợ có được cao cấp kiếm vương cảnh giới lao thái gia đứng hàng ở giữa hai bên thì là gia tộc toàn bộ kiếm hào cảnh giới phía trên cao thủ loại này t r ậ n thế chỉ có tại mấy chục năm trước cùng gia tộc khác sống mái với nhau thời điểm mới nhìn thấy qua chẳng lẽ nói đã có người lại bắt đầu đánh gia tộc chủ ý đem liễu vân buông về sau bọn hạ nhân tất cả đều tại hai bên trở lệnh quản gia cũng lui qua một bên ở giữa lao r a sắc mặt hết sức khó coi hắn giơ lên vung tay lên một đạo thập phần lưu hòa kiếm khí như là một cái hiền hòa bàn tay lớn liền tự liễu vân trên người khẽ vớt mà qua phía sau liễu vân trước mặt sắc i ể u dễ nhìn b à i phần đồng thời cũng chuyển tình lại Ê! liễu vân chật vật thở hào hẹn hắn thoáng ngẩm đầu liền thấy da da lập tức gào khóc bắt đầu da da hôm nay ngươi cần phải vì tôn nhi làm chủ a lao giả khe nhu chân mày cảm thấy loại này diễn xuất không nên xuất hiện ở một cái kiếm thủ trên người bất quá hắn thập phần yêu thương đứa cháu này liền hỏi không nên gấp đừng khóc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phải hay là không có gia tộc khác cố ý tìm phiền thoái người tinh tế nói tới liêu vân bị lưỡng cái hạ nhân đỡ dậy ngồi ở một cái rộng t h ù n g t ì n h thư thích trên ghế nằm hắn lau đem nước mắt thở dốc mấy cái nói ra ra ra không phải gia tộc khác l à một mới tới kiếm sư là hắn đánh chính là kiếm sư lao giả là người vốn cho là dám động cháu mình người nhất định là trước kia mấy cái cựu gia cũ đánh hải tử cũng không quá đáng là muốn tìm động thủ lấy cớ mà thôi cho nên mới đem ra t ộ c đệ tử tinh anh toàn bộ gọi đủ nhưng là không nghĩ tới l i ê u vân lại là bị dạy bảo hàn kiếm sứ đánh như vậy lao giả thấp giọng hỏi người trong kiếm viện có thể là phạm vào cái gì sai lầm l i ê u vân nghe xong lập tức ủy khuất nói ra ra nào có a tôn nhi tuy nhiên không phải đèn đã cạn dầu lại cũng chỉ là nghịch n g ậ m gây sự mà thôi bởi vì ra ra dạy bảo đi qua tôn nhi một cái kiếm thủ phải có nguyên tắc của mình tôn nhi cũng tuyệt đối sẽ không làm ra cho chúng ta liễu ra trên mặt bôi đen chuyện lao giả cực trí hoán cực trí hoán nhẹ gật đầu xem đến sự giáo hấn của chính mình cháu trai còn đều nhớ thấy vậy hải tử thật chỉ là bề ngoài bất lực nội tại vẫn là có thể nói còn nghe được đấy lão giả cùng bên cạnh mấy người âm thầm trao đổi một chút ánh mắt t h ầ n s ắ c bên trong đều mang một vòng vui mừng l i ê u vân vẫn không tính là quá phế nhưng mà đánh người luôn muốn có lý do đấy lão giả bình tĩnh nói ngươi đến tột cùng cho dạy bảo của ngươi kiếm sư một cái dạng gì lý do mới có thể để cho hắn đem chân của ngươi đánh gãy cái đó có lý do a ra ra l i ê u vân ủy khuất lại khóc lên cái kia kiếm sư buổi sáng hôm nay mới đến hắn một câu chưa từng nói trực tiếp sẽ đem của ta đánh gãy chân c á i gì? Cư nhiên như thế không nói đạo lý hắn ở nơi này là kiếm sư ạ quả thực là đồ tệ a kiếm sư nha đều là dạy bảo hải tử dỗ hải tử bùa nào có động thủ đánh hải tử đạo lý một cái niên cấp so lão giả hơi hơi chút tuổi trẻ kiếm thủ nói ra còn không phải sao trước kia những kiếm sư đó còn không đều là bị bọn nhỏ khi dễ chạy cái này lại la ó đi lên một câu không nói mà bắt đầu đánh người ta xem hắn là có chủ tâm cùng chúng ta liễu ra không qua được ba lão giả lông mày đứng đấy tức giận một trưởng trực tiếp đem trước người bạn lấy được nát ấy tức giận đến tròm dâu đều đã làm mất trật tự bay múa hắn lạnh lùng nói thật sự là lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy a từ trước đến nay đều là ta liếu già khi dễ người khác cháu của ta không đi khi dễ người khác vậy thì đã là cảm ơn rối d í t hiện tại rõ ràng hào không có lý do khi dễ đến trên đầu của ta cái kia kiếm sư có thể hay không cùng nhà của chúng ta có kẻ thù truyền kiếp một ông già khác khẽ n h ũ mày hắn tên gọi là gì cái gì kẻ thù truyền kiếp a liêu vân kêu lên động tác quá mức kịch liệt khiên động miệng vết thương đau đến hắn nghe răng chân mắt thứ ra ra tiểu tử kia gọi lục minh s o tuổi của ta không lớn hơn mấy tuổi ta nghe nói cũng hắn là phải hoàn thành cái nhiệm vụ gì mới tạm thời đi làm kiếm sư có thể là hắn sau khi vào cửa không nói hai lời đi lên t i ự u đem mấy người chúng ta chân đều đã cắt đứt giờ này k h ắ c này một vị phụ nhân bị lưỡng tên nha hoàn n â g tới nàng chính là mẫu thân của liễu vân khi biết nhi tử bị người đánh gãy chân thời điểm trực tiếp đau lòng đã hôn mê rồi vân nhi có bị khuất gì đều cùng da già của người nói hắn lao nhân ra nhất định sẽ làm chủ cho người đấy phu nhân lộ ra đau lòng không nhẹ lúc nói chuyện cũng không có cái gì khí lực sắc mặt trắng bệnh vô cùng đều đừng bảo là lão giả tay trái vừa đỡ bên hông bảo kiếm toàn thân lập tức tản mát ra một cỗ lệnh thấu xương khí thế hắn s ắ c mặt nặng nề lệnh nói ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem cái kia kiếm sư hắn đến tột cùng là có bao nhiêu chân đủ ta đánh lão giả một phát huy khí thế cường đại lệnh người bên cạnh t r ò nên n ngay cả lời nói cũng nói không nên lời hắn tại đập vỡ bản chạy lên đi qua nháy mắt sau đó tự biến mất trong tầm mắt của mọi người chứng kiến ra ra quả nhiên thật sự nổi giận liệu vân đáy lòng một hồi nhẹ nhõm thêm đắc ý tốt ngơi lục minh cho ngươi tùy tiện cho ngơi hung hăng càng cái ta là đánh không lại ngươi có thể là ta ra có rất nhiều người có thể đánh thắng ngươi hôm nay ông nội của ta tự mình đi từ bỏ cái mạng nhỏ của ngươi cho ta s u ấ t này n g ộ t h á c khí ta liễu vân danh tự viết ngược lại một cái mới tới kiếm sư tự i ể dám làm như thế ngược lại là có chút ý nghĩa cái kia bị liễu vân gọi là tứ gia gia láo giả nhìn nhìn hắn nói vân nhi đem đầu đôi sự t ì n h cho tứ gia gia đều nói một lần tại gia gia đi ra ngoài vì mình báo thù về sau liễu vân tinh thần tỉnh táo tứ gia gia ngươi là không biết ta tiểu tử kia vừa vào cửa mà ngay cả phá ta vài đạo cơ quan sau đó ngươi đ o á n hắn nói câu nói đầu tiên là cái gì nói cái gì lao giả mặt mũi tràn đầy hứng thú ưu u đọc sách http đụng đụng nói tiểu tử kia rõ ràng hỏi t u n g kiếm đường sở hữu tất cả kiếm sinh trong đó nhà ai thế lực lớn nhất đương nhiên là tư mã gia tộc rồi có thể là tư mã không tiểu tử kia trực tiếp bị cái này kiếm sư đã cắt đứt hai chân nhưng lại cũng bị người kéo lê đi theo hắn cùng một chỗ hoạt động ai nha lao giả đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười tiểu tử này là ghét bỏ mình cái chết quá chậm chứ tiểu tử kia là ghét bỏ mình cái chết quá chậm chứ nói đồng dạng một câu đấy hay là tại tư mã gia tộc trong trạch viện giờ này khắc này một cái vóc người cao lớn to con láo giả râu tóc đều dựng hắn nhìn xem trên cáng cứu thương tư mã không hai chân đều đập vào cái cặp bản tức giận đến râu ria đều là run lên một cái một đôi mắt chừng như là con báo đồng dạng hắn oanh thoáng một phát quyền đập vỡ trước mặt bản phẫn nộ đứng dậy sáp như là một đầu tiếp xúc sẽ ra tay đi săn sư tử mạnh mẽ chương ba trăm bảy mươi lăm đến nhà tìm người không nhi ngươi nói thật một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung niên nhân túi người đi vào tư mã không trước người nói ra cái kia gọi lục minh kiếm sư thật chỉ là hỏi thăm của người nào trong nhà thế lực lớn nhất sau đó t i ể u đã cắt đứt hai chân của ngươi phụ thân lẽ nào ngươi cho là ta sẽ nói láo lựa gạt ông nội của ta hay sao tư mã không khóc mặt mũi tràn đầy cùng v ẽ tranh tựa như nghẹn n à o nói ta chính là lựa ngươi cũng không dám lựa gạt ông nội của ta à ta đường đường tư mã ra tộc con cháu ít tồn rõ ràng bởi vì thế lực lớn đã bị người đánh gây hai chân thật sự là khinh người quá đáng lão giả thân hình l o ạ lên cựu biến mất ở trong hành lang trung n i ê n nhân nhìn xem phụ thân biến mất phương hướng trong lòng hơi nặng nề h như âm t ầ m nghĩ nếu n h tới, không phải gia tư ộ hội c khác cố ý tìm việc, coi đây là lấy cơ sinh ra chết, sinh tranh thì hội xử lý rất nhiều, phụ thân tuy nhiên tính tình h ý lý tìm rất tuy vậy đây lấy là nóng nảy, n ra xử n trung g là cấp k i ế mã thánh trí, xuất phát từ âm như gì, đều tự tư cảnh không phải phương như Như cũng luận giới gì, bài đối vô sụp đều đổ. âm m gia tộc đại gia tộc như thế một khi ra một chút sự tình tất nhiên muốn theo từng cái phương diện phân tích tìm xuất nhược điểm của mình cùng lỗ thủng sau đó chọn dùng hữu hiệu nhất phương thức xử lý tiêu trừ tai h hại đây cũng là tư mã gia tộc thực lực dần dần tăng lên căn cơ nhưng mà trong năm hay là im lặng lắc đầu một cái nho nhỏ kiếm sư t i ể u d á m động con của ta một cái kiếm thánh cường giả cháu trai hắn phải hay là không ghét bỏ mình cái chết quá chậm ba tại nội thành một góc khác lại truyền tới một hồi vô bản thanh âm một cái cao gầy lao giả đầy mặt kinh ngạc đường đấy thậm chí đều có chút gây người không khí trong phòng thoáng cái giảm xuống tới cực điểm chỉ có một cao gầy thiếu niên đang thấp giọng nước nở lại không ngừng khiên lôi kéo tim của mỗi người người nói là hắn chẳng những đã cắt đứt ngươi một chân còn cho ngươi chân sau nhảy suốt mười vòng lao giả thập phần không thể tin được chuyện này có một ngày sẽ phát sinh tại cháu của mình trên người ra ra tôn nhi làm sao dám giấu giếm hoặc là khuyết đại chuyện này đâu này cao gầy thiếu niên vô lực nói qua phản phất một đoá bị mưa to tàn phá qua đoá hoa chúng ta túng kiếm đường tổng cộng có t ứ mười ba người chỉ là một buổi sáng đã bị hắn đã cắt đứt mười ba người chân hơn nữa g â y chân về sau bất luận cái gì chương trình học cũng không có thể trì hoãn mà ngay cả viện chủ mang theo chữa bệnh viện y sư cũng nhất định phải khi hắn không coi vào đâu trị liệu quả thực bá đạo tựa như nội thành đều là nhà hắn đồng dạng hoang đường quá hoang đường một cái lao phu nhân khóc cùng nước mắt người đồng dạng n h ẹ ngào nói cháu của ta c ò n là một đứa bé à. làm sao lại nhẫn tâm đã cắt đứt chân còn muốn đi ra ngoài n à y cái này có thể thật không phải nhà hắn hải tử hắn không biết đau lòng a một trung niên nhân sắc mặt nặng nề lạnh nói mẫu thân nói rất đúng h ú ố hồ từ trước đến nay đều là ta vương ra đi khi dễ người khác còn không có chủ động bị người khác khi dễ t i ề n lệ chuyện này nếu như xử lý không tốt ta vương ra huy danh i ự u sẽ được mà hao tổn lão giả đối với chuyện này vẫn là khó có thể tin nhưng là toàn thân khí thế đã có như sắp núi lửa bộc phát hắn không thể tin được lắc đầu cháu của ta ngay cả ta chưa từng cam lòng chạm qua một ngón tay đầu hôm nay rõ ràng khiến người ta cắt đứt chân tốt tốt hôm nay ta liền đi xem ngươi một cái nho nhỏ kiếm sư vậy mà dài quá vài cái đầu tại màn đêm sắp tới thời điểm ba đạo thân hình như là điện xạ bình thường tại trong nội thành bay lên hơn nữa không che giấu chút nào hướng lục minh nơi ở đi mà đi bọn họ đều là đại gia tộc thuộc về kiếm đường nhân vật trọng yếu chỉ là để cho hạ nhân hơi hơi nghe ngóng một chút đã biết rõ lục minh lục minh nơi ở lục minh tự nhiên hết sức rõ ràng điểm này giờ phút này hắn cũng về tới chỗ ở chứng kiến trấn vũ kiếm thanh chính đang chỉ điểm mỹ liên cùng đại đồng lượt kiếm thầy trò ba người hưởng thụ lấy khó được tụ chung một chỗ thời gian trở về rồi hả mỹ liên thánh nữ chứng kiến lục minh trở về vội vàng thả ra trong tay kiếm chạy đến lục minh trước mặt thượng liếc tiếp theo mắt đánh giá hắn cho dù là đôi vợ chồng lục minh cũng bị nàng xem được sợ hãi hôm nay như thế nào đây thánh nữ thử thăm dò hỏi ân cần lại như cũ lộ ra ngoài không có việc gì rất tốt lục minh cười cười sau đó đối với trấn vũ kiếm thanh nói một lúc khả năng sẽ có người tới tim ta phiền t á i sư phụ giút ta ngăn cả xuống cái gọi là nhập gia tùy tục thánh nữ sư phụ thì ra là lục minh sư phụ hơn nữa lục minh kêu câu này sư phụ hơn nữa là vì kiếm thánh cảnh giới kinh ý c h ấ n vũ kiếm thánh không nghĩ tới lục minh hôm nay sẽ như thế bình yên vô sự trở về tại phỏng đoán hắn một ngày là làm sao vượt qua thời điểm t i ể u đã nghe được lục minh lời nói hắn cũng không nghĩ nhiều t i ể u nhẹ gật đầu dù sao tại truyền thừa kiếm viện bên trong làm kiếm sư thật là bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh những cái kêu hoàng khố cái gì tổn hại điểm quan trọng đều có thể nghĩ ra lục minh nhàn nhạt nói một câu tịu trở về phòng thay đổi bộ quần áo sau đó trực tiếp đi hậu viện khu rừng nhỏ rồi đúng lúc này một đạo h ắ t ảnh lăng không tới vụ một tiếng rơi vào kiến trúc cửa lớn vào bên trong nhìn nhìn mới đi vào tư mã lao đầu là ngọn gió nào thổi n g ư ờ i tới đây trấn vũ kiếm thánh bình tĩnh lời nói tại trong màn đêm du dương truyền lại bằng hữu cũ ta tới tìm một người tư mã trấn nhàn nhạt nói qua cho dù kiếm thánh cảnh giới vẫn là nhân vật cực kỳ mạnh hắn cũng v ẫ n nộ phi thường nhưng là tại trấn vũ trước mặt hay là muốn một phần lý trí nếu như không có tối thiểu lễ tiết vậy thì đồng nghĩa với tuyên triển đến rồi kiếm thánh ở giữa chiến đấu có thể lớn có thể nhỏ nếu như không có một phương chủ động rời khỏi chiến đấu lời nói vậy tuyệt đối sẽ là một cuộc tác chiến mặc kệ đối phương như thế nào mình cũng không thể bảo đảm không bị thương nhưng là bị thương t i ể u ý nghĩa thực lực giảm xuống t i ể u rất có thể sẽ bị âm thầm đối thủ nhặt được tiện nghi cho nên hắn cho dù tức giận đều phải nổ phổi có thể là y nguyên lễ phép theo cửa đi vào mà không phải nhảy dù lục minh trấn vũ kiếm thánh lông mày khen nâng tư mã c h ấ n cực trì hoán cực trì hoán gật đầu nói đứng bằng hữu cũ ta hiện tại tự phải tìm được hắn trấn vũ kiếm thánh biết rõ tư mã lao đầu tuy nhiên cực lực khắc chế có thể là hắn đã tiết lộ một chút sắc cơ hơn nữa cặp kia bình tĩnh hai mắt sau lưng hoàn toàn bị l ử a giận n ồ i vào chỉ là lục minh đứa nhỏ này đến rốt cuộc đã làm cái gì rõ ràng để cho một cái kiếm thánh không để ý đến thân phận chủ động đã tìm tới cửa loại chuyện này vẫn là lục minh hôm nay cũng không quá đáng là ngũ phong đại kiếm sư đây quả thực là tại chịu tội ta nguyên bản khuyên hắn muốn sử dụng hạ quan hệ đổi lại nhiệm vụ không nghĩ tới hắn lại nói không khó ai đám kia hoàng cố đã từng đánh chạy bao nhiêu kiếm sư có bao nhiêu người bị bọn họ làm cho thiếu chút nữa biến mất đúng rồi tư mã lao đầu người cháu trai cũng ở đó học kiếm chứ ta nghe nói hắn vn là những cái kia hoàn khố đầu lĩnh hôm nay sẽ không phải lại dẫn đầu đuổi nghịch tổn hại chiêu chứ tổn hại chiêu nghe đối phương bình tĩnh ngữ đ i ệ u tư mã chấn quả thực đều muốn điên rồi làm sao ngươi không hỏi xem cái này lục minh đều làm cái gì hà hắn vừa đến kiếm viện tự hỏi ai nhà thực lực mạnh nhất t u n g kiếm đường ở bên trong đương nhiên là nhà ta thật không nghĩ đến hắn đi lên sẽ đem cháu của ta hai cái đùi cắt đứt nhưng lại hành hạ cả ngày a cái gì có việc này trấn vũ kiếm thánh được nghe về sau cũng là chấn động hắn nghĩ tới lục minh vì lấy thánh nữ sẽ nhịn cũng nghĩ qua lục minh trẻ tuổi nóng tính có thể có thể nhịn không được sẽ nổi giận thậm chí có thể sẽ bị kiếm sinh đám bọn họ liên hợp cho đánh ra ra còn chưa có không nghĩ tới lục minh rõ ràng không nói hai lời trước tiên để người ta đã cắt đứt hai cái đùi u này ngươi cho rằng ta tại sao đến lẽ nào ta dội danh không có việc gì tới tìm cớ sao tư mã chấn thở phì phò hỏi ngược lại còn nói cháu của ta thật tốt hai cái đùi u nói bị cắt đứt đã bị đánh gây đi bây giờ đang ở ra đau đến đều trời trách đất ta lão thái bà kia hòa nhi tức đều khóc chết rồi nhiều lần hiện tại ngươi nói Cái lục này một i ngươi n h bên thánh nữ đã đi tới nói trước kia đều là bọn họ đùa nghịch kiếm sư đánh kiếm sư thậm chí còn có bị treo trên tường phơi năng cả ngày ánh nắng hôm nay như thế nào phản bị đánh bọn họ khả năng của đâu này bọn họ tổn hại chiêu đâu này tư mã c h ấ n càng nghe mặt càng h ắ c cũng biết thánh nữ nói đều là lời nói thật có thể là chẳng lẽ muốn mình thừa nhận những kiếm sư đó đều là ngại tại thực lực của mình mà không dám động thủ sao nhưng là cái này lục minh hắn chẳng những không thấy mặt mũi của mình ngược lại còn hung hăng quất tới một bạn hai ta nhưng chỉ có nhất cái cháu trai rồi ta tuyệt đối không thể tha thứ đang lúc tư mã c h ấ n muốn động nộ thời điểm một cái thanh âm lạnh lùng chuyển tới không đánh ngơi nhà hài tử ngươi đương nhiên không đau lòng rồi ơ liều lao đầu đã lâu không gặp ngươi thật sự là khó được đến chỗ của ta a trấn vũ kiếm thánh bình tĩnh nói có thể là trong nội tâm cũng không bình tĩnh nhìn đối phương tư thế lục minh đứa nhỏ này tựa hồ còn không phải chỉ đánh tới một cái hoàng hố ta cháu trai kia tuy nhiên bất hảo thành tánh có thể là cũng không trở thành phạm đến bị người đánh gây chân tình c h ẳ n g chứ liều kiếm vương hỏi ngược lại đưa cháu của ta đi kiếm viện là vì học tập là vì mở mang tầm mắt nhưng là bây giờ cái này lục minh cũng là bởi vì một câu cựu đã cắt đứt cháu của ta chân đây là một cái kiếm sư chuyện cần làm sao hắn còn biết kiếm đường thành pháp chê sao hắn còn biết chúng ta những n à y lao giả khổng có ở đ â y không chương ba trăm bảy mươi sáu có hứng thú có thể đi nhìn xem thời điểm này cái khác thân hình cũng đã đi tới cực kỳ tức giận nói cháu của ta tuy nhiên bất lực nhưng cũng là một cái kiếm thủ tương lai thành tựu cũng rất có tiền đồ hiện tại cái gì đều đừng nói nữa ta xem cái này lục minh chính là đến hủy người căn cơ đấy hắn muốn hủy d i ệ t chúng ta những n à y lao giả khổng hy vọng tư mã c h ấ n chứng kiến lại có hai vị kiếm vương đến đây lập tức đi thẳng về phía trước nói ra ta cho ngươi biết trấn vũ hôm nay ngươi đừng t ả n rồi ngăn đón cũng ngăn không được vẫn là tranh thủ thời gian đem người giao ra đây để cho chúng ta đi xử lý nếu không chuyện này tuyệt đối không để yên không để yên ngay tại trấn vũ kiếm thánh cũng khó khăn thời điểm một người tuổi còn trẻ mà lại bình tĩnh lời nói chuyện tới ta còn không có d ạ y xong đâu rồi làm sao sẽ hết ta nhưng là thứ tương đương khó được kiếm sư giao cháu của các ngươi vậy cũng là vận may của bọn hắn các ngươi nhanh như vậy muốn đến cảm tạ ta còn giống như không đến lúc đó đợi đi hào một cái tiểu t ử càn rỡ vây một tiếng tư mã chấn hoàn toàn bạo phát trong cơ thể chân khí trước khi áp chế là vì không đối địch tay nhưng là hiện tại có hai vị kiếm vương gia nhập hơn nữa cùng mình là đồng nhất mục đích vậy thì không cần phải nữa áp chế mặt khác hai vị kiếm vương cũng nhao nhao thúc giục c h â n khí không nên tức giận nha phá hủy nơi này kiến trúc nhưng cũng là phải bỏ tiền bồi đấy trong phòng thanh âm cực kỳ bình tĩnh lệ ba vị kiếm vương kiếm thánh giận dữ không thôi c h ấ n vũ kiếm thánh lại như cũ quyết không nhượng bộ hắn biết rõ nhượng bộ về sau đồ đệ của mình muốn làm quả phụ rồi hơn nữa ở trong mắt hắn xem ra một cái kiếm thánh cùng hai cái kiếm vương tổ hợp lại với nhau mới g i trị được mình một trận chiến lập tức một trận đại chiến muốn bắt đầu lục minh còn nói thêm phiền thoái sư phụ giữ cửa mở ra để cho bọn họ vào đi hạ dĩ nhiên chuẩn bị rút kiếm c h ấ n vũ kiếm thánh vô luận như thế nào cũng thật không ngờ lục minh lại có thể biết nói ra nếu như vậy hơn nữa cũng có thể cảm giác được rõ ràng hắn là tại hậu viện vừa vừa đi vào gian phòng có thể là hậu viện đến nơi đây như vậy khoảng cách xa hắn lại đem hết t h ể đều đã biết hắn mới là ngũ phong đại kiếm sư tại sao có thể có cường đại như thế năng lực nhận biết kiếm thủ theo kiếm cảnh tăng lên ngũ quan cùng với thân thể đối với ngoại giới cảm giới đều sẽ trở nên linh mẫn mà bắt đầu có thể là mình ở ngũ phong đại kiếm sư thời điểm tuyệt đối làm không được lục minh như vậy nhạy cảm chỉ có thể đạt tới hai phần ba trình độ nhưng mà cái này thiếu thốn một phần ba chẳng những đại biểu cho năng lực nhận biết thượng trinh lệnh đồng thời cũng đại biểu cho vận mệnh không nghĩ tới lục minh đứa nhỏ này năng lực nhận biết cường đại như vậy khó quái đồ đệ của mình liền tin tức cũng không có cáo chi mình liền định đem mình gà đi ra trấn vũ kiếm thánh âm thầm lắc đầu nhưng lại nhịn không được một hồi tán thưởng hắn nhìn trước mặt ba cái lao ra h o à liếc nói được này các ngươi tựu vào đi thôi Một một c h lục minh n đi ra, ra, đi ra khỏi cửa phòng không nói hai lời ở trước mặt tất cả mọi người trong tay kiếm gỗ đông nhiên một kiếm đâm đi ra ngoài mà giờ khắc này hai vị kiếm vương kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ hơn nữa đồng dạng đâm đi ra ngoài tư mã chấn kiếm càng là dùng khí thế xét đánh không kịp bưng hai chống đỡ tại lục minh trên cổ họng trấn vũ kiếm thánh lập tức kinh hãi thân thể đều là rung động lưỡng rung động chỉ bất quá hắn kinh ngạc không phải mặt khác ba vị cường giả xuất kiếm tốc độ cùng lực lượng mà là kiếm của bọn hắn tại đâm vào lục minh thân hình trước trong tích tắc tất cả đều đ ố n g nhiên đình chỉ tựa như toàn bộ thế giới hình ảnh đều định dạng hoàn chỉnh trấn vũ kiếm thánh tuy nhiên nhìn như bình tĩnh trên thực tế sự chú ý của hắn một mực đặt ở ba cái cường giả trên người dù sao lấy thực lực của bọn hắn muốn đánh phế lục minh vậy đơn giản quá mức dễ dàng cho nên hắn bắt đầu cũng chưa hề hoàn toàn thấy rõ lục minh đâm ra kiếm bất quá chỉ bằng mượn từng chút một lực cảm giác cũng đã đủ rồi. Này đây hắn, hắn đây vậy mà có chứa đạp thiên hạ mà đến trên trời dưới đất mình ta vô địch khí phách có thể nói tuyệt đối cường đại khí phách kiếm thế tiểu tử này một kiếm này tuy nhiên vô cùng đơn giản bên trong lại bao hàm kiếm đạo đích chân lý không phải vậy hắn tuyệt đối đâm không thùng khí thế như vậy một kiếm nhưng là tiểu tử này mới nhiều đến bao nhiêu dâu rĩa còn không có dài ra chứ hắn làm sao có thể cảm nộ đến kiếm đạo c h â n t h ủ y tư mã chấn trong lòng không ngừng rung động đồng thời như có điều suy nghĩ kiếm trong tay cũng chầm chấm rút về rủ xuống ở bên cạnh mặt khác hai vị kiếm vương càng là trợn mắt há h ố c mồm bọn họ nhìn tỉ mỉ lục minh một kiếm này càng đang suy tư xứng đáng loại khí thế nào mới có thể đâm ra một kiếm này ra hơn nữa bọn họ đồng thời cảm thấy một cỗ thánh hương vị thánh chỉ là vừa vừa cảm giác được hai người sẽ cùng lúc cả kinh tiểu tử này mới bay lớn ả làm sao có thể tìm hiểu đến thánh cảnh chính là đánh trong bụng mẹ bắt đầu lượt kiếm bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo thời gian cũng tuyệt đối không kỳ v ọ n hai vị kiếm vương nhìn xem trên mu bàn tay mình nếp nhăn cùng với trên cảm tròn dâu hoa dâm trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt t h á n h cảnh tư mã chấn lệch ra mắt nhìn xuống hai cái kiếm vương chứng kiến ánh mắt của bọn hắn đã biết rõ tại rung động cái gì có thể là mình vừa mới cảm giác được đấy nhưng lại tôn hương vị kiếm tôn a tuy nhiên hắn hiện tại không thể nào là kiếm tôn nhưng mà là thông qua một kiếm này mình có thể phát hiện hắn cũng đã cảm nộ g đến tôn cảnh chi ý không nghĩ tới tiểu từ này ngộ tính cùng cảm nộ đến kiếm đạo chân lý đã đã vượt qua mình tư mã chấn sợ ngây người Tiểu tử nhưng à y ô còn càng ngộ, mà là mà hắn i gian, cần chỉ cho h thời phát triển thành gian, hắn, hắn một kiếm này vung vọng lại khi thế cũng đã, đã vượt qua mình vậy mà để cho mình cũng có một ti cảm n ộ hơn nữa nhìn đến phía trước một điểm ánh sáng đình chỉ nhiều năm kiếm cảnh tựa hồ cũng bắt đầu có một ti bung lỏng tuy nhiên còn không biết muốn bao nhiêu năm mới sẽ chân chính hoàn toàn bung lỏng t ấ nhưng cấp, n mà đây đã là rất n hiện ề đều u u năm từng chưa có c h y rồi, cái này chính này là m ộ t c á i ngàn năm m có ộ tư tuyệt diệu bắt t diệu đầu. Đây mới là để là cho tư mã chấn â nhân, n chính dừng nguyên nếu không hắn chế chủ lục minh n kiếm, lại thức chế lục h trụ sau, về sắc mặt khó khăn nhìn về phía mặt khác hai cái kiếm vương phát hiện bọn họ rõ ràng đều không để ý đến mình mà là đang chỗ đó hoàn toàn suy tư trấn vũ kiếm thánh dẫn đầu đang khiếp sợ trong khôi phục lại hắn hoàn toàn thật không ngờ lục minh gần kề bằng vào mình một kiếm t i ể u kinh hãi ba đại cao thủ thậm chí còn kể cả mình thật sự là không đơn giản a c h ấ n vũ kiếm thánh trong nội tâm than thở hiện tại xem ra nhiệm vụ này hết t h ể xu thế đều hoàn toàn nắm dự ở lục minh đứa nhỏ này trong tay lục minh tự nhiên cảm nhận được c h ấ n vũ kiếm thánh ánh mắt tán thưởng bất quá lúc này hắn căn bản không dành đi để ý tới những này dù sao chỉ cần ba đại cao thủ nhúc đích mình liền là hoàn toàn khu động kiếm ngân lực lượng cũng căn bản là không có cách ngăn cản、Khủ. lục minh ho nhẹ một tiếng quay thân ngồi vào bên cạnh một cái ghế ở trên phi thường bình tĩnh mà nói nếu như các ngươi ai muốn nghĩ đời sau của mình tiếp tục rác rưởi như vậy xuống dưới ngơ ngơ ngác ngác hoàn khố cả đời vậy thì động thủ đi ta liền ngồi ở chỗ này là đánh gây chân vẫn là phế đi ta toàn bộ đều là các ngươi nói tính toán hơn nữa ta có thể hướng các ngươi cam đ o à n chuyện này c h ấ n vũ kiếm thánh tuyệt đối sẽ không nhúng tay liêu kiếm vương còn trong lúc châm tư được nghe đến lục minh mà nói hắn lập tức mặt mũi tràn đầy dữ thợn phế vật hoàng khố ai dám nói cháu của ta là phế vật liêu lao đầu ngươi đừng lừa gạt chính mình rồi trấn vũ kiếm thánh khỏe miệng mang theo một tia không hiểu hàm nghĩa mỉm cười nói cháu của ngươi t ử cả ngày ngoại trừ sống phong túng cùng với tổn hại nhân chi bên ngoài còn có thể làm cái gì hắn trên người có một tia ngươi cái này kiếm vương truyền thừa sao vẫn còn truyền thừa kiếm viện học kiếm đây cũng chính là bởi vì ngươi đã từng đối với kiếm đường từng có công hiến nếu không ngươi chính là dựa vào quan hệ dùng tiền đi đến bên trong đưa đều đưa không vào được người tin hay không liễu kiếm vương sắc mặt đen kịt chút chuyện này nếu không biết mình cũng, cũng không cần làm nhất ra chi chủ rồi hai người khác đối với điểm này cũng là vô cùng tin tưởng có ai hy vọng cháu của mình không hăng hái lục minh xem xét hỏa hầu đến liền bình tĩnh nhưng là hiện tại nếu như các ngươi cho ta một chút thời gian cùng tín nhiệm như vậy ta liền hội đem các ngươi hậu đại chế tạo thành một đám thiên tài hơn nữa tuyệt đối sẽ siêu việt các ngươi hiện hữu cảnh giới u u đọc sách http v đút v đút v đút ổ cản hoa com văn tự xuất r a đầu tiên không có khả năng tư mã chấn nói như đinh chém sát ta đứa cháu kia khi còn bé ta cũng không ít đánh hắn gia pháp cũng không biết thủ qua bao nhiêu lần có thể là vết sẹo vừa vặn hắn tựu i khôi phục hồi như cũ hình mặc cho ngươi như thế nào giáo dục hắn chính là nghe không vào đúng vậy t h ú n g kiếm đường những hải tử kia ta là hiểu rõ nhất rồi cái k h á c kiếm vương thở dài nói ra ngươi muốn bọn họ sống p h ó n g túng bọn họ đầy trong đầu đều là chủ ý ngươi nếu để cho bọn họ học kiếm vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn muốn nói đánh nhau có thể kích phát bọn họ chút huyết tính luyện một chút kiếm chứ có thể là kiếm đường thành ở bên trong cơ hồ không ai cùng bọn họ đánh rất cao bao nhiêu tay cho dù có hại chịu thiệt đó cũng là nuốt xuống tuyệt đối sẽ không lộ ra lâu dài xuống những hải tử này là được hiện tại cái trạng thái này nhớ tới đã từng đối với cháu trai ký thắc đích h ậ vọng cùng sự thật tương đối sinh ra c h lệnh Liêu là lý là kiếm tiếng dài, ai, biết tới rồi, ngươi đều không hết một mắng mắng, vương nặng nghề một tiếng thở dài. Ai? đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. chính là đạo lý cũng rằng trình độ nào rồi. Có thể là của hết thể cố gắng, thở thể độ thể tất của đạo có cố cả sự ẽ bị bọn họ kế tiếp hành động sinh sôi đánh nát, dần ra. Vậy thì thôi. Dù sao hiện trong gia tộc không thiếu tiền, không thì thôi, thiếu thiếu h kế tiếp tộc t sôi gia sao dù ra, vậy c lực, cũng có tình h họ một thế quang vinh hoa, ể bảo bọn vệ về quang còn một t sau, ai, sự tình từ nay về sau hiện tại không ai nói rõ được lục minh nhàn nhạt đứng dậy nói chẳng qua nếu như các ngươi có hứng thú có thể đi truyền thừa kiếm viện cùng viện chủ hỏi thăm một chút hôm nay những hải từ này biểu hiện chứng ư như vậy đi. Ba người được như người phương ơ hơn hơn n định nghe xong, này viện chủ có thể nói、so、chính mình những người này càng hiểu hơn bọn nhỏ,、hơn、nữa giáo dục phương diện hắn cũng khá là tinh thông sẽ phải theo khá là góc độ chuyên nghiệp đi bình luận、lục、minh hôm nay thành g giáo góc quyết quả. hiểu vậy thấy vậy chật thể theo đi. đạo độ đi khá chủ khá phải khá hôm mũi, Ba sao so cảm có dục lục làm là lý, là là dù sẽ kiến ba người không ngừng dùng ánh mắt trao đổi lục minh lạnh nhạt nói ta thuận tiện nói rằng các ngươi vậy cũng gọi đánh ta cái này mới gọi đánh ta giáo dục phương thức hoặc là chính là miệng giáo dục hoặc là chính là côn đồng giáo dục nhưng là bất luận cái gì đồng dạng đều phải khắc cốt minh tâm hắn nói qua trong tay kiếm gỗ cũng nhẹ nhàng rũ ra một cái kiếm hoa chứng kiến đó cũng không sắc bén kiếm gỗ kiếm hoa nhưng lại sắc bén bằng bạc khiến người ta căn bản không thể tin được đó là kiếm gỗ tới giờ phút này ba cái lao giả đối với lục minh cử động rất tán thành c h ấ n vũ kiếm thánh thỏa mãn gật đầu lục minh kiếm s ắ c thực nổi tiếng mà lại nói lời nói làm việc cũng phi thường đáng tin cậy bọn họ ba người họ là nổi giận đùng đùng mà đến hắn chỉ làm ấy câu t i ể u để cho bọn họ tâm bình khí hòa hơn nữa đã bắt đầu hướng phương diện này phát triển từ một điểm này nhìn lại hắn trong lòng sớm đã có cải tạo những này hoàn khố toàn bộ phương án ba người nhìn xuống c h â n vũ kiếm thánh tuy nhiên không biết cái này lục minh là hắn làm sao làm tới bất quá ngược lại không mất là một lần để cho hậu đại thay đổi bộ mặt cơ hội tư mã c h â n khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười hơi cẩn thận hỏi người trẻ tuổi ngươi thật có thể làm được nếu có quá nhiều phiền thoái ta chỉ sợ làm không được dù sao ta không thể cả ngày nhức đầu đi xử lý phiền thoái lục minh ngồi trở lại đến trên mặt ghế bình tĩnh nói các ngươi hoặc là tin ta cho ta thời gian thay ta làm mất phiền thoái hoặc là gọi ngay bây giờ đoạn chân của ta cho cháu của các ngươi hết giận để cho bọn họ tiếp tục phế vật x u n dưới dù sao ta là hạ quyết tâm muốn kết hôn thánh nữ đấy cũng không sợ nhiều hơn nữa đắc tội mấy người lấy thánh nữ tư mã chấn lập tức khẽ giật mình hắn nhìn một chút hai người đồng b ạ n phát hiện bọn họ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc nói a ta nhớ ra rồi có một người tuổi còn trẻ liên tục phá quan cầm được cấp năm quyền h ạ hơn nữa còn là đi t h a n h kiếm sơn đem t h a n h kiếm trung nam thiên đồ đệ một kiếm giết chết lục minh chính là ngươi h ạ đúng vậy chính là ta lục minh nhàn nhạt gật đầu ai nha sớm biết như vậy là ngươi chúng ta làm gì phí phiền t o á i lớn như vậy tư mã chấn một bộ gặp lại hận m u ộ n bộ dạng nói đi nếu là ngươi ta tin rồi ta đem cháu của ta tự i giao cho ngươi mặc cho ngươi xử trí không nghĩ tới ngươi một kiếm giết chết vị thiên t à i kia hôm nay lại muốn tới lấy thành nữ người trẻ tuổi ngươi rất có đảm lượng à. liêu kiếm vương sắc mặt kinh ngạc nói cái khác kiếm vương cũng là thập phần bội phục nói t u ổ i còn nhỏ t i ể u có kinh người như thế cử động không đơn giản à. dù cho ngươi không nắm giữ cái gì dạy người phương pháp chính là đem kinh nghiệm của ngươi phục chế đến cháu của ta trên người lao phu kia cũng là vạn phần cảm tạ a như vậy Tư mã m chấn sắc liệu y tư một c kiếm t ư vương sắc mặt nghiêm minh nói cùng hai người khác đối mặt vài cái về sau đều ha ha nợ nụ cười kiếm trong tay cũng thu hồi đến trong vỏ kiếm những cái kia đều là nói sau các ngươi có thể không thể quên ta điều kiện tiên quyết lục minh tiếp tục bình tĩnh nói lục minh tiểu tử kia thì ở lại đây đúng chính là chỗ này ta đã đều hỏi thăm rõ ràng hừ dám đem cháu của ta chân đánh gãy vẫn còn trên bãi tập chân sau nhảy vòng bà ngoại ơi chờ một chút ta đem hắn chân đánh gãy ta để cho hắn nhảy một cái nhìn xem đúng ngươi đánh một chân ta đánh một chân chúng ta hôm nay cái này hơn mười ra tự cho hắn phân ra lục minh vừa dứt lời sân nhỏ bên ngoài tự truyền đến xiu xiu tiếng xé g i cùng la hét tầm ý thanh âm xem giá thế kia thế tất yếu đem lục minh phân thầy không thể tư mã chấn trong lòng rồi lại là chấn động cảm thấy được tựa hồ hôm nay từ vừa mới bắt đầu hết thể t i ể u đều dựa theo ý tứ của lục minh tại vận chuyển cho dù là về sau những người này mình cũng là mới vừa vặn cảm ứng được không nghĩ tới hắn cũng đã nói trắng ra là đúng lúc này cũng chính là khảo nghiệm mình đối với niềm tin của hắn thời điểm a kể từ đó tư mã chấn đối với lục minh tin tưởng t i ể u hơn nữa nhưng khi hắn mặt mỉm cười nhìn hướng lục minh lúc lại phát hiện hắn dĩ nhiên đứng dậy hướng trong phòng đi đến mười phần một bộ chính các ngươi nhìn xem bạn tư thế mặt khác hai vị kiếm vương cũng là cười khổ lắc đầu không nghĩ tới chuyện này lại có thể biết chuyển biến thành như vậy ba người trao đổi thoáng một phát ánh mắt giống như lục minh phái ra tay chân đồng dạng đi về hướng cửa lớn tư mã lao ca nổi giận đùng đùng mười mấy người chính nghiên cứu như thế nào thay cháu trai xả cơn giận này trước mặt lại đụng phải tư mã c h ấ n cùng hai vị kiếm vương tất cả mọi người là ở một cái thành ngẩng đầu không thấy túi đầu cách nhìn cho nên một người lập tức kinh ngạc hỏi tư mã lao ca ngươi đều làm xong rồi hả ân tư mã trấn gật gật đầu người tới kinh ngạc nói tôn tử của ngươi có thể là bị người đã cắt đứt hai cái đùi toàn bộ túng kiếm đường cũng chỉ có một mình hắn mới thụ như thế thương nặng nhưng mà là sự tình hôm nay không phải chuyện của cá nhân ngươi như thế nào cũng phải cho chúng ta chừa chút tả đúng đúng chúng ta cũng muốn xả g i ậ n mới được hắn xong gãy chân không phải còn có hai tay sao cho dù hắn tứ chi đều gãy đi ta cũng vậy muốn hắn trong kiếm đường thành leo một đêm tư mã chấn nhìn xem hết sức kích động các đồng liêu nhẹ nhàng lắc đầu nói đúng ta lúc đầu đến thời điểm cũng là nghĩ như vậy bất quá ta với hắn nói chuyện một phen về sau tự cải biến chủ ý là muốn hắn cực kỳ dạy bảo ta này tuổi mục cháu trai cái gì tư mã lao ca ngươi chuyện gì xảy ra n g ư ơ i tới kinh ngạc tiếng nghị luận lại hò hét loạn cả lên muốn đi đến bên trong tiến tư mã chấn cùng hai người khác tranh thủ thời gian ngăn cản mọi người nói ra lâm lao đệ ngươi cháu trai hôm nay lớn bao nhiêu mười sáu tuổi đi à nha ở trên kiếm đạo có thể lấy được cái gì thành tựu không có chứ hắn cả ngày cùng cháu của ta pha trộn cùng một chỗ ta nhưng là lại rõ ràng hết mức được rồi chuyện này vị lao giả này xứng sở tư mã lao ca vậy ngươi nói một chút ngươi hiện tư ạ i có ý tứ t lạ.、Tư、mã chấn mỉm cười nói ý của ta chính là để cho cái này lụa minh giáo cháu của chúng ta nhưng lại muốn hung hăng giáo chuyện này lao giả lại là xứng sở cháu của ngươi bị người đánh gãy hai cái đùi như thế nào ngươi còn cảm thấy chưa đủ hung ác đúng đấy cháu của ta ta ngay cả một đầu ngón tay đều không bỏ được chạm tiểu tử này lại la khó ngày đầu tiên sẽ đem cháu của ta đánh gãy chân vậy sau này còn chịu nổi sao không sẽ như thế nào rất cao minh chỉ là cháu của ngươi đ e sẽ tiếp tục phế vật xuống dưới mà thôi tư mã chấn cười lạnh một tiếng nói ra các ngươi đều có nghĩ tới không trước khi giáo bọn họ những kiếm sư đó cuối cùng đều là kết cục gì không phải là bị đánh chạy chính là ép buộc thật sự không tiếp tục chờ được nữa rồi thậm chí là treo trên tường làm cho người ta phơi nắng một ngày ánh nắng nhưng là lúc này đây cũng là bị kiếm sư gây kinh hãi hơn nữa bọn họ cả một ngày đều là dưới sự chỉ huy của lưu m ì n h làm lấy trước kia chưa bao giờ mảnh đi làm chuyện là cháu của ta là bị đánh hơn nữa còn là nghiêm trọng nhất nhưng là ta cảm thấy giá trị nếu là không có người cho hắn biết trời cao đất rộng về sau gây ra ngay cả ta cũng cỡ hở nd ê cách nào khống chế mầm thai vạ ra như vậy nên như thế nào cái kia chính là mắt nhìn xem cháu của mình đi đến không đường về mà chính là chúng ta sùng ái dâng tặng cuộc đời của bọn hắn liêu kiếm vương tức thời bổ sung lại làm cho không ít người đều là rất tán thành hắn một câu quả thực là vẽ rồng điểm mắt chi bút ân đúng a tư mã lao ca ta biết ngươi nói đều là sự thật lao giả lắc đầu thở dài nhưng mà hài tử đã trưởng thành nghị quản cũng không cần biết rồi hôm nay thì có biện pháp gì đâu này cho nên ta nói để cho cái này ra tay vô cùng ác độc lục minh đi g i o tư mã chấn đếm trên đầu ngón tay thứ nhất hắn đã hoàn toàn kinh hãi tất cả hải tử thứ hai ta kiến thức đi qua kiếm thuật của hắn có thể nói tương đối hay là một tốt kiếm sư thứ ba cựu lạc o n của chúng ta tuyệt đối không thể còn như vậy lăn lộn tiếp nữa rồi chúng ta gia tộc cơ nghiệp đều là tự tay đánh xuống đấy có thể là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn k h ỏ à. trước kia không có gặp được lục minh coi như xong hiện tại gặp hắn cho dù thử ta cũng vậy muốn thử một lần liễu kiếm vương thập phần nhận đồng đất đầu đúng vậy ta cũng không tin bọn họ hội một phế đến cùng theo một phương diện khác mà nói cháu của ta tuyệt đối không có khả năng trời sinh sẽ so người khác trên l ệ n h ngươi nhìn cái ai liệt dương k i ế m thánh hắn cháu trai năm nay hai mươi tuổi tu luyện đến đỉnh phong đại kiếm sư trình độ ngươi xem cho hắn sướng được đến ở đâu dâu ria đều cười run lên một cái lúc ấy ta liền suy nghĩ ta mặc dù so sánh lại bất quá ngươi nhưng mà là cháu của ta nhất định được có thể là ai nghĩ đến cháu trai càng kém ai thật sự là tâm muốn chết cũng đều có a đúng vậy a đúng vậy a tư mã lao ca nói có đạo lý chúng ta huyết mạch hậu đại lẽ nào so những người khác trên lệch sao không có khả năng a hay là tại tại hài tử có học hay không vấn đề ân hiện tại có người có thể giáo bọn họ này thật đúng là một chuyện thật tốt tuy nói hạ thủ đ ộ u các điểm có thể là thân là kiếm thủ ai có thể không bị thương không chảy máu hiện tại xem ra sớm thụ bị thương ngược lại là có thể để cho bọn họ biết đau khổ là tư vị gì tính cách cũng sẽ trở nên kiên cố hơn kiên quyết đúng đúng đúng ta cảm thấy được vẫn là tư mã lao ca có dự kiến trước không có không nỗ lực thiên tài chỉ có lời cái chết hoàng khố ta cảm thấy chúng ta có lẽ cho cái kia gọi lục minh kiếm sư một thời gian ngắn nhìn xem hiệu quả cho dù hắn tài cán vì có hạn chính là sửa lại thoáng một phát bọn nhỏ thói quen cũng là khó được rồi vạn nhất nếu là có chút hy vọng này chúng ta có thể đem chuyển thừa y bắt đi xuống a về sau cả đám lẫn nhau trâu đầu ghé thai không ngừng nghiên cứu thảo luận nghiên cứu cuối cùng trước khi nói chuyện lao giả đánh nhịp nói chúng ta đều tin tư mã lao c ả đấy chuyện này quyết định như vậy đi chúng ta tựu i cho hắn một thời gian ngắn nhìn kỹ hắn nói chương ba trăm bảy mươi tám cái gì lai lịch tư mã chấn gật gật đầu nói ra nhưng là ta xấu nói được phía trước này trong đó các ngươi cũng không thể bởi vì đau lòng hài tử t i ể u tiến hành can thiệp nếu có vấn đề hiện tại nói ra đến lúc đó nếu gây sự với lục minh chậm chế bọn nhỏ tu luyện trở ngại cháu của ta tiến bộ ta nhưng là muốn trở mặt đấy mấy người cũng biết tư mã chấn độ cao hiếm có vật phẩm có thể đả động hắn cho nên bị lục minh thu mua khả năng nhất định là linh như vậy hắn đều cam lòng đem cháu của mình giao cho lục minh nhất định là có rất nhiều đạo lý hơn nữa tất nhiên mới có lợi trước hết cho cái kia lục minh một thời gian ngắn nhìn xem cũng vì thương bất khả nếu như vạn nhất cháu trai có chuyển biến vậy coi như là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được đó à kể từ đó mình như thế nào lại không mớn yên tâm tư mã lao ca chuyện này hiện tại quyết định như vậy đi này chúng ta hãy đi về t r ư ớ c rồi táo tử lao giả k h ẽ thi lễ cùng vài người khác nhìn nhau hạ xuống quay người rời đi tư mã c h ấ n cũng là k h ẽ thi lễ nhìn xem mấy người bóng lưng không khỏi âm thầm thở dài xem ra bọn hắn cũng đều biết rõ cháu của mình không hăng hái đều đang mong đợi cháu trai trở nên nổi bật ta bất quá còn có năm người giữ lại cũng không có đi tư mã trấn khẽ nhữ mày hỏi mấy người các ngươi tư mã lao ca cháu của ta tuy nhiên tinh n g h ị c h đi một tí lại cũng không trở thành bị cắt đứt chân chứ một cái gầy còm l á o giả sắc mặt tái nhợt mà nói một người khác sắc mặt càng là khó coi ta này cháu gái tiếp qua hoàn khố có thể nàng dù sao cũng là nữ h à i tử nào có bị một người nam nhân nói muốn lấy hết quần áo ném đi ra bên ngoài chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy kết ta nhất định phải lục mình cho cái b ằ n giao nếu không ta nhất định sẽ giao hơn hắn cháu gái của ta cũng tuyệt đối không lại đi kiếm viện như vậy tư mã trấn suy tư liếc con mắt lập tức sáng lời nói vậy lừa không để cho các ngươi biết một chút về nhất định là sẽ không yên tâm được rồi đi theo ta ta mang các ngươi đi xem lục minh đến cùng là một người như thế nào mấy người vừa thấy loại tình hình này đều có chút do dự lại bị tư mã c h ấ n cùng hai cái kiếm vương trực tiếp kéo lên đã đi đi tới lục minh căn phòng lục minh bình tĩnh nhìn xem mấy người trong tay kiếm gỗ đông nhiên một kiếm đâm ra mấy người con mắt đông nhiên sáng n g ờ i tư mã c h ấ n cũng là s ử n g sở cảm thấy lục minh một kiếm này cùng mới tương đối còn có chút bất đ ộ n g vậy mà cường đại hơn thêm một phần Hắn túi đúng ầ u đống đạo trên mặt đất nhiên trên nhỏ mảnh gỗ vụt, lại phát hiện lục mình kiếm trong tay thượng cũng gỗ phát h vài tia lại kiếm xem mặt rất vụt, tay có lục có c t b i ế hóa nhỏ, chỉ rất t n mặc dù chỉ là ừ chút một, kiếm gô lại càng thêm hoàn Đúng một, kiếm mỹ. lại gô rồi cái thanh này kiếm gỗ vô luận là chiều dài vẫn là nhỏ cùng với mỗi một chỗ hơi nhỏ chi tiết tỉ mỹ đều gần như là trong truyền thuyết hoàn mỹ kiếm tồn tại xem ra lục minh đứa nhỏ này chẳng những kiếm thuật hiểu rõ có lẽ tại đúc kiếm phương diện cũng độc có thiên phú tư mã chấn âm thầm áp chế trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới lục minh rõ ràng trong nhiều cái phương diện đều là thiên tài như thế ai nha có thể tiếp ta không có t r ự c hệ cháu gái không phải vậy gả cho hắn vậy hắn có thể tự là van bối của mình rồi